Mặc dù bây giờ đại sở giao thông cực kỳ tiện lợi có quý xe tại vạn giảm di chuyển không giống thời cổ như thế trực tiếp chết mất một nửa nhưng nếu như có lựa chọn ai lại nguyện ý lưu đầy tới biên cương chi địa cả đời không được trở về trung nguyên đâu Vạn vạnằ di chuyển tại đại sở trước đó thời đại tỷ lệ tử vong tự nhiên cao kinh người vạn giảm di chuyển trên đường bệnh mệt mỏi mà chết tối thiểu có một hai thành sau khi tới chỉ là một cái thủy thổ khắc phục liền có thể tại chết mất một hai thành mặt tính cuối cùng đợi đến chuyện để thích hướng biên cương sinh hoạt thường xuyên cùng ngoại địch tác chiến đoan chừng lại muốn chết bên trên một hai thành Vì vậy, mặc dù mọi người vẫn như cũng là tam đại bên trong, không được tham dự khoa cử, còn lại địa phương cũng có một chút hạn chế. Nhưng vô luận như thế nào, chung quy là có thể ở quê hương phụ cận tiếp tục sinh sống. Trên một điểm này, các thôn dân vẫn là rất cảm kích bá ra ngươi. Ngay vậy, thùng nham tuyệt không nói chuyện, mà là lặng lặng chờ đợi lấy đoạn dưới. Bất quá, cảm kích không phải vĩnh năng. Năm nay, sang năm thậm chí là trong vòng 4, 5 năm, các thôn dân đều là cảm kích bá ra ngươi. Bất quá, người luôn luôn dễ quên. 5 năm về sau đâu? 10 năm về sau đâu? Cảm kích dù sao cũng không thể coi như cơm ăn. Vậy ngươi có đề nghị gì sao?" Hùng Nam trực tiếp hỏi. "Có một chút điểm, bá gia tốt nhất có thể cho bọn hắn tìm một cái việc làm. Để bọn hắn có chút việc mà làm, hoàn toàn nghỉ lại tại bá gia mà sống, về sau sự tình liền đơn giản." Ngay vậy, Hùng Nam nhẹ gật đầu, liền đi vào bốn phía đi thăm. Lời này, cho dù theo An Tiên Sinh không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mấy ngàn hộ cao tố chất nhân tài, một mực vây ở một cái trong tố nhỏ, người trên người, thực sự là quá lãng phí. Mà đối với sắp xếp của bọn hắn Hùng Nham cũng sớm có dự định. Giờ phút này, bất quá là treo bọn hắn, đợi đến bọn hắn chủ động đưa ra làm việc yêu cầu về sau, Hùng Nham mới tốt an bài hết thảy. Nếu không, chủ khách điên đảo phía dưới, cho dù Hùng Nham vì bọn họ sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng sẽ không phải chịu căng kích. Nói cho cùng, đây đều là địa vị không đủ, lực lượng không đủ, thủ đoạn đến góp kết quả. Nếu như thời khắc này Hùng Nham chính là đại sở thái tử, người thừa kế duy nhất, như vậy đừng nói là trước mắt cái thôn này, toàn bộ đại sở nhân tài đều muốn để cho hắn sử dụng. Nếu như thời khắc này Hùng Nham, ngồi lên nhân hoàng chi vị, Càng là chỉ cần một câu, liền có thể tiên tử phong thần, điều động thiên đỉnh chân tiên, u minh quỷ tiên để bản thân sử dụng. Nói ngắn gọn, thời khắc này đủ loại thủ đoạn, bất quá là tự thân tu vi không đủ, lực lượng không đủ, mới không thể không vì. Tự thân lúc nhỏ yếu, cần đủ loại nhân tài tìm tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại thời điểm này, rất nhiều nhân tài, chứng mắt mình mà đợi đến mình tương đại, trở thành thái tử, thậm chí cả hoàng đế thời điểm, vô số nhân tài tìm tới, nhưng lúc kia, mấy người này mới thì có ích lợi gì đâu? Mỗi lần nghĩ đến đây, Hùng Nam đều có chút phiền muộn. Đồng thời, tu luyện quyết tâm lại mạnh một kia. Một lát sau, Hùng Nam liền trực tiếp rời đi làng. Đoạn thời gian gần nhất, hắn nhưng là rất bận rộn. Lãnh địa vừa mới xác định, phải bận rộn sự tình, thực sự là rất rất nhiều. Trong ngày mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Một tháng này đến nay, cơ hồ mỗi ngày đều có yến hội, đại yến tiểu yến liền không có đoạn tuyệt qua. Ký Quốc Công đến đây, Ký Quốc Công lại đi. Lâm Mông Hầu đến đây, Lâm Ngông Hầu lại đi 6. Tuần phủ đến đây, Tuần phủ lại đi 6. Châu Mục đến đây, Châu Mục lại đi sáu. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều đại nhân vật Hùng Nham nghi thành bá thanh danh, cũng càng thêm vấn dỗi. Đồng thời, rất nhiều hùng thị tập nhân, lớn ngựa giống nghi thành quận công hậu đại, cũng nhao nhao cầm lên năm gia phả, tới đầu nhập. Mỗi một ngày đều có không ít thân phận bất phàm người quen cùng người xa lạ, tới dự tiệc, mọi người cùng nhau vui chơi giải trí kết giao bằng hữu. Mà nhân cơ hội này, Hùng Nham cũng cơ hội quen biết toàn bộ ký tỉnh cao tầng nhân sĩ. Dù là tương giao không sâu, nhưng chỉ ít cũng có cái quen mặt, đụng phải có thể chào hỏi. Đồng thời, đối với ký tình cao tầng hiểu rõ, cũng càng thêm khắc sâu. Trên đại thể, ký tình thế lực có thể chia làm ba cái phe phái. Theo thứ tự là quan văn một phái, huấn quý nhất hệ, người tu luyện nhất hệ. Mà quan văn một phái nội bộ lại phân làm tiến sĩ phái, cử nhân phái. Huấn quý nhất hệ bên trong lại phân làm tông thất huấn quý cùng không phải tông thất huấn quý. Về phần người tu luyện một phái cũng chia làm triều đình nội bộ bổ dưỡng cùng ngoại lai hai đại phe phái. Thậm chí, những này cũng đều chỉ là thuộc về triều đình thế lực. Toàn bộ ký tỉnh, trừ triều đình bên ngoài, còn có đại lượng tông phái, thế ra, hào cường, thậm chí là một chút khóa tỉnh tương hội, một chút thiên đình, u minh, chôn xuống quân cờ. Càng hố cha chính là, những này thế lực phân bố cũng không phải là một tầng không độ, cũng không phải kinh vị rõ ràng. Rất nhiều thế lực, tại rất nhiều nơi, rất nhiều bộ môn đều là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Liên lấy Hùng Nam làm thí dụ, nghi thành bá thân phận, còn có bản thân dòng họ, hắn thiên nhiên chính là tông thất vân quý một phái thành viên. Nhưng cử nhân giải nguyên thân phận, đồng dạng cũng là cử nhân phái thành viên. Đợi đến hắn thi đậu tiến sĩ, liền sẽ trở thành tiến sĩ phái thành viên. Tóm lại, đoạn thời gian này đến nay, nhìn xem toàn bộ ký tỉnh, loại này lít nhá lít như là mạng nhện đồng dạng thế lực phân bố, Hùng Nam chỉ cảm thấy đau đầu đau đầu đau đầu. Phải biết Đây là cực kỳ thô sơ giản lược thế lực phân chia. Trên thực tế thế lực phân chia xa so với cái này muốn phức tạp. Nghĩ tới đây, Hùng Nham lại nghĩ tới kinh thành, nghĩ đến Lạc Dương. Một cái ký tỉnh liền đã phức tạp thành loại này bộ dáng, như vậy kinh thành đâu? Điện hạ, nên đi học. Diệp Thúc bọn hắn đều đang đợi đây. Nhìn xem lại một lần rơi vào trầm tư Hùng Nham, Linh Hoa nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao, đối với Hùng Nham trong âm thầm thỉnh thoảng trầm tư, nàng sớm đã thành thói quen. Chán. Hợp. Cùng lúc đó, Hùng Nham vỗ trán một cái, liền vang lên. Sát thử Trước đó đã nói xong, hôm nay mở một cái tiểu hội, tổng kết một chút, tháng gần nhất đến nay lãnh địa biến hóa. Ấn, đi thôi. Rất nhanh, Hùng Nham liền đi tới nơi nào đó đỉnh viện bên trong, tại trong lương đỉnh, thấy được đã sớm chờ ở chỗ này lao tộc trưởng, lòng nữ. chương 5 giáo hóa tri công. Trước đó thời điểm, toàn bộ lãnh địa hết thể có 512 hộ, 5,896 người. Trong đó, hơn 9 thành đều là hùng họ người, xem như đồng tông. Về sau, một đoạn thời gian trước, Nham Nhi ngươi mang tới đám người kia, hết thể hơn 3,200 cũng đều được an trí tại trong làng. Mà chờ tới bây giờ, Nam Nhi ngươi trở thành nghi thành bá về sau, toàn bộ đất Phong Nhân khẩu, thì là lại một lần có biến hoa sáu. Trong đó, có Tú tài 6, người, cử nhân 6, vị, đồng sinh 6. Nghe lão tộc trưởng kỹ càng tổng kết, Hùng Nam cũng liền gật đầu liên tục. Một nhóm kia cao tố chất nhân tài, trực tiếp để cho mình ăn tận no. Trước mắt in nhà máy tình huống, hết thệ con tốt, toàn bộ hùng gia trấn nhân khẩu đều tới làm công cũng là không có vấn đề. Mỗi tháng chỉ là khuyến học nguyên bản phát hành số lượng, ổn định tại 200 và bản, lợi ích rất lớn lại thêm các loại mật quyền, mô phỏng quyền ấn 6. Vân vân vân vân, chung vào một chỗ, chỉ là năm ngoái tổng lợi nhuận liền đạt đến 1300 vạn 2. Toàn bộ ký tỉnh, quản hạt lấy 12 cái châu, 132 cái quận, hơn 1600 huyện, tổng nhân khẩu nhiều đến 2 vạn vạn 5000 và nhiều. Trong đó, người đọc sách số lượng càng là nhiều đến hơn ngàn vạn. Nhiều như vậy người đọc sách, tuyệt đại đa số đối với đọc sách phương diện đều là bỏ được đầu nhập. Giáo dục thật đúng là kiếm tiền. Hùng Nam tổng kết đạo. Đời thứ nhất ký ức nói cho hắn biết, giáo dục sản nghiệp hóa về sau, là một cái phi thường to lớn sản nghiệp. Toàn bộ giáo dục ngành nghề, hàng năm lợi nhuận chung vào một chỗ, kia là hơn một cái được không dám tưởng tượng số lượng. Mà bây giờ ký tỉnh tình huống cũng chứng minh điều này, chỉ là toàn bộ ký tỉnh, tại không có triệt để đào móc thấu toàn bộ tiềm lực tình huống dưới, hàng năm lãi dòng đều có thể đạt tới hơn ngàn vạn hai, đây là thuần túy tiền mặt lưu, không phải sản nghiệp tổng giá trị, không phải thổi nữu bức đánh giá giá trị. Nếu như mở rộng đến toàn bộ đại sở đâu. Loại ý nghĩ này, khoảng chừng trong đầu dừng lại một cái chớp mắt, liền biến mất. Ai, mình cái này tiểu thân bạn, vẫn là quá mức gây yếu. Thư Phong Nghi thành bá tứ vị, cũng chính là tại ký tỉnh vẫn là cái nhân vật. Một khi rời đi ký tỉnh, lại có mấy người biết mình. Đối, bởi vì chúng ta khuyến học, bây giờ ký tỉnh đồng sinh số lượng, còn có tú tài số lượng, đều thế nào? Có hay không một cái biến hóa về chất? Hùng Nam đột nhiên hỏi. Nói thật, đối với ngân lượng cái gì, Hùng Nam cũng không phải là quá mức coi trọng. Thứ nhất, hắn không thiếu tiền. Thứ hai, cho dù thiếu tiền, hắn cũng có đầy đủ biện pháp làm đến tiền. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, thế nhưng là có không ít hơn cổ di tích. Tùy tiện sơ bộ khai phát một cái, Sau đó bán đầu giá ra, đều là đếm không hết tài phú. Vì vậy, Hùng Nham càng xem trọng là khuyến học giáo hóa công năng. Nghe đạo Hùng Nham vấn đề, một mực thủ mặt lao tộc trưởng trực tiếp liền nợ nụ cười. Hiệu quả rất lớn, rất kinh người. Dựa theo thống kê, toàn bộ ký tỉnh gần nhất 3 năm đến nay, hàng năm đồng sinh số lượng so với một năm trước đều tăng trưởng chỉ ít một lần. Về phần tú tài số lượng, so với trước đã qua một năm nói, bình quân xuống tới, hàng năm cũng chỉ ít tăng trưởng một thành. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất chính là chúng ta Trô Lâm thủy quận. Nam Nhi ngươi là Lâm Thủy quận người. Mọi người cũng đều lấy ngươi làm vinh. Ra ngoài làm việc thời điểm, vừa nhắc tới ngươi, từng cái đều vô cùng có mặt mũi. Tóm lại, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, toàn bộ Lâm Thủy quận phong cách học tập thật to cải thiện. Mà lại, chúng ta tại Lâm Thủy quận mua bán giá cả, cũng so còn lại quận huyện, tiện nghi rất nhiều. Vì vậy, toàn bộ Lâm Thủy quận đồng sinh số lượng, hàng năm so với một năm trước đều là trực tiếp lật hai lần. Về phân tú tại số lượng, tăng trưởng cũng nhiều đạt bá thành. Đối với điểm này, Hùng Nam là thật thật cao hứng, so kiếm lợi hơn ngàn vạn lượng bạc còn cao hứng hơn. Bây giờ Cách hắn đẩy ra khuyến học một sách, bất quá mới ngắn ngủi mấy năm, chuẩn xác mà nói, cũng chính là mấy năm này mà thôi, liền có loại hiệu quả này. 10 năm về sau đâu? 20 năm về sau đâu? Mấy chục năm sau, mình đang cơ thời điểm đâu? Đến lúc đó, toàn bộ ký tỉnh người đọc sách số lượng tối thiểu cũng là hiện tại gấp 10. Mỗi một thời đại đồng sinh số lượng tối thiểu cũng là gấp trăm lần cấp bậc. Tú tài số lượng cũng là gấp 10 cấp bậc. Đồng sinh nhiều, tú tài nhiều, người đọc sách nhiều, mạch tính bình quân tố chất, so với thời khắc này thời đại, tối thiểu cũng phải tăng trưởng gấp mấy lần. Biến hóa to lớn như vậy phía dưới, ngay tiếp theo toàn bộ hoàn cảnh xã hội đều sẽ phát sinh không ít cải biến. Đến lúc đó, mình sau khi lên ngôi, đang tiến hành cải cách, chính là hưởng ứng bách tính tiếng hô, thuận thiên mà ứng người. Bởi vì, tại mình đang cơ thời điểm, mới giai cấp đã bị nuôi dưỡng ra. Điểm này mới là Hùng Nham coi trọng nhất. Đến lúc đó, đến trăm vạn kế thậm chí là ngàn vạn mà tính, ước vạn tính đồng sinh, bản thân liền là một cô to đến lực lượng kinh người. Đối, có một chút rất kỳ quái, đáng giá cảnh giác." Lao tộc trưởng bỗng nhiên nói. "A, thế nào?" Triều đình gần nhất 2, 3 năm qua, tập lập kiến thiết đại đồ thư quán. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là khắp các châu. Cho tới bây giờ, đã phủ cập đến mỗi một cái quận. Quận bên trong đại đồ thư quán, ta vào xem qua, mà lại không chỉ một lần. Bên trong tàng thư, thương đương phong phú. Các loại loại hình cũng có, có thể nói là bao hàm toàn diện, số lượng nhiều đến mấy ngàn và quyển. Những sách vở này bên trong, trừ phổ thông tri thức bên ngoài, các ngành các nghề đều có không ít. Mà lại, đại sở đạo kinh, đại sở võ kinh giải thích cặn kẽ phiên bản, cũng khư ít. Càng quan trọng hơn là, mỗi một vị bách tính Tại hơi trả một chút tiền về sau, đều có thể đi vào đọc sách. Cho dù là đại sở đạo kinh, đại sở võ kinh, cũng có thể mượn đọc. Ngay vậy, Hùng Nham nháy mắt liền mở to hai mắt, phụ hoàng bố cục, đã đến quận cấp một sao. a nói như vậy việc này chính là đức chính, đối bách tính mà nói, xem như thiên đại hảo sự. Đối đại sở, cũng không ngoại lệ. Hùng Nham làm bộ đạo. Việc này, đúng là đức chính. Chỉ bất quá, Lao Phu phát hiện, cái này đại đồ thư quán bên trong thư tịch, cũng có thể mua. Vô luận là gì đều có thể mua. chốt là Những sách vợ này giá cả là thường tiện nghi. Liên lấy năm ngoái quan phương xuất bản đại sở đạo kinh tường giải bản làm thí dụ, những năm qua thời điểm, loại này tường giải bản, nhiều đến số trăm vạn chữ, thật dày mấy chục bản, trên trăm bản, tổng giá trị chí ít cũng phải 20 lượng bạc. Thế nhưng là, năm ngoái tường giải bản, số lượng từ càng nhiều, so với những năm qua, chí ít tăng lên 100 vạn chữ. Thế nhưng là giá cả, lại tiện nghi nhiều, hơn 100 bản chung vào một chỗ, cũng chỉ muốn hai lượng bạc. Bình quân xuống tới, mỗi vốn chỉ có 20 văn tiền. Nếu như, đên độc là nào đó một quyển sách Có lần nào đó một loại sách hạ giá, còn có thể hiểu thành là triều đỉnh phụ cấp, có mục đích làm như vậy. Chương 6, toàn dân giáo dục. Ngay vậy, thùng nham của Yĩ Suy Tư một trận, "Ân, tiêu diệp thúc ngươi là thế nào nhìn? Ta hoài nghi, triều đình nên là nắm giữ mới đạo pháp kỹ thuật, cho nên in chi phí giảm mạnh. Việc này có thể hay không đối quyến học tạo thành ảnh hưởng? Nếu có ảnh hưởng, chúng ta lại nên làm như thế nào? Dù sao, năm đó Lưu Ly cố sự, muối biển cố sự đều là ví dụ sống sờ sờ. Luyện khí xi nhỏm, tùy tiện phát minh một loại kỹ thuật mới, trực tiếp cải biến." thậm chí là phá tan một cái ngành nghề cũng không phải là không thể. Lưu Ly ngành nghề đã từng một trận là một cái phi thường kiếm tiền, lợi nhuận rất lớn ngành nghề. Muối biển ngành nghề, tại luyện khí sĩ nhóm, đại quy mô sử dụng đạo pháp, khai phát luyện chế muối biển trước đó, muối lậu buôn lậu nhiều lần cũng không chỉ. Thế nhưng là đến hôm nay, Lưu Ly đã xâm nhập dân chúng tầm thường nhà, một mặt một người cao rơi xuống đất Lưu Ly kính, cũng bất quá là 180 văn. Một mặt phổ thông cửa sổ thủy tinh hộ, thậm chí chỉ cần 10 văn tiền. Về phần muối lậu lậu, đến hôm nay đã không có người đi làm. Bắt đầu mua bán, có người khô bội thương tiền mua bán, không ai làm. Một khi triều đình triệt để công khai loại kỹ thuật này, toàn bộ in ngành nghề chắc chắn biến đổi lớn, một lần nữa tẩy bài đều là trong dữ liệu. Thảm nhất, đoán chừng ngay tại lúc này những cái kêu in công tượng. A. Vậy mà phát hiện. Nghĩ tới đây, Hùng Nam Yên lặng nhìn thoáng qua Lịch Hoa, liếc nhìn nhau. Hắc hắc, triều đình đều đã yên lặng chuẩn bị việc này, dài đến 2 năm dài đằng đắng, dù là phát hiện cũng không thay đổi được cái gì. Những cái kêu in công tượng, bất quá là tự làm tự chịu mà thôi. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã sớm quên hết thành lập in công tượng liên minh ban sơ thời điểm mục đích. Hùng Nam lạnh lùng nói, cái này cái gọi là công tượng liên minh, lại được xưng là ngành nghề hiệp hội đô vật, vừa sinh ra thời điểm mục đích là rất tốt. Là vì cho toàn bộ đại sở công tượng nhóm, tranh đoạt lợi ích, không đến mức bị nhà giàu nhóm quá độ như ép. Xác thực, gần nhất 1000 năm đến, in ngành nghề làm việc cường độ, cũng không có quá nhiều biến hóa, thế nhưng là bọn hắn thu nhập, lại một mực lại chứng, đã tăng tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngành nghề hiệp hội xuất hiện trước đó, in công tựộng nhóm, mỗi tháng thu nhập, cũng liền so chồng nông dân mạnh một điểm ước chừng là một lượng bạc trên dưới. Nhưng cho tới bây giờ, tùy tiện một cái chính thức in công tượng, nguyện thu nhập đều có thể đạt tới chí ít 10 lượng bạc. Nhưng vấn đề là, lượng công việc không có biến hóa, gạo, ăn thịt giá cả những năm gần đây cũng không có rõ ràng tăng trưởng, cái này không hợp lý. Đương nhiên, loại này không hợp lý sự tình còn có rất nhiều. Chỉ bất quá, bây giờ đến phiên bọn này công tượng, trả giá đắt mà thôi. Còn nữa nói, việc này đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Thậm chí, nói không chừng còn là một chuyện tốt. Hiện tại, toàn bộ ký tình Có hai vạn vạn 5000 vạn số lượng sách tính, nhưng trong đó người đọc sách cũng chỉ có hơn ngàn vạn. Còn lại mấy tính, không phải là không muốn đọc sách, mà là đọc không dạy nổi sách, không, có tiền đọc sách. Thư tịch quá đắt, mua không nổi. Mà đợi đến loại này mới in kỹ thuật phát triển ra đến, thư tịch giá cả cũng chắc chắn rất xuống ngàn trượng, từ mấy trăm văn một bản, kế ngã mấy chục văn một bản. Lúc này, không sai biệt lắm chính là toàn dân đọc sách thời đại đến. Đến lúc đó, mua quyển học sẽ chỉ càng nhiều. Nghe tới toàn dân đọc sách bốn chữ thời điểm, lão tộc trưởng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Toàn dân đọc sách Thật sự có dạng này thời đại sao? Đương nhiên. Mà lại, chỉ cần diệp thúc ngươi cố gắng tu luyện, nhiều hơn rèn luyện, là khẳng định có thể tự mình nhìn thấy ngày đó. Dù sao lão tộc trưởng cũng cao tuổi rồi, mặc dù nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế kinh lịch sự tình là phi thường nhiều. Vì vậy, vẹn vẹn chỉ là kích động mấy hơi thở, liền vững vàng xuống tới, bắt đầu tiếp tục tổng kết trong thôn biến hóa, rất kỹ càng nói rõ loại hình khác nhau tham khảo tư liệu, đoạn thời gian gần nhất bán tình huống. Như là năm ba dạng này, liền rất được nên, nào đó nào đó binh pháp, bị Phan 난 độ khó quá lớn. Đề lượng quá nhiều, nào đó nào đó mật quyển bị học 3 nhóm phản nàn, quá mức đơn giản 6. Đến cuối cùng, thì là hơi nói một lần mình ý nghĩ, đối với cái này, Hùng Nham nhìn thoáng qua lịch hoa. Nói thật, cho tới nay, đối với những này quy tắc chi tiết, hắn đều là mặc kệ. Thứ nhất mà, hắn sẽ không, cũng không có kinh nghiệm. Điểm này tự mình hiểu lấy, Hùng Nham vẫn phải có. Về phần thứ hai thì là Hùng Nham không muốn đem thời gian, lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Vì vậy, ngày bình thường hết thảy đều giao cho lịch hoa xử lý. Thế, thế lịch hoa khẽ gật đầu Cổ Nham cũng liền đồng ý. Mặc dù mới chỉ có tầm một tháng, bất quá, có người sắp phòng, ta đã triệt để nắm giữ toàn bộ Hùng gia trấn thủy vực tình huống. Lần này, nói chuyện chính là Long nữ Thanh Vân. Từ khi nàng đi tới lãnh địa về sau, mặc dù thời gian còn thiếu, thế nhưng là dựa vào tự thân thiên phú, còn có thân bị, lại làm cho toàn bộ làng, một mực mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, ta chỉnh hợp địa mạch, khai phát ra một đầu sản lượng khá cao linh tuyển, trong mỗi ngày trừ cung ứng bá tức phủ đệ bên ngoài, còn có không ít tô lượng. May mắn mà có Thanh Vân Long nữ, toàn bộ Hùng gia thôn năm nay mẫu sản. So với những năm qua, cao hơn bên trên không ít. Lao tộc trưởng nói bổ sung. Hội nghị mở đến cuối cùng, Hùng Nam cẩn thận nhớ lại một chút toàn bộ quá trình, liền trực tiếp cười cười. Lần này hội nghị là thành công hội nghị, là thắng lợi hội nghị. Đại khái bên trên có thể dùng hai câu nói khái quát Hùng gia trấn rất tốt, Hùng gia trấn ngoài ý muốn địa phương, thật không tốt. Ân, đã ta đã có tiền như vậy, vậy liền tiêu hết một chút đi. Khuyết Trương đại tộc học, tất cả lĩnh dân, tất cả có được Hùng gia trấn hộ tịch linh dân, toàn bộ miễn phí hưởng thụ cơ sở biết chữ giáo dục, cùng tiến giai đồng sinh giáo dục. Ngoài ra Tất cả thiếu niên, 12 tuổi một chút, 5 tuổi trở lên, đều đưa đến trong học đường, tiếp nhận biết chữ giáo dục, đồng sinh giáo dục. Mặt khác, tư chất yếu tố, thi đậu đồng sinh, có thể miễn phí hưởng thụ 3 năm tú tài giáo dục. Về phần có luyện võ tu đạo tư chất, cũng phải tuyển ra, hảo hảo bồi dưỡng. Đối, đọc sách phí tổn có thể miễn phí. Nhưng là luyện võ tu đạo phí tổn, thì là nhất định phải ghi chép xuống tới, đợi đến tương lai, tu luyện có thành tựu thời điểm trả lại. Không tệ, kể từ đó, đối bọn hắn cũng coi là có một cái khích lệ. Mà lại, miễn phí biết chữ giáo dục, đồng sinh giáo dục Đối với toàn bộ tông tộc mà nói, đều là chuyện tốt, đại hảo sự. Toàn tộc giáo dục loại chuyện này, cơ hội là mỗi một cái thế gia đều vẫn đang làm sự tỉnh. Tại đại sở, nhưng phàm là thế gia, liền không có không coi trọng giáo dục. Vì vậy, chân chính thế gia tử, dù chỉ là con thứ, dù là hoàn khố một chút, nhưng cơ sở tri thức trình độ, lại một chút cũng không thấp. Chương 7, Quần chạng nguyên. Thứ 7 Trương quan chạng nguyên. Mùa đông đến, Hùng Nam lại một lần ngồi lên tiến về kinh thành quý xe. Lần trước ngồi là cấp cao nhất bao sương, rất rộng, rất dài, cũng rất thoải mái dễ chịu. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, tại Bao xương phủ cận, còn có một tiết hơi kém một bậc toa xe, bị Hùng Nham bao hết xuống tới, bên trong ngồi năm sáu tên nhân tài. Bọn hắn có một cái điểm giống nhau, mỗi một vị đều là có nhà có miệng, trên có giả dưới có trẻ, mà lại, đều là rất xem trọng thân tình. Ngoài ra, cũng đều là thượng thủy quận bị liên lụy cao tố chất nhân tài. Không phải tử phủ cảnh tu sĩ, chính là triều đỉnh đường đường chính chính cử nhân lao ra. Mà lần này, tại cùng Hùng Nham ký xuống giữ bí mật khế ước về sau, liền bị mang theo tới. Điện hạ, bọn hắn thật có thể tin được không? Nhìn ngoài cửa sổ một hàng kia sắp xếp phi tốc mà đi cây cối, Lệnh Hoa trực tiếp hỏi: Người Lai, like, Hùng Nam dự định mang theo đám người này trực tiếp đi kinh thành, cuối cùng lấy hoàng 99 tử thân phận, thuê bọn hắn." Tại lịch Hoa xem ra, cái này có chút gấp, tương lai còn rất lâu dài, vì sao vội vã như vậy bắt đầu? Lúc không ta đợi. Trước mấy ngày tin tức, ngươi cũng nhìn thấy, đại huynh lại một lần lập xuống đại công, sắp hồi kinh. Lần này hồi kinh về sau, đại huynh liền sẽ đảm nhiệm quan sát hết thảy quan kinh thành. Dựa theo lệ cũ, nên là chính tứ phẩm kinh kỳ thông đốc, hoặc là chính tứ phẩm đại học sĩ. Lục bộ bên trong nào đó bộ thị lang, hoặc là 6 Cái gọi là kinh kỳ thống đốc, phạm vi quản hạt cũng là một châu chi địa, chỉ bất quá là lấy thủ đô làm trung tâm một châu chi địa. Vì vậy, mặc dù như cũ chỉ là châu mục, nhưng là phẩm cấp lại cùng bình thường đại tướng nơi biên cương, một tỉnh tuần phủ là một cái cấp bậc. Về phân lục bộ thị lang, cũng là lục bộ thực quyền quan viên, chân chính triều đình ngạch tâm. Cương ngạnh một chút, có bản lĩnh thị lang, giá không cấp trên, một người độc bá một bộ sự tỉnh, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ mà. Nói như vậy, lại có 10 năm thời gian, đại hoàng tử điện hạ liền sẽ trực tiếp phong kiến quốc gia, tiến về biên cương tri địa, trở thành một nước tri chủ, chân chính cầm giữ một quốc gia. Mộ nhưng ở giữa, Lịch Hoa liền kinh ngạc lên. Nguyên lai, like, bất tri bất giác, đại hoàng tử đã đem đoạt đích con đường, đi hơn phân nửa, mà hùng nằm đâu? Con vừa mới bắt đầu đâu. Dựa theo đại sở lệ cũ, đoạt đích con đường, đại khái bên trên có thể chia làm ba cái quá trình. Cái thứ nhất quá trình, chính là ta hiện tại Mai danh nhận tích, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mỗi một lần đều có thể sảng trộn rơi gần một nửa tà hữu hoàng tử hoặc là không chịu khổ nổi, hoặc là vừa đến nông thôn, không ai quản về sau, bại lộ bản tính, có nhiều lắm. Quá trình này, chỉ cần đang chờ 3 năm, ta liền có thể vào kinh thi tiến sĩ, bằng vào ta thời khắc này tiêu chuẩn, một cái tam giáp gần phía trước tiến sĩ, là không có vấn đề. Thi đậu về sau, giai đoạn này liền coi như là kết thúc. Trên thực tế, tại giai đoạn thứ nhất, Hùng Nhâm đã làm được rất nhanh. 12 tuổi bắt đầu khảo nghiệm, trực tiếp thi đậu đồng sinh, năm thứ 2, lúc 13 tuổi, thi đậu tú tài. 2 năm sau, 15 tuổi mùa thu, thi đậu cử nhân chấp lấy chính là Tuyệt Quan, năm thứ hai mùa xuân, làng Quan. Dựa theo lệ cũ, 3 năm về sau mới có thể thi đậu tiến sĩ. Nói cách khác, cho dù Hùng Nham đã tận khả năng tiết kiệm thời gian, cố gắng khoa cử, nhưng vẫn là phải chờ tới 19 tuổi mùa thu mới có thể thi đậu tiến sĩ. Điện hạ tốc độ thật rất nhanh. Chí ít, cái này giai đoạn thứ nhất đã coi như là nhanh nhất. Cho dù là Nên mới hoa chứ danh nhị hoàng tử điện hạ, tại cửa này chỗ tiêu tốn thời gian cũng so điện hạ người hơi dài một chút xíu. Linh Hoa An nủi, dục tốc bất đạt, dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Hùng Nham, có chút quá khẩn trương. Trong nội tâm căng đến quá gấp, mà lại, Điện hạ bây giờ cũng đã là chính thức phẩm giám sát ngự sử, hơi cố gắng một chút, 3 năm sau một cái tòng lục phẩm quan nhi, khẳng định không là vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần thi đậu tiến sĩ, lần nữa làm quan thời điểm, tối thiểu nhất cũng là chính lục phẩm. Thậm chí, rất có thể là chủ quan. Điểm này, liền đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Linh Hoa nói bổ sung, tại đại sở, quan nhi không dễ làm, thang quan mà cũng rất khó. Hai điểm này, xem như thường thức. Rất nhiều bản lĩnh bình thường cử nhân Một làm quan chính là chính pháp phẩm, kết quả, đến giờ thời điểm mới lên làm chính thất phẩm huyện lệ. Ma Hùng Nam, sở dĩ thăng quan thăng nhanh như vậy, tất cả đều là dựa vào bình định tạo phản công lao. Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến nghĩ trí nhớ của kiếp trước, lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Trí nhớ của kiếp trước bên trong, chính là không bao giờ thiếu phản tặc. Đợi đến làm tới tiến sĩ về sau, trực tiếp ngoại phóng một cái lục phẩm chủ quan, tiếp tục bắt phản tậc. Bắt một cái phản tặc, thăng một cấp, bắt một cái phản tậc, lại thăng một cấp. Như thế, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, kết thúc quan trường chìm nổi giai đoạn. Bắt đầu sau cùng phong quốc xây dựng chế độ chân chính quản lý một quốc gia. Là đạo lý này, cho nên 3 năm này ở giữa, ta phải thật tốt chuẩn bị, cố gắng tại 3 năm sau khoa cử thời điểm, thi ra một cái thành tích tốt. Một giáp không dám nghĩ, chỉ có 3 người, cả nước các nơi nhiều như vậy cử nhân, cho dù tri thức trình độ đủ, có thể nghĩ muốn thu hoạch được một giáp, vẫn như cũng là một cái so vận khí sự tình. Hùng Nam có chút buồn bực đạo. Khoa cử trạng nguyên loại chuyện này, không có người nào dám đánh cẩm đoán, nói là mình nhất định có thể thi đậu. Dám nói như thế, hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là mở cửa sau cả nước các nơi cử nhân, cái nào không phải thiên tài. Vị kia không phải từ đến hàng vạn mà tính thí sinh bên trong, giết ra tới. Mà Trạng Nguyên, càng là đánh bại đến hàng vạn mà tính cử nhân, nhất cử đoạt giải nhất. Loại chuyện này, cho dù là năm đó nhị hoàng tử, có không ít văn đạo cao nhân dạy bảo, cho tới nay cố gắng học tập, nhưng dù cho như thế, cũng là thẳng đến 30 tuổi ra mặt thời điểm, mới thi đậu Trạng Nguyên. Ta tại khoa cử phía trên, xem như có chút thiên phú, dạy bảo ta, cũng là Hàn Lâm viện chư vị học sĩ, từng cái đều là thiên tài. Bất quá, dù vậy so với nhị hoàng huynh cũng như cũ có chênh lệch. Vì vậy, một giáp ta là không dám nghĩ, cố gắng một chút, thi cái nhị giáp tiến sĩ đi." Hùng Nam có chút hể và nói: "Quan Trạng Nguyên, chỉ cần là người đọc sách, chỉ cần tham gia qua khoa cử, ai không muốn khi quan Trạng Nguyên? Chỉ tiếc lúc không ta đợi. Nếu như thời gian đủ nhiều, Hùng Nam ngược lại là có thể chậm rãi cố gắng, nói không chừng liền có thể thi cái Trạng Nguyên. Điện hạ cũng không cần tự coi nhẹ mình, mặc dù điện hạ tại khoa cử phía trên thiên phú, không sánh bằng nhị hoàng tử điện hạ, nhưng điện hạ ngươi tu vi đủ cao, phú đủ mạnh." Bây giờ bất quá mới 16 tuổi, cũng đã là âm thần cảnh cao thủ, có thể trong tương lai có thể trực tiếp đột phá chơn tiên. Nếu như vậy, đế vị cũng không có huyền niệm. Lĩnh Hoa Hương phân nói, dưới tình huống bình thường, đế vị tranh đoạt, đương nhiên là ba bộ quá trình đi xuống, ai lợi hại ai làm hoàng đế, nhưng cái này cuối cùng chỉ là dưới tình huống bình thường. Không dựa vào khí vận, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đột phá chơn tiên, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Chương 8, Hoàng cũng dạ yến. Cho chuyện một chút, Hùng Nam tâm tình liền tốt rất nhiều. Mấy ngày sau, liền lại một lần đón kết lớn đi tới kinh thành. Lần này, tại Lạc Dương nơi này, nghi thành bá cái thân phận này, đương nhiên là có dinh dự. Vì vậy, Hùng Nam liền trước mang theo mấy người cùng một chỗ, đi tới nghi thành bá phủ đệ. Bàn giao một chút sự tình, bao quát thân phận về sau, Hùng Nam liền rời đi. Mấy người kia, chỉ có thể coi là một cái phụ bút, có thể thành công cố như tốt. Không nguyện ý tìm nơi nương tựa, vậy cũng chỉ có thể nhốt. Cho tới thời khắc này, vẫn là trước hết để cho chính bọn hắn suy nghĩ thật kỹ đi. Không bao lâu, Hùng Nam liền đổi một thân trang phục, đổi thân phận khác, trực tiếp tiến vào trong hoàng cung gặp được hoàng đế Lao tử Hùng Sương. Giờ phút này, liếc nhìn lại, Hùng Sương vẫn như cũng là cường đại không biên giới mà. Đương nhiên, muốn nói khác nhau ở chỗ nào, Hùng Nham cũng không nhìn ra. Trở về, ngồi trước, ta xử lý xong những này tấu Trương lại nói. Nói, Hùng Sương liền tiếp tục phê chữa tấu Trương, mà Hùng Nham thì là ngồi ở một bên, lặng lặng trở lấy. Những này tấu Trương, Hùng Sương xử lý rất nhanh, cơ hội là vừa xem hết tấu chương, liền cấp ra lời bình luận. Chỉ bất quá, trông chất tại trên bàn tấu chương, không phải một bản hai bản, mà là một chồng hai chồng trước. Cứ như vậy, nửa canh giờ thời gian liền đi qua, rốt cục xử lý hoàn tất. Hùng Sương đứng lên, trở về. "Ân, đã lâu không gặp, đêm nay chúng ta hai cha con, hảo hảo ăn một bữa, trò chuyện chút." Ban đêm, hai cha con ngồi tại trên cái bàn tròn, trung quanh cũng không có người khác, chỉ có một cái đỏ bừng nồi lẩu, cùng một chút rất cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Ăn nồi lẩu, uống vào rượu ngon, hai người cũng không quan tâm cái gì thực bất ngôn tầm bất ngữ quy củ, hai cha con cũng liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng không biết là rượu ngon nguyên nhân, vẫn là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, tóm lại an an. Hùng Nam liền cảm giác say khướt. Đoạn thời gian này, người làm không tệ. Đây đều là vật khí. Nếu như không phải đám kia phản tặc quá đẩn, ta cũng bắt không được. Hùng Nam khiêm tốn đạo: "Không, ta chỉ không phải phản tặc, phản tặc cái gì, cũng không hiếm lạ. Đại sở như thế lớn, hàng năm đều nắm chắc không rõ kẻ dạ tầm, cho dù là đố nhiên có phản tặc khởi bình tạo phản, ta cũng không có chút nào kinh ngạc. Trên thực tế, tạo phản sự kiện, cơ hồ hàng năm đều có. Chỉ bất quá, chín thành chín trở lên tạo phản sự kiện đều là uống rượu giả cấp trên về sau, liền bắt đầu tạo phản." Rất nhiều ngu phu ngu phụ, trực tiếp tự xưng nào đó nào đó hoàng, nào đó nào đó đế, sau đó tự xưng là chấm, đem lão bà phong làm hoàng hậu, đem nhi tử phong làm thái tử cố sự, thường xuyên phát sinh. Như loại này cấp bậc tạo phản, bình thường đều là địa phương nha dịch, liền có thể đem trấn áp. Đương nhiên, triều đình rộng nhân, đối với loại này người đẩn, cũng sẽ không trực tiếp tru di cửu tộc, thậm chí ngay cả bản nhân cũng sẽ không giết chết, trực tiếp lưu vong biên cương, tam đại bên trong, không được khoa cử. Về phân áp tính tạo phản sự kiện, cũng thường xuyên phát sinh. Hùng Xương làm hơn 200 năm hoàng đế, Sắp thực gặp qua không ít ác tính tạo phản sự kiện, thậm chí, so Hùng Nam xử lý cái này lên tương khố truy án còn nghiêm trọng hơn, cũng không phải số ít. Cái này thời gian ngắn đến nay, ta để ý nhất, không phải khác, mà là quyển sách này. Nói, Hùng Sương cầm một quyển sách ra. Thư tịch trang địa là một vị manh bản tiến sĩ lao gia, chính trung ương có hai cái chữ to khuyến học, phụ cận thì là có một hàng chữ nhỏ chi thức cải biến vận mệnh. Cái này chính là khuyến học. Sau đó, còn không đợi Hùng Nam nói chuyện, Hùng Sương lại lấy ra mấy quyển sách. Theo thứ tự là thuyết văn giải tự, Nào đó nào đó nào đó dạy người học chữ, vui vẻ biết chữ 300 thiên 6. Bản này thuyết văn giải tự, là rất sớm trước kia liền có sách, hàng năm triệu đỉnh đều sẽ chỉnh sửa ra mới nhất phiên bản, cũng là trước đó toàn bộ đại sở hơn chín thành học sinh vỡ lòng sử dụng. Nhưng mà, đơn thuần thuyết văn giải tự, vỡ lòng độ khó khá lớn, tốn thời gian rất dài. Kế tiếp mấy bản này, ngươi cũng không xa lạ gì đi. Không xa lạ gì, mấy bản này sách là ký tỉnh đoạn thời gian gần nhất, lưu hành nhất vỡ lòng tư tịch. Chính là mấy vị cử nhân liên thủ biên soạn mà đến, vào tay dễ dàng, dùng để vỡ lòng Độ khó cũng giảm xuống rất nhiều." Hùng Nam cười nói, "Trên thực tế, nguyên bản Hùng Nam là dự định qua một đoạn thời gian, liền đem ghép vần làm ra. Còn không đợi hắn động thủ, liền bị mấy cử nhân, liên thủ làm ra thoát thai từ nhã vận, cùng loại với ghép vần đồng thư. Khi nhìn đến mấy bản này, chuyên môn dạy người biết chữ âm thư thời điểm, Hùng Nam là rất cao hứng. Vì vậy, liền âm thầm rút một thành, cũng chính là bởi vậy, mấy bản này vỡ lòng biết chữ thư tịch, mới có thể nhanh như vậy lựa trại đến. Từ khi ngươi khuyến học hệ liệt phát hành về sau, đủ loại thư tịch liền nhiều hơn. Trong đó, đại đa số thư tịch đều là rất tốt, không nội dung cho, cũng đáng được Triều đình tham khảo. Thậm chí, liền ngay cả khuyến học hệ liệt, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cũng cùng Triều đình chú ý, không thoát được liên hệ. Hùng Sương bỗng nhiên nói, chắc không được đâu, ta luôn cảm thấy, khuyến học một sách có chút quá thuận lợi. Từ sinh ra đến nay, tao nội Phương Bà, ba, ít càng thêm ít. Nếu như là Triều đình ở sau lưng, liền có thể hiểu được. Nói cách khác, ký tỉnh là một cái thí nghiệm trường, mà khuyến học thì là Triều đình trong mắt liên quan tới giáo dục, một lần thí nghiệm. Đây coi như là phụ hoàng trợ giúp ta sao?" Hùng Nam hơi nghi hoặc một chút đạo. Không không không, ở trong đó ta cũng không có xuất lực. Không đối, chuẩn xác mà nói, ta cũng có xuất lực. Bất quá, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Việc này, phát triển cho tới bây giờ, còn nhờ vào khuyến học bản thân. Nói như thế nào đây, khi khuyến học tuyên bố về sau, chính là đại sở giáo dục sản nghiệp hóa bắt đầu. Nhất là, khi Hùng Nam ban bố các loại binh pháp, mật quyển, mô phỏng bộ quyền về sau, còn lại người cũng không phải đồ đần. Kết quả là, đủ loại cùng giáo dục có liên quan thư tịch cũng liền nhau nhau xuất hiện. Giáo dục sản nghiệp hóa cũng rốt cục hiện ra manh khỏe. Đối với toàn bộ đại sở mà nói, giáo dục nghề nghề đều là tương đối quan trọng. Mà giáo dục sản nghiệp hóa loại này trọng yếu cải biến, triều đình tự nhiên không có khả năng một điểm chú ý đều không có. Một đoạn thời gian trước, trong triều đình rất nhiều trọng thần đều đang chăm chú việc này. Giáo dục ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Khuyến học một sách, đối với đại sở ảnh hưởng cũng xa so với người tưởng tượng càng lớn. Trên thực tế, Hùng Xương trong lòng còn có một câu, chỉ bất quá sợ hãi Hùng Nam kiêu ngạo, cho nên cũng không có nói ra. Năm đó Khổng lão phu tử, vì sao lợi hại như vậy? Thành danh như thế va rồi. Không phải liền là bởi vì hắn không so đo đệ tử thân phận, địa vị, đối xử như nhau, đều nhận chân truyền thụ tri thức. Đến cuối cùng, chỉ là âm thần cấp bậc đệ tử, liền giáo dục ra 3000 vị. Dương thần cấp bị đệ tử, giáo dục ra 72 vị, kết quả là, đại lượng nhân đạo công đức khí vận phản hồi phía dưới, mình liền tự động thành tiên 6. Làm rất tốt, tiếp xuống triều đình sẽ tiếp tục chú ý ký tỉnh biến hóa, lấy 10 năm thậm chí là 20 năm trong vòng. Trong lúc này, khuyến học là đi không ra ký tỉnh. Chương 9, Hàn Lâm học sĩ, tiến sĩ chương trình học. Rất nhanh, nô lẩu đã ăn xong, trời cũng nói chuyện phiếm xong. Ngẩng đầu nhìn một chút đêm đen như mực không, Hùng Nham liền rời đi, về tới hồi phủ. 12 tuổi về sau hoàng tử, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không là không thể lưu tại hoàng cung qua đêm. Một đêm này rất là bình tĩnh, ngày thứ 2 Hùng Nham tỉnh lại sau giấc ngủ, xử lý xong việc vặt vênh về sau, liền trực tiếp hướng phía trong hoàng cung, cái nào đó cung điện mà đi. Nơi này là Hàn Lâm viện các học sĩ, văn phòng địa phương, cũng là trong hoàng cung, chư vị hoàng tử, hoàng nữ thụ giáo dục địa phương. Đương nhiên, trừ hoàng tử hoàng nữ bên ngoài, cũng có một chút cung đình nội bộ bồi dưỡng thái giám, cung nữ, đồng dạng ở chỗ này tiếp nhận giáo dục. Nội đình các bộ đại thái giám, hơn chín thành đều là từ nơi này phát tích. Thơ nhỏ cùng các hoàng tử tiếp nhận đồng dạng giáo dục, những cái kia kiệt xuất nội quan, từng cái bàn về văn tài đến, không chút nào kém cỏi hơn bình thường tiến sĩ. Chư vị hoàng tử tiếp thân thị nữ, cũng đều là ở đây thụ giáo dục, tuy ra. Đương nhiên, hoàng tử, hoàng nữ nghe giảng bài thời điểm, có thể lơ biếng, có thể không thèm để ý, có thể ngủ nướng cái gì? Mà tiểu thái giám, tiểu các cung nữ thì là không dám làm như vậy. Bọn hắn phần lớn rất là nghiêm túc, nhưng dù cho như thế, cũng không có quyền đặt câu hỏi. Hoặc là nói, bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ có thừa dịp Hàn Lâm các học sĩ cao hứng thời điểm, mới dám đặt câu hỏi. Hôm nay, Hùng Nam thì là đặt trước tiến sĩ chương trình học. Loại này chương trình học, thuộc về cao cấp chương trình học, cho dù là hoàng tử, cũng là muốn giao tiền. Đương nhiên, thân là hoàng tử, đặc quyền cũng là có, chỉ cần tượng trưng giao tiền. Tỉ như hiện tại, Hùng Nam cầm một vạn lượng bạc ra, liền có thể hưởng thụ dài đến 20 ngày tiến sĩ giáo dục. Mà lại, vẫn là ba vị Hàn Lâm học sĩ, thay phiên ra trận giảng thuật tiến sĩ chương trình học. Loại này đội hình, thời gian lâu như vậy, nếu như tại ngoại giới, tối thiểu nhất cũng phải 10 vạn lượng bạc, mà lại, ngươi còn được có nhân mạch mới được. Chỉ có tiền, Hàn Lâm các học sĩ, ai chim ngươi a? Tiến sĩ, điện hạ ngươi nhanh như vậy liền muốn thi tiến sĩ. Rất nhanh a, ta nhớ được điện hạ ngươi mới xuất cung 3 4 năm đi. Một vị nào đó đã từng dạy qua Hùng Nam họ trương Hàn Lâm học sĩ, trực tiếp hỏi. Xuất cung 4 năm, vận khí tương đối tốt, đã thi đậu cử nhân, đương nhiên phải vì tiến sĩ làm một chút chuẩn bị. Ân, đây cũng là Vậy ta trước hết đại khái giảng một chút, cái này tiến sĩ khảo thí đi. Tiến sĩ khảo thí, tiền tiêu thời điểm, chính là 3 năm một thi. Ban sơ thời điểm, muốn thi hai trận, một trận là thi ra 300 người đứng đầu, trận thứ hai là phía trước 300 tên bên trong tuyển lựa tiến sĩ. Chỉ bất quá, về sau quy củ liền thay đổi. Vô luận là bao nhiêu tên, chỉ cần có thể tiến vào thi đỉnh, liền toàn bộ đều là tiến sĩ. Trương Hàn Lâm nói đến đây, liền dừng lại một chút. Ngay vậy, Hùng Nam thì là nhẹ gật đầu. Điểm này, hắn là biết đến. Cực kỳ lâu trước kia, đã từng có một vị người đọc sách Tiến vào 300 người đứng đầu, lại tại thi đỉnh bên trong không được tuyển. Tâm cảnh hề ngoại phía dưới, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng, trực tiếp liền có phản ý Càng mấu chốt chính là, người đọc sách này, chú nhắc lên tạo phản, quy mô rất lớn, ảnh hưởng rất lớn, mặc dù về sau cái kia triều đình đem hết toàn lực đem trấn áp, nhưng lại cũng thương tổn tới căn cơ, không bao lâu liền xong đời. Cho nên, từ đó về sau, triều đình liền biết người đọc sách phẫn nộ. Kết quả là, thi đình liền có không lạc tuyển quy củ. Chỉ cần có thể tiến thi đỉnh, liền cho ngươi một cái tiến sĩ. Bản triều, lãnh thổ cực lớn, có được hơn 20 cái tỉnh, hơn 200 châu, so với tiền triều rộng lớn chi ít mấy lần. Cho nên, đối với quan viên số lượng yêu cầu cũng liền nhiều hơn rất nhiều, ngay tiếp theo tiến sĩ khảo thí tần suất cũng cao rất nhiều. Chứ thỉnh thoảng bởi vì một chút đại sự xuất hiện ân khoa bên ngoài, thường quy tiến sĩ khảo thí, hàng năm một lần, phần lớn định tại mùa thu. Ngẫu nhiên cũng có mùa xuân cử hành, nhưng cũng tương đối ít. Thông thường mà nói, mỗi lần tiến sĩ khảo thí, triều đình lấy 300 người đứng đầu vì tiến sĩ. Mà tham dự tiến sĩ khảo thí thí sinh, người đoán một cái, hàng năm lại có bao nhiêu đâu? Trương Hàn Lâm cười nói: "Ân, dưới tình huống bình thường, mỗi cái châu hàng năm chúng tuyển cử nhân số lượng, ước chừng là hơn 10 người đến 100 người không đợi. Đại sở hơn 200 cái châu, như vậy, hàng năm đàn sinh mới cử nhân số lượng, liền nhiều đến hơn vài người." Ân, ta đoán lời nói, 10 vài người. Kỳ trước cử nhân chung vào một chỗ, 10 vạn cử nhân. Ngay vậy, Trương Hàn Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, có lúc là mấy vài người, có lúc là mười mấy vài người, nhưng bình quân số tới, nhưng nhìn là 10 vạn người trên dưới. Cái này 10 vạn thí sinh bên trong, có hai thành tả là mấy năm gần đây mới thí sinh. Còn lại tám thành bên trong, đều là lao thi sinh, thi tiến sĩ cũng không phải lần một lần hai. 10 vạn người bên trong lấy 300, đây là bao nhiêu xác suất? 3 ba phần ngàn. Bình quân xuống tới 1000 vị cử nhân bên trong, mới xuất hiện bà ba vị tiến sĩ. Mà mỗi một vị cử nhân, cũng đều là từ hơn vạn vị tú tài bên trong giết ra tới. Cùng ngươi nói những này, là để ngươi trong lòng có chút số, tiến sĩ không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Cùng trước đó tú tài thử, cử nhân thử độ khó, hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Tại đại sở, thi đậu đồng sinh rất giản đáp, chỉ cần làm được biết chứ. Viết chữ, đọc thuộc lòng khoa cử 6 kinh, đại sở luật pháp bên trong mấu chốt bộ phận, mà lại nắm giữ 100 trong vòng thêm phép trừ liền có thể. làm được. Thi tú tài cũng rất đơn giản, chỉ cần đọc thuộc lòng toàn bộ đại sở luật pháp, cùng đọc thuộc lòng khoa cử 6 kinh liền có thể. A, đối, số học yêu cầu cũng càng cao. Thi cử nhân, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần học thuộc số trăm vạn chữ đại sở luật pháp, đọc thuộc lòng bản triều lịch sử, đơn giản giải trong đó phát sinh đại sự liền có thể. Nói đến đây, chương Hàn Lâm thần sắt chính là biến đổi, trực tiếp liền nghiêm túc. Thế nhưng là tiến sĩ liên hoàn toàn khác nhau. Thân là một tiến sĩ, liền nhất định phải thuần thục nắm giữ đại sở lịch sử, đại sở các đời đến nay ban bố nổi danh chiếu thư, khách quan hiểu rõ đại sở mấy chục nhậm đế hoàng, mấy trăm vị kiệt xuất thần tử, mấy ngàn vị văn thần võ tướng công tội 6. Rất nhanh, ngày đầu tiên thời gian liền đi qua. Một ngày này, Trương Hàn Lâm cũng không có cho Hùng Nam dạng thuật quá nhiều học tập kỹ xảo, hoặc là dự thi kỹ xảo, mà là kỹ càng giới thiệu tiến sĩ khảo thí. Nói thật, ban đêm nằm ở trên giường, hồi tưởng lại ban ngày giới thiệu thời điểm, Hùng Nam đối với hôm nay thu hoạch vẫn tương đối hài lòng lại là phong phú một ngày, lại là thu hoạch một ngày. Ngày thứ hai, đổi một vị Hàn Lâm, vị này Hàn Lâm cho Hùng Nam giảng giải tiến sĩ khảo thí bên ngoài quy tắc, cùng dưới đây các loại quy tắc ngầm, còn có một số ẩn tính yêu cầu. Ngày thứ ba, lại tới một vị mới Hàn Lâm, trực tiếp cho Hùng Nam giảng thuật như thế nào học tập, như thế nào khoa cử, không sai biệt lắm chính là chính quy giảng bài. Ngày thứ tư sáu. 6. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ngày thứ 19. Một ngày này, ba vị Hàn Lâm học sĩ đều đến đây. Điện hạ, phía trước giảng nhiều như vậy, cũng không biết ngươi tu hoạch như thế nào. Hôm nay chúng ta liền đến kiểm tra một chút, đây là mấy năm gần đây tiến sĩ bài thi. Đối, điện hạ, ngươi không có sớm nhìn qua đi. Không có. Chương 10, sách luận. Giờ khắc này, Hùng Nam ngồi ngay ngắn ở bàn học trước đó, trên bàn học thì là chương 7 một chồng bài thi. ân không sai, chính là một chồng. Không phải một tờ bài thi, cũng không phải 10 cái bài thi, mà là một chồng bài thi. Tổng độ cao, ước chừng có 2 thước tạ hữu. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hùng Nam nhìn thấy cái này cao tới 2 thước bài thi, vẫn là không nhịn được nháy, nháy mắt Những ngày bài thi cũng không nhiều, đều là chút đơn giản nhất lựa chọn, chính là nội dung có chút rộng. Một vị nào đó Hàn Lâm cười nói: "Không sai, xác thực không nhiều, chỉ có chỉ là 3000 tấm mà thôi. Mỗi tấm có 10 đạo đề, tổng cộng 3 vạn đạo." "Đúng vậy a, chỉ là 3 vạn đạo mà thôi, bất quá chỉ là ngày thứ nhất khảo đề mà thôi." Xác thực, nhớ năm đó ta đậu tiến sĩ một năm kia, thế nhưng là tại động thiên bên trong, liên tục thi 27 ngày. Mấy vị Hàn Lâm cố ý cho Hùng Nam tăng lớn áp lực, liền ngươi một lời ta một câu, thương lượng. Hôm nay, nơi đây cũng khởi động thời gian phát triển Hùng Nam trực tiếp hỏi, "Không tệ, kỳ thi thử, đương nhiên phải tận khả năng giống thật. Bất quá là cải biến tốc độ thời gian trôi qua trận pháp mà thôi, tại trong hoàng cung này, không tính là gì. Không sai, 27 ngày khảo thí, điện hạ ngươi chậm rãi thi đi. Ân, 27 ngày thời gian, sắp thực đủ nhiều. Bất quá, không dùng đến thời gian dài như vậy. Nói chuyện thời điểm, Hùng Nam liền bắt đầu làm bài. Cùng trước đó cử nhân, tú tài thử không giống, tiến sĩ khảo thí là tại động thiên bên trong cử hành. Động thiên tự nhiên là triều đình cố ý luyện chế ra tới động thiên." Nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, hàng năm cũng chỉ là tại khoa cử thời điểm mới có thể mở ra đầu tiên. Nghe nói, động tiên nội bộ có rất nhiều đặc thù trận pháp. Bất quá, tình huống cụ thể, Hùng Nham cũng chỉ là tại văn bản bên trên gặp qua mà thôi. Nhìn trước mắt những này bài thi, Hùng Nham trực tiếp cầm lên 10 phần bài thi, đem từng cái dọn xong. Xét đặt bài thi thời điểm, tinh thần lực xuất động, nhẹ nhàng quét qua, tất cả bài thi nội dung liền toàn bộ tiến vào trong đại não. Loại này đọc tốc độ, cũng là tiến sĩ khảo thí chỗ đặc thủ. Tiến sĩ khảo thí, đối với tu vi giam cầm So với cử nhân, tú tài thử thấp hơn nhiều. Mặc dù như cũng không thể vận dụng pháp lực, nhưng tinh thần lực cũng đã không tại cấm chỉ lực kê. Nếu không, chỉ dựa vào mắt thưởng, cho dù tố chất thân thể cho dù tốt, nhưng đọc đề đều đọc không hết, cái kia còn thi cái truy. Đương nhiên, đối với tinh thần lực cũng là có hạn chế, chỉ có thể tung khắp mình hào xá bên trong, không có khả năng len lén sử dụng tinh thần lực, đạo văn người khác bài thi. Không bao lâu, thứ nhất cán bút lông liền bị vết nát. Thượng hạng triều đình đặc chế lông, nhưng trong thời gian ngắn, liền so hùng nham cho dùng nát. Thở hắt ra Hùng Nam cầm lấy một bên dự bị bút lông, thấm thấm mực, nhìn thoáng qua như cũ có một tức năm độ cao bài thi, liền tiếp theo ngồi xuống. Cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là 2 cái giờ, Hùng Nam liền làm xong cao tới 2 thước bài thi. Mà ba vị Hà Lâm cũng đều kinh ngạc lên. 2 cái giờ, hoàn thành toàn bộ bài thi, cái này tu vi khẳng định là tông sư cảnh cao thủ, hoặc là âm thần cảnh chân nhân. Tuổi con nhỏ, liền đạt đến loại tình trạng này, không tầm thường, thật không tầm thường. Liền Song cái này tu vi, tiến sĩ khảo thí đối với Hùng Nam mà nói, không coi là cái gì. Không bao lâu, bài thi liền phê chữa hoàn tất. Ba vị Hàn Lâm Lôi nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng, vẫn là vị kia cùng Hùng Nham quen biết họ Trương Hàn Lâm mở miệng. Điện hạ tốc độ rất nhanh, tu vi rất cao, điểm này đã giành trước hơn chín thành thí sinh, có thí đậu tiến sĩ khả năng. Tu vi đủ cao, tố chất thân thể đủ mạnh, đại não phản ứng rất nhanh, bài thi tất cả đều làm xong. Điểm này, liền có thể để rất nhiều cử nhân hâm mộ muốn chết. Bây giờ xem ra, độ chính xác bên trên, còn có một số thiếu hụt. Cái này, nên là niên kỵ không đủ, thời gian học tập ngắn ngủi nguyên nhân. Bất quá, điện hạ bây giờ tu vi cao thâm, Tốc độ học tập tự nhiên cũng sẽ đề cao thật lớn học tập 1 năm liền tương đương với phổ thông cử nhân 10 năm chi công cho nên điện hạ chỉ cần nhịn quyết tâm đến tiếp tục học tập tiến sĩ khảo thí cơ sở bộ phận khẳng định là không có vấn đề nói đến đây họ Trương Hàn Lâm muốn nói lại thôi trên mặt thần xác cũng có chút phức tạp 16 tuổi tam giai cao thủ dù chỉ là võ đạo thông sư cái này tiền đồ tương lai cũng sẽ không kém cho dù cuối cùng Hùng Nam không thành được hoàng đế đương nhiên tại họ Trương Hàn Lầm xem raùngâm là khẳng định làm không được hoàn đế dù sao cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử tương đối đến, thời khắc này chênh lệnh quá xa. Nhưng là, lấy Hùng Nam tu vi đến xem, suy nghĩ thêm đến tuổi của hắn, tương lai tất nhiên là tông thất bên trong, trọng yếu nhất một thành viên, cũng rất có thể là triều đình một vị nào đó đại lão. Hoặc là nói, hắn xem trọng Hùng Nam tiên đồ, cho rằng Hùng Nam có nhất định khả năng trở thành triều đình đại lão, như thế, cũng liền có đầu tư, lôi kéo thậm chí là sớm giao hảo, tương lai đầu nhập khả năng. Đương nhiên, mặc dù trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có nói ra. Hôm nay cơ sở khả thí, dừng ở đây. Ngày mai liền bắt đầu sau cùng xét luận. Rất nhanh, lần này tiến sĩ huấn luyện cũng liền đến cuối cùng một ngày, cái gọi là sách luận, kỳ thật chính là cho cái đề mục hoặc là cho đoạn vật liệu, sau đó viết một thiên văn chương. Mà Hùng Nam trước mắt đạo này sách luận đề, thì là khu vực khí vật luận. Là một cái rất nổi danh chủ đề, chủ quan chính là thông qua vọng khí thuật, quan trắc được kết quả, kết hợp điều đình nhân công thu thập một chút số liệu, để phán đoán một cái nào đó khu vực bách tính sinh hoạt hàng ngày trình độ, để phán đoán khối khu vực này tham quan trình độ 6. Thế gian văn vật đều có thể vọng khí, điều đình quản lý thiên hạ thời điểm cũng không ngoại lệ. Trong đó, màu đen khí số đại biểu luận thế, màu trắng đại biểu, màu đỏ đại biểu chi thế, kim sắc đại biểu 6. Màu xanh thuộc về chuyên thuyết, nay đại sở 6. Nhìn xem đoạn này vật liệu, Hùng Nam suy tư một lát, trong lòng liền đã có tính toán. Đạo pháp thế tục hóa đại bối cảnh dưới, đại sở quan viên tại tiêu đỉnh khí số duy trì dưới, đều là có tu vi. Sử dụng vọng khí thuật, kết hợp thu tập được số liệu, để phán đoán một cái nào đó khu vực, bách tính sinh hoạt tan ổn tình trạng, đại khái bên trên là không có vấn đề. Đương nhiên, các biệt chi tiết, như cũ tồn tại vấn đề. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, sách luận huấn luyện liền coi như là kết thúc. Chỉ bất quá, cuối cùng họ Trương Hàn Lâm cố ý đưa Hùng Nam rời đi, hướng Hùng Nam giảng thuật cá nhân hắn tâm đắc. Cái gọi là xét luận, nhưng thật ra là không có tiêu chuẩn đáp án. Đổi quần người, chính là trong triều đình Hàn Lâm học sĩ, cùng một chút trọng thần. Mỗi bản xét luận đều có chí ít 11 vị giám khảo phê chữa. Bỏ đi thấp nhất phân, bỏ đi tối cao phần, lấy giá trị trung bình. Bởi vì là xét luận, cho nên thông thường mà nói, chỉ cần không phải rõ ràng phạm pháp loạn kỷ cương, cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là là hình thành độc thuộc về mình cách nhìn, cũng có thể, xương là đạo. Chương 11, Dương Thần chân nhân. Thánh tổ đã từng nói, trên đời người có thể chia ba loại. Cái gọi là thánh tổ, không phải người khác, chính là tứ tổ, cũng chính là 7000 năm trước, Trung hương đại sở, đồng thời phát minh bây giờ bộ này, còn không hoàn thiện vận chiều chế độ vị kia tổ tông. Vị này tổ tông, nhưng là chân chính truyền kỳ, cả đời kinh lịch, có thể nói là ba ngày ba đêm đều nói không hết. Hắn lúc lên ngôi, đại sở đã có hỗn loạn thậm chí là diệt vong dấu hiệu, nhưng ngắn ngủi trong vòng 10 mấy năm, đem hết thảy bình định lập lại trật tự. Quên thần, bị xử lý. Địa phương bên trên phản tậc, cũng bị xử lý. Cuối cùng, càng là kết hợp nhân đạo khí số, địa mạch linh khí, xây dựng hôm nay vật chiều. Vì vậy, vừa nhắc tới vị này tổ tông, Hùng Nam liền có hứng thú, cũng càng phát nghiêm túc. Không tệ, dựa theo thánh tổ lý luận, khắp thiên hạ hào kiệt, thánh nhân, dân chúng, chung vào một chỗ, đều có thể chia làm ba loại. Hùng Nam phụ hòa nói, cái này loại thứ nhất, chính là thường thấy nhất người tầm thường. Bọn hắn, cả một đời đều ngơ ngơ ngác, ngác bởi vì đủ loại duyên cớ, cả ngày mê mang cũng không có minh sắc rộng lớn mục tiêu hoặc là sinh hoạt quy hoạch, rất dễ dàng nhận ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngay vậy, thùng nham lập tức nhẹ gật đầu. Loại người này xác thực rất nhiều, chuẩn xác mà nói, người trong cả thiên hạ, 9 thành 9 trở lên, đều là loại người này. Nghe do chính là mưa, chuyên gia nói cái gì, hắn liền tin cái gì, quảng cáo nói cái gì, hắn liền tin cái gì, hàng xóm nói cái gì, hắn liền tin cái gì, sách lịch sử bên trên viết như thế nào, hắn liền làm sao tin, rất ít mình động đầu góc nghiêm túc suy nghĩ, nào là có thể tin tưởng, nào là nghe một chút liền tốt xấu. Loại người thứ hai có mình tăng quan, có minh sắc cái nhìn, tạo thành chính mình đạo. Đối với thiên địa tự nhiên, thế gian vạn vật, có thuộc về mình đặc biệt kiến giải. Không bảo sao hay vậy, độc lập tự cường. Chỉ tiếc, loại người này ít càng thêm ít, có thể nói là vạn người không được một. Bất quá, kỳ thật bọn hắn cùng loại người thứ nhất, lớn nhất khác biệt, ngay tại ở kiên trì mà thôi. Hung Nam biểu lộ cảm xúc. Dựa theo loại này phép tính, có mình đặc biệt tăng quan, đồng thời có thể kiên trì nổi, liền có thể tính là hảo kiện. Nhưng mà, cho dù hào kiện tiêu chuẩn đã định đơn giản như vậy, Nhưng thế gian có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này, vẫn là lắc đắc không có mấy. Mà tiến sĩ, tuyển lợi chính là người tài giỏi như thế, Chiêu Đình Cần, cũng là người tài giỏi như thế. Cũng chỉ có bọn hắn tương lai mới có thể kinh lịch quan trường bên trên trùng điệp khảo nghiệm, quản lý toàn bộ quốc gia, nắm chắc đại cục. Ngay vậy, thùng nham cười không nói. Bao nhiêu loại này nguyên bản tính cách kiên nghị, nghị lực kiên định hảo kiện, tiến quan trường về sau, không bao lâu liền bị nhũn đen. Không phải bảo sao hay vậy, chính là yên lặng không ra tiếng. Chân chính, không sơ tâm, một mực làm quan khi đến nội các đại học sĩ, thậm chí cả thủ phủ cơ hồ không có. Đương nhiên, như thế một fan, dù sao cũng là Trương Hàn Lâm lợi từ đáy lòng, vì vậy, Hùng Nam cho dù có chỗ phản đối, cũng sẽ không nói thẳng ra, mà là cười ha hạ ứng đối. Trong hầu phủ, Hùng Nam ngồi lặng lặng, nhớ lại cái này 20 ngày tới học quá trình, liền bắt đầu suy nghĩ. Trước mắt cho đến, trình độ của mình, ước chừng là tam giáp trung thượng, hoặc là miễn cưỡng xem như tam giáp thượng lưu. Nhưng là, không an toàn, loại này chân thực thành tích, cũng không nhất định có thể vững vàng thi đầu tiến sĩ. Vạn nhất, mình bắt đầu thi một năm kia, rất nhiều thiên tài đều đi ra nữa nha. Dù sao, tiến sĩ chỉ lấy tốt 300 người. Bất quá, tu vi của mình cũng đã đạt đến âm thần, tốc độ học tập là bình thường ưu tú cử nhân gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần, đây chính là tu vi ưu thế. Chỉ cần mình cố gắng học tập, 3 năm về sau, cho dù ngoại ý muốn nổi lên, tiến sĩ cũng là vật trong bàn tay. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hùng Nam mở to mắt, mỉm cười. Kể từ đó, chỉ cần đang chờ 3 năm, cái này đoạt đích giai đoạn thứ nhất liền coi như là kết thúc. Đến lúc đó, cho dù là tiến độ nhanh nhất đại hoàng Hình, cũng như cũng dừng lại tại giai đoạn này. Chỉ bất quá Mình là vừa vẫn bắt đầu quan trường chìm nổi, mà đại hoàng huynh thì là sắp kết thúc giai đoạn này. Nhưng, chỉ ít bên ngoài, tất cả mọi người tại một cái tầng thứ. Trên lệnh, cũng không giống trước đó lớn như vậy. 6. Mấy ngày sau, thùng Nam trong hoàng cung, qua hết năm, cũng không có vội vã rời đi, dù sao hắn tức vị là bá già, trên danh nghĩa là tới bái kiến kinh thành tông thân. Vì vậy, mời lên một cái hai tháng nghỉ dài hạn cũng sẽ không có người nói cái gì. Cho nên, hắn giờ phút này, liền chậm ung dung đi tới ngoại ô đất phòng phía trên. Ở đây có thuộc về mình 300 đạo binh tiếp xuống, đương nhiên là cũ đường. Phát tiền, phát quần áo mới, mời đạo binh nhom ăn một bữa ăn ngon. Mặc dù sáo lộ rất giả, nhưng Hùng Nam đưa tiền cho thông khoái, chưa từng kéo dài, cho nên nhìn những này đạo binh thần sắc liền biết, những sáo lộ này vẫn rất có hiệu quả. Thấy xong những này đạo binh, Hùng Nam cũng không có lập tức trở về thành, mà là đi tới đất phong phủ gần một chỗ núi hoang bên trong, ở đây có một tòa đạo quán. Đạo quán không lớn, chỉ ít, bên ngoài nhìn qua chỉ có một tòa viện, mấy gian phòng ở, nhưng Hùng Nam biết, đây chỉ là chướng nhãn pháp. Nội bộ tình huống thật sớm đã bị trận pháp cho trẻ giấu. Trên thực tế, nội bộ vẫn là rất lớn. Nhìn thấy Hùng Nam đến, giữ cửa Tiểu Đạo Đồng rất là kích động, trực tiếp liền mở ra đại môn nên đón Hùng Nam. Đồng thời, một cái khác Tiểu Đạo Đồng thì là trực tiếp hướng bên trong chạy, một bên chạy một bên hồ, điện hạ đến đây, điện hạ đến đây. Một lát sau, tại một căn phòng bên trong, Hùng Nam thấy được Chân Hiên đạo nhân. Vị này tương lai chân tiên tu giả, quả nhiên không đơn giản, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, còn không có vượt qua lôi kiếp, nhưng lúc này đây, cũng đã là dương thần chân nhân. Chúc mừng ngươi, đã là dương thần chân nhân. Thọ nguyên 3000 năm, từ đây liệt vào thiên nhân, có thể lên tiên vì tiên. Nếu như số phát tốt, thậm chí có thể từ đây trưởng sinh cự thị. Đa tại chúc mừng, bất quá, nơi nào có điện hạ ngươi nói lợi hại như vậy? Thọ nguyên 3000 năm, kia là thuần túy khổ tu sĩ mới có thọ nguyên. Mà Chân Hiên vốn là khổ tu sĩ, cho nên, cho dù thiên tư bất phạm, lại tu luyện hơn mấy chục năm, cũng bất quá mới là âm thần cảnh mà thôi. Mà Đầu nhập Hùng Nham về sau, có điều đỉnh sắp phòng, lại thêm Hùng Nham đầu nhập một chút tài nguyên, cho đến ngày nay, ngắn ngủi thời gian mới 5 Tu vi liền tăng lên tới dương thần Chi cảnh nhìn qua rất nhanh trên thực tế bất quá là phía trước mấy chục năm tích lũy hậu tích bạc phát mà thôi mà lại dương thần chân nhân muốn trường sinh tựu thị thực sự là khó chi lại khó Trừ Phi có thể thường xuyên xuất nhập thiên hậu nương nương bản đảo Hiến mới được nhưng ta như vậy lại nào có tư cách tiến vào bản đảo đến đâu chân Hiên cười khổ nói nay phương thế giới không có Tây vương mẫu có chỉ là thiên hậu nương nương vị này nông nương chính là bản đảo viên chủ nhân mà bàn đào tác dụng thì là duyên Thọ vì vậy mỗi sẽ bản đảo Hiến cử hành thời điểm đều có thật nhiều chân tiên cường giả mang theo con cháu hậu đại, đệ tử trở tới dự tiệc. Chương 12: Toàn dân tu tiên, Truy Nguyên lớn phòng thí nghiệm. Điện hạ ngươi mới là thật lợi hại, ta hiện tại còn nhớ rõ, năm đó chúng ta lần đầu gặp gỡ, điện hạ bất quá mới 12 tuổi, khi đó điện hạ mặc dù thở nhỏ trong học khổ luyện, nhưng tu vi bất quá là hậu thiên viên mãn, nhưng thần viên mãn mà thôi. Hôm nay, bất quá là ngắn ngủi 4 năm thời gian, điện hạ ngươi cũng đã là giải nguyên công, một châu tú khôi thủ, luận tu vi cũng đã là âm thần chân nhân, bực này thứ tư, như thế nào nhân có thể so sánh với mà lại, càng quan trọng hơn là ta xem điện hạ ngươi hơi thở, cho đến nay đều không có mượn nhờ triều đỉnh khí số, kể từ đó chưa hẳn không có thành tựu chân tiên cơ hội. Đến lúc đó, có thể lại là một vị ngũ đế. Tại nhân tộc trong lịch sử cũng là có Tam hoàng ngũ đế. Chỉ bất quá, không giống chính là Tam hoàng đều là chân tiên bên trong trí cường giả, cho nên bọn hắn có thể hoàn mỹ luyện hóa ngay lúc đó nhân đạo khí số, năng lực chống cự càng mạnh. Vì vậy, Tam hoàng tại hoàng vị phía trên trọn vẹn ngồi một vạn năm. 1 vạn năm sau, bọn hắn mới gánh không được nhân đạo khí số phản vệ chủ động tối vị nhượng trước. Đến bây giờ còn thu hoạch được hảo hảo, thần tư tại Hỏa vận động tiên tri bên trong, làm nhân tộc nội tình tồn tại. Mà Ngũ Đế lúc lên ngôi thì là hết thể có được chân tiên cấp bậc tu vi. Đối với long khí năng lực chống cự, mặc dù so già kém tam hoàng, nhưng là so với hậu thế hoàng đế nhóm đến nói, vẫn là phải mạnh rất rất nhiều. Vì vậy, Ngũ Đế nhóm tại vị thời gian, từ 2000 năm đến 4000 năm không chỉ, mà đại sợ các đời hoàng đế, không có một cái tại đăng cơ trước đó, đơn thuần rựa vào mình khổ tu, thành tựu chân tiên. Đây không phải bọn hắn tư chất không đủ mà là hoàn cảnh thay đổi. Thiên địa pháp tắc trở hoàn cảnh lớn, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế chỗ mãng hoang năm bên trong, hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tu luyện bí pháp, nhiều đời tổng kết xuống tới, càng ngày càng mạnh, nhưng đại lượng chân quý tài nguyên cũng không có. Nghe Chân Hiên, Hùng Nam cũng cười. Tại đàng cơ trước đó, dựa vào mình khổ tu trở thành chân tiên, chuyện tốt như thế, Hùng Nam cũng chính là nằm mơ thời điểm, mới có thể lặng lẽ nghĩ một hồi mà thôi. Tóm lại, tiếp xuống chính là buôn bán lẫn nhau thời thời gian. Hùng Nam thổi phồng Chân Hiên, nói hắn có chân tiên chi từ, trong vòng mấy chục năm, nhất định có thể trở thành chân tiên. Trường sinh bất tử. Chân Hiên thì là Tán Dương Hùng Nam, nói hắn tư chất bất phàm, có hy vọng trở thành ngũ đế như thế tồn tại, cầm giữ đại sở 3000 năm. Bất quá, thổi thổi hai người khẩu khí, liền càng lúc càng lớn. Hùng Nam nói Chân Hiên tương lai đạo quân có hy vọng trở thành chân tiên bên trong trí cường giả, cũng không phải không có khả năng. Chân Hiên nói Hùng Nam tương lai có thể sánh vai tam hoàng, thống trị nhân gian vào năm. Tóm lại, về sau, hai người một bên khôn lác, một bên im lặng, liền rất có an ý kết thúc cái đề tài này. Lớn phòng thí nghiệm, kiến thiết thế nào? Có thu hoạch gì sao? Hùng Nam trực tiếp hỏi, cái này lớn phòng thí nghiệm mới là hắn hôm nay tới chủ yếu mục tiêu. Đạo pháp thế tục hóa, toàn dân tu tiên, là một cái khẩu hiệu, cho tới nay, rất nhiều đại sở nhân tuyển đều hô qua cái khẩu hiệu này. Năm đó, vì thực hiện cái này mục tiêu, đại sở cũng từng toàn dân vì đó cố gắng, nhưng cuối cùng, không chỉ không có thực hiện mục tiêu, ngược lại dẫn đến triều đình kém chút sụp đổ. Từ đó về sau, cái này mục tiêu liền thành một cái khẩu hiệu, ngoài miệng hô hô cũng là phải, thật coi thật, nhưng không có mấy cái. Lớn phòng thí nghiệm đã kiến thiết tốt, hết thảy mượn 3 ba tên âm thần tu sĩ. 20 tên tử phủ cảnh tu sĩ, 150 tên ngưng thần cảnh tu sĩ. Bọn hắn đều tại dựa theo thiết lập tốt điều lệ chế độ, từng cái thí nghiệm. Bất quá, điện hạ mục đích làm như vậy, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì toàn dân tu tiên? Nếu thật là như thế, điện hạ cần phải thận trọng. Năm đó ai đế hạ chẳng, cũng không làm sao tốt. Chân Hiên chủ trừ nửa ngày, vẫn hỏi ra. Nếu như không phải Hùng Nam cho tới nay, đối với hắn có ân, hơn nữa còn không nhỏ, hắn thật không muốn hỏi ra vấn đề này. Ai đế, chính là năm đó chủ trì toàn dân tu tiên vị kia đại sợ hoàng đế. Ngay lúc đó đại sở đã rất là hưng thịnh. Sau đó Ai Đế liền chế định một hệ liệt kế hoạch, muốn thực hiện toàn dân tu tiên mộng tưởng, để đại sở biến thành tiên sở. Sau đó, hắn thất bại, đại sở tổn thất nặng nghề. Ngay cả chính hắn đều bị nhân đạo khí số phản phệ, trực tiếp chết mất. Ai Đế từ cái này thụy hào liền biết, sách xử đối với hắn đánh giá. Từ đó về sau, toàn dân tu luyện mặc dù đại quy môn nếm thử đình chỉ, nhưng là tiểu quy mô nếm thử lại một mực tại tiến hành. Chân hiên chính là sợ hãi, sợ hãi hùng Nham để tâm vào chuyện vụn vặt, trực tiếp rơi vào đi không ra được sáu. Không cần phải lo lắng toàn dân tu tiên cố nhiên rất tốt nhưng lại quá mức xa xôi cho dù ta làm tới hoàng đế cũng không trông cậy vào có thể tại trong vòng mấy trăm năm thực hiện cái này mục tiêu trong mắt của ta muốn làm được toàn dân tu tiên muốn để đại sở biến thành tiên sở đầu tiên nhất định phải thực hiện toàn dân luyện võ tu tiên cần thiết tài nguyên so với luyện võ muốn khổng lồ hơn nhiều nói cách khác nếu như ngay cả toàn dân tập võ đều làm không được kia toàn dân tu tiên liền càng chỉ có thể là một câu khẩu hiệu mà thôi mà muốn thực hiện toàn dân tập võ liền nhất định phải trước thực hiện toàn dân đọc sách Nếu như ngay cả đọc sách đều làm không được, lại thế nào nhớ được kinh mạch và khiếu, hành khí đặc điểm? Vận chuyển Chu Thiên. Vì vậy, nếu như ta làm tới hoàng đế, bước đầu tiên chính là thực hiện toàn dân ăn đủ no cơm, triệt để tiêu diệt đói. Bước thứ hai thì là toàn dân đọc sách. Bước thứ ba mới là toàn dân tập võ. Về phần toàn dân tu tiên 6, Hùng Nam liền lắc đầu. Toàn dân tu tiên, người người như rộng, bất quá là nói một chút mà thôi. Lấy trước mắt đại sở tình huống đến xem, trong vòng mấy trăm năm là không có trông cậy vào làm được. Nếu thật là cưỡng ép làm như vậy, nhìn xem ai đế hạ chẳng, nhìn xem người xuyên việt vương mãng hạ chẳng, nhìn nhìn lại trên sử sách cận đại nằm bên trong cố sự sáu. Rất nhanh, hai người liền tới đến phòng thí nghiệm, ngẩng đầu lên, Hùng Nam liền thấy hai cái thật to chữ, Truy Nguyên. Cái tên này là Hùng Nam tự mình lên, cũng ký thác hắn đối với phòng thí nghiệm này ý nghĩ. Nơi này, dựa theo điện hạ yêu cầu, tu si nhóm tại nghiêm khắc ghi chép mỗi một hạng thông thường vật chất các loại đặc điểm. Mặt khác, mới tiêu chuẩn cũng tại kiến lập bên trong. Truy Nguyên lớn phòng thí nghiệm, mặc dù danh tự rất cao to bên trên, nhưng kỳ thật Nơi này chính là một cái số liệu lớn trung tâm nghiên cứu. Có số liệu, là từ Triệu Đình nơi đó điều tới. Có số liệu, là bọn này các đạo sĩ không ngừng nghiên cứu mà đến. Kim loại các loại đặc tính, kim loại gặp được linh khí về sau, đủ loại biến hóa, linh khí đối vạn sự vạn vật ảnh hưởng, đủ loại tài liệu mới, mới đo lường, mới tiêu chuẩn 6. Tiến vào trong phòng thí nghiệm, nhìn xem thành quả nghiên cứu, bao quát điểm sôi, điểm nóng chảy, độ cứng, cường độ 6. Nhìn một chút những cái kia đang không ngừng thí nghiệm, không ngừng ghi chép đạo sĩ, Hùng Nham liền hài lòng nhẹ gật đầu. Từ những này số liệu đến xem Các đạo sĩ đều dùng công, chỉ bất quá, trước mắt cho đến đều là chút cơ sở nghiên cứu, cho nên thu hoạch độ vật, lắc đắc không có mấy. Chương 13, 3 năm sau xin phép nghỉ bổ canh một. Cái này cái gọi là truy nguyên lớn phòng thí nghiệm, kỳ thật cũng là hùng nham một cái nếm thử, một cái liên quan tới khoa học bản tổ hóa, khoa học đạo pháp hóa, có đại sở đặc sắc khoa học nếm thử. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, cái này nếm thử khoảng cách thành công còn rất xa xôi. Mà lại, cần bảo trì đầy đủ kiên dẫn, đại lượng đầu nhập mới có thể nhìn thấy sản xuất. Chỉ quá, hùng nham có thể xác định chính là Cái này nếm thử, một khi thành công, một khi thật xuất hiện có đại sở đặc sắc, đạo pháp đặc sắc khoa học con đường, vậy khẳng định là thu hoạch tràn đầy. Về phần thất bại, Hùng Nam là không sợ. Thất bại liền thất bại, mình có thể tổn thất cái gì? Nhiều nhất chính là tổn thất một điểm ngân lượng mà thôi, thế nhưng là tiền tài cái đồ chơi này, đối với mình mà nói, thật không tính là gì. Dù là giờ phút này thất bại, cũng so lên làm hoàng đế về sau, thất bại phải tốt hơn nhiều. 6. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian liền đi qua. Mà Hùng Nham năm nay cũng đã 19 tuổi. Sớm tại mùa hè thời điểm Hắn ngự xử chức quan, liền tuổi tròn 3 năm, phù hợp thi tiến sĩ điều kiện. Thế là liền trực tiếp xa thải chức quan, trở lại lãnh địa, bắt đầu an tâm chuẩn bị kiểm tra năm nay mùa thu tiến sĩ khảo thí. 3 năm này, Hùng Nham thu hoạch rất lớn, mỗi ngày cũng trôi qua rất phong phú. Mặc dù không có tiếp tục đánh tới phản tậc, nhưng hôn quan lại bắt không yếu. Bình thường tham quan, chỉ cần không tham đến Hùng Nham trên đầu, Hùng Nham là sẽ không quản. Đầu năm nay, thật không sợ tham quan, liền sợ người tham còn không trợ lý. Vì vậy, 3 năm này đến nay, tại Hùng Nham gia mất một chút hôn quan về sau, tên danh ngược lại càng văng rội. 6. Đất Phong Hùng ra chấn nơi nào đó trên quảng trường, giờ phút này Hùng Nham đứng tại quảng trường trên đài cao. Ở trước mặt của hắn thì là đứng hơn 10 vị quần áo kiểu dáng giống nhau như đốc giáo sư, mà phía sau bọn hắn thì là tính ra hàng trăm ăn dưa quần chúng. Ăn dưa quần chủ nhóm cũng đều là toàn thân áo đen, đầu đội mũ, trước ngực còn cài lấy cái ngực bài. Mấy năm qua này, chúng ta trường học quy mô càng xử lý càng lớn, thanh thế cũng càng ngày càng vượng trội, khuyến học hệ liệt tụng thư cũng càng bán càng tốt, những này cùng trừ vị cố gắng là không phân ra 6. Cái gọi là trường học Trên bản chất, chính là Hùng Nham xây dựng huấn luyện tổ chức. Có cơ sở 3 năm đồng sinh tất qua ban, 20 năm tú tài cố gắng ban. cũng có cao cấp một điểm, đồng sinh trước khi thi bắn vọt 3 tháng bàn, tú tài trước khi thi bắn vọt ráp để bàn 6. Tóm lại, đủ loại huấn luyện cơ cấu, 3 năm này cũng không ngừng xuất hiện. Nhưng là, nội danh nhất, kiếm lợi nhiều nhất, vẫn là Hùng Nham nơi này. Nương theo lấy giải dòng lời dạo đầu, lao tộc trưởng kết thúc nói chuyện, Hùng Nham thì là tự mình ôm một cái dương lớn, đi tới trên đài, lập tức, dưới đài giáo sư nhóm liền chần phấn. Trương Vân, mời lên đài. Hùng Nham đọc lên danh tự về sau, liền có một vị thân cao tám thức ngang tàng đại hán, đi lên phía trước. Cứ việc mặc trên người chế thức giáo sư một bộ, nhưng vẫn là có một cấu ngạnh hán hơi thở, đập vào mặt. Cô này hơi thở, trực tiếp liền để Hùng Nham nhớ tới người này kinh lịch. Là một tú tài, đã từng phục qua nghĩa vụ quân sự. Tại năm nay mùa xuân, Thường Châu Lâm Thủy quận tú tài thử áp đệ mật quyển bên trong, đoán chúng một đạo tương tự độ cao đạt bảy thành cơ sở khảo thí đệ. Nghe Hùng Nham lời nói, dưới đây ăn dưa con chúng, tự nhiên là kinh ngạc liên tục. Dựa theo quy định, tú tài khảo thí, cơ sở khảo thí đệ, đoán đúng một đạo ban thưởng 1 ngàn lượng. Nói chuyện đồng thời, Hùng Nam liền sinh ra ngón trỏ tay phải, dơ lên cao cao. Tiếp lấy, đang ăn dưa quần chúng một chút bối rối bên trong, Hùng Nam mở ra một cái dương. Trong dương chính là bày ra chỉnh tề thỏi bạc dòng. Mỗi cái thỏi bạc dòng đều là 10 lượng một cái, hết thảy 4 tầng, mỗi tầng 25 cái. Thế, đây chính là 1 ngàn lượng. 5 năm 25, 4 tầng, thật là 1 ngàn lượng, không, có đánh gãy. Chiều đình năm nay hấn chế đại sở đạo kinh tường giải bản, chọn vẹn 130 bản, cũng bất quá mới 5 ngàn bạc. Còn bên trong núi ban bố Hậu thiên tắm thuốc đơn thuốc, toàn bộ phối tề, mỗi 10 ngày ngâm một lần, pha được một năm cũng liền mới 500 lượng. Phát đạt, việc này về sau, Chu Vân liền có thể thừa cơ để cao mình giáo sư cấp bậc, các loại đãi ngộ đều tốt hơn. Đúng vậy à, mặc dù hắn bởi vì năm đó chuyện kia bị dính líu, thế nhưng là thời gian này, trôi qua thật tốt. Nghe nói chuyện của mọi người, Trương Vân cũng lập tức cảm khái rất nhiều. 3 ba năm trước đây, bị liên lụy tiến tạo phản bản án, nguyên bản hảo hảo ở cừu nhà, kết quả trực tiếp liền phá nhà. Về sau, mặc dù triều đình nhân tử, tuyệt không quá nhiều truy cứu bị nghi thành bá bảo đảm xuống dưới. Nhưng, đời này cuối cùng xem như xong. Mà giờ khắc này, cảm thụ được trung quanh ăn dưa quần chúng nhóm biến hóa, ở sâu trong nội tâm lại thỏa mãn rất nhiều. Nhìn xem dưới đáy đồng liêu, nhìn xem trong ngực 1000 lượng bạc, Trương Vân rất là kích động. Liên nói vài câu lời hay, cảm tạ Hồ Nam, cảm tạ Lao tộc trưởng, cảm tạ Tổng tộc, cảm tạ tổ chức, cảm tạ đồng liêu, cảm tạ lão bà, cảm tạ sáu. Tại một trận ước ao gen tị trong không khí, Trương Vân cao ngâng lên đầu, ôm 1000 lượng bạc, trực tiếp liền hạ đài. Lâm Hoa chính là năm nay Xuân Thiên Tú mới bồi huấn luyện giáp ban người tổng phụ trách, cùng mấy vị giáo sư chân thành hợp tác, lại sáng tạo cái mới cao, trực tiếp phá vỡ hùng gia trấn ghi chép. Toàn bộ giáp ban, tổng cộng 62 tên thí sinh, có trọn vẹn 60 người thi đậu tú tài. Hùng Nam tựa như là hỏa hoa tiến vào chảo dầu đồng dạng, càng xa xôi lấy ngàn mã tính tuổi trẻ các học sinh, phần lớn kêu lên: "Tú tài, đây chính là phổ thông bạch tính trong miệng tú tải lao ra, thi đậu liền có thể làm quan." Nhưng hôm nay xem ra, 62 người, thi đậu 60 người, đây là lợi hại nào? Nếu như Bọn hắn sang năm cũng tiến ban này, có thể hay không cũng thi đậu tiến sĩ đâu. Nhìn xem càng xa xôi kích động không thôi mấy ngàn tên học tử, cùng đứng tại phía sau bọn họ, thần sắc kích động các gia trưởng, Hùng Nam lập tức liền càng yên tâm hơn. Hạng nhất học sinh, phối hợp hạng nhất lao sư, tự nhiên có thể sáng tạo ra thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Như thế, càng nhiều chó nhà giàu, liền sẽ không nhịn được đem mình thiên tài nhi tử, thiên tài nữ nhi đông tới. Mà có như thế một nhóm, chất lượng tốt hơn học sinh về sau, Richep sẽ chỉ lần lượt bị đánh vỡ. Đến lúc đó, toàn bộ Hùng gia trấn cũng đem chân chính trở thành toàn bộ ký tỉnh, tất cả đồng sinh trong lòng thánh địa. 6. Theo thứ tự ban thưởng 3000 lượng, 2000 lượng, 1000 lượng 6. Một ngày này, Hùng Nam chỉ là lấy ban thưởng danh nghĩa, phát ra ngoài ngân lượng, liền cao tới 30 vạn lượng. Thậm chí ngay cả không ít tích cực làm việc nhân viên hậu cần, cũng bị Hùng Nam tìm lý do, phát thêm 3 tháng tiền lương. Chỉ bất quá, hắn tuyệt không đau lòng. Bởi vì, những này cao cấp giáo sư, sáng tạo ra được giá trị, xa xa không chỉ số này. Hùng chi, chỉ là 30 vạn lượng bạc, liền có thể thu hoạch lòng người, đã rất kiếm lời. Chương 14: Thị sát đến chỉ đạo. Bá ra tới thị sát. Anh anh anh, thật là bá ra bản nhân, thật trẻ tuổi, anh anh anh. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Dựa theo lệ cũ, bá ra đến, chỉ cần không phải thấy cái gì không hợp cách sự tình, cơ bản bên trên chính là lại phải cho chúng ta thêm tiền. Nghe đám người nghị luận, Hùng Nam âm thầm cười một tiếng. Trên thực tế, hôm nay hắn tới, sắp thực không có gì đại sự. Chủ yếu làm việc là thị sát trường học, nhìn xem có cái gì không hợp lý sự tình. Dù sao, cả tòa trường học sắp nên đón một sóng lớn cao chất lượng sinh nguyên. Cái này một nhóm sinh nguyên, không phải thế gia tử, chính là hào cường tử. Dù chỉ là có thứ, nhưng tại chất lượng bên trên, so với nông phu, thương nhân như tử, sát thực cao hơn một chút. Hôm nay ta tới, là tùy tiện nhìn xem, các người đừng quá mức khẩn trương, hiền hòa một chút, bình thường nên như thế nào, hôm nay vẫn là thế nào liền có thể. Hùng Nam mỉm cười, lộ ra rất hiền hòa. Tiêu tốt, tất cả giải tán đi." Nói, phó hiệu trưởng nhìn thoáng qua đi theo Hùng Nam bên cạnh Lịch Hoa, liền làm ra quyết định, hôm nay ta bồi tiếp bá gia tham quan trường học đi. Rất nhanh, Hùng Nam liền tiến vào trường học nội bộ. Toàn này trường học, ban sơ thời điểm, chính là Hùng Gia thôn thiếu niên nhóm, đi học địa phương. Lúc kia, còn không có hiện tại loại này quy mô. Về sau, Hùng Gia thôn biến thành Hùng Gia trấn, nhân khẩu tiến một bước mở rộng, đi học người cũng liền trở nên càng nhiều. 3 ba năm trước đây, Hùng Nam Linh cơ khởi động, quan sát trên thị trường tình huống, cảm thấy là thời điểm, bắt đầu sáng lập huấn luyện cơ cấu. Từ đó về sau, trường học tiến hành lần thứ 2 đại quy mô khuyết trương. Có thể dung nạp nhân số, cũng từ lúc trước lao thiên người quy mô, biến thành giờ phút này, có thể nạp mấy vạn người lên một lượt khóa cỡ lớn trường học. Đương nhiên trường học hiệu trưởng là Hùng Nam mình, chỉ bất quá, chuyện nhỏ Hùng Nam là bất kể, đại sự cũng không có mấy món. Ngay bình thường, cũng chính là phát tiền lương thời điểm, còn có các thí sinh lúc tốt nghiệp, Hùng Nam mới có thể lộ cái mặt. Ngay bình thường chủ yếu quản sự đều là mấy vị phó hiệu trưởng. Bọn hắn có là quản lý Hùng gia chấn lĩnh dân thiếu niên phó hiệu trưởng, có là đồng sinh lớp huấn luyện phó hiệu trưởng, có là tú tài lớp huấn luyện phó hiệu trưởng, còn có là chuyên môn bắt chức khi thi đột kích chương trình học phó hiệu trưởng 6. Mà vô luận là vị nào phó hiệu trưởng, đều là cử nhân lão gia, đều có được cử nhân công danh chân là cử nhân bọn hắn, không đi làm quan mà đến làm phó hiệu trưởng, tự nhiên là có rất tốt đẹp chỗ. Nơi này chính là các học sinh dừng chân chỗ. Đều là 6 tầng lầu nhỏ, trong lầu 7 khắp mới nhất bình uống, áp dụng chính là các đạo sĩ thiết kế, cho dù tại lầu 6, lấy nước cũng rất thuận tiện. Đối, các đạo sĩ xưng là nước máy. Mặt khác, trừ nước máy bên ngoài, vệ sinh phương diện cũng là mới nhất thiết kế, sinh hoạt hàng ngày đều rất thuận tiện, cũng rất sạch sẽ, chính là phí tiền nước lực một chút. Ân, kỳ thật ngươi muốn nói là phí tiền đi. Lối bên này là học sinh nam, lối bên kia là nữ học sinh. Ở giữa còn sắp đặt trận pháp, rất là an toàn. Ngay vậy, thùng Nam liền trực tiếp nhìn về phía nữ sinh phòng ngủ. Năm đó lúc đi học, nơi này chính là rất nhiều nam sinh trong giấc mộng địa phương. Chỉ tiếc, chưa từng có đi vào qua. Mà bây giờ, có thể tùy tiện vào đi thời điểm, nhưng lại không có hứng thú. Thế gian sự tình, luôn luôn như vậy hào diệu. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Bên trong ký túc xá vẫn là rất rộng rãi, dài ước chừng 6m, về rộng chừng 4m, nội bộ có tắm gội, có vệ sinh ở giữa, còn có một cái tiểu hình ban công. Mà lại, như vậy một kiện tiêu chuẩn ký túc xá lại chỉ ở lại bốn tên học sinh, loại đãi ngộ này thật không kém. Ân, rất tốt, bất quá, những thương nhân kia nhi tử, Hào Cường dòng, dõi, cũng đều ở được con sao?" Hùng Nam đột nhiên hỏi. "Nông phu như tử, ở loại này phòng bốn người, tự nhiên là không có gì đáng nói. Nhưng địa chủ nhà nhi tử, kẻ có tiền người có thực lực như tử, cũng ở được con sao?" Ân, phương diện này xác thực tồn tại một vài vấn đề. Bộ phận Hào Cường dòng dõi, là có thể quen thuộc. Mà lại, bởi vì kiến thức rộng rãi, cùng trong nhà thấy nhiều, rất là quen thuộc một chút ngữ hạ thủ đoạn, không chỉ có thể cùng cùng tốc xá đông học tạo mối quan hệ, càng là có thể bất chi bất giác trở thành nào đó một tầng nhân vật trọng yếu. Loại học sinh này thật không ít, mà lại cũng rất được đám người xem trọng. Vô luận là lão sư, còn là hắn dạng này phó hiệu trưởng, đối với có loại bản lãnh này hào cường tử đệ, đều là đánh tâm nhãn bên trong xem trọng. Bất quá, còn có một số hào cường tử đệ liền tương đối yếu đất. Bọn hắn trong nhà quen thuộc hào phóng sinh hoạt. Cho nên, đối với bọn hắn, chúng ta cũng cung cấp một chút tiện lợi phúc lợi. Mà giờ khắc này, hùng nham bên thai, thì là truyền đến lịch hoa nhắc nhở âm thanh. Đương nhiên Đây là thi pháp truyền âm, ngoại giới là không biết. Điện hạ, cái gọi là tiện lợi phục vụ chính là toàn bộ trường học thu nhập đầu to một trong. Tỷ như, cho Hào Cường Tử đệ cung cấp phòng đơn thậm chí cả tiểu hình nơi ở, thậm chí là đặc thù ăn uống, thậm chí là cho phép bọn hắn tại trong chỗ mang theo người hầu. Dạng này, sẽ không ảnh hưởng còn lại người sao? Sẽ không, Hào Cường Tử đệ dừng chân địa điểm, cùng học sinh bình thường khác biệt. Mà lại, điểm này cũng không có gì tốt chỉ trích. Người người sinh mà không bình đẳng, Hào Cường Tử trời sinh liền có ưu thế, có một cái tốt cha, đây không phải tiên kinh điểm nghĩa sao? Nghe Lịch Hoa Lý trực khí Tráng nói rõ, thùng nham trận phát hiện, mình thật sự là lại nào rút. Trong lúc vô tình giá trị quan lại bị đời thứ nhất làm lẫn lột, nơi này không phải bên ngoài người người bình đẳng hoa hạ, nơi này là người người sinh mà không bình đẳng đại sở. Hào cương tử đệ, thậm chí cả thế gia tử đệ, có đãi ngộ đặc biệt mới là bình thường. Một lát sau, thùng nham liền hạ tới. Tham quan song ký túc xá, bên hai thì là nghe phó hiệu trưởng các loại giới thiệu. Toàn bộ trường học, khai thác chuẩn quân sự hóa quản lý. Một khi trái với nội quy trường học, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì nghỉ học. Điểm này chúng ta bắt vẫn tương đối nghiêm khắc. Rất nhiều các gia trưởng cũng đều ủng hộ. Đại sở Thừa Võ không phải một câu nói suông, mà là bởi vì Thượng Võ chỗ tốt, rõ ràng biệt bạch, bạch, rõ rõ ràng ràng. Vì vậy, ngay tiếp theo quân đội cũng rất được hoang nên. Mỗi ngày sáng sớm sẽ định thời gian gõ vang trung đồng, nghe đạo tiếng chu về sau, các học sinh tự động rời giường, lấy lớp làm đơn vị, vòng quanh kính hồ chạy bộ. Kính hồ chính là trong trường học một cái hồ nước, chỉ bất quá, mặt hồ rất là vuông vức, hình như kính tròn mà gọi tên. Mà lại, nơi đây cũng là Long nữ một cái chỗ ở. Sau nửa canh giờ tự động giải tán bắt đầu xử lý nội vụ cùng ăn điểm tâm mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đều có một canh giờ chương trình học là lao sư giảng bài thời gian còn lại thì là các học sinh tự do từ phối thời gian là lưu tại phòng học tự học vẫn là tự do chơi đùa đều từ mình quyết định chương 15 Đ đã binh Cường binh hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà câu nói này thật không giả Hùngă biết mặc dù trường học cho các học sinh trở lại đại lượng tự do chi phối thời gian nhưng hơn chính thành học sinh đều sẽ lưu tại trong phòng học tự học đương nhiên Cái này hơn chính thành học sinh, đến tột cùng có bao nhiêu là xuất phát từ nội tâm, lưu tại trong phòng học tự học, có bao nhiêu là tại lao sư môn hướng dẫn từng bước phía dưới, lưu lại trong phòng học tự học, Hùng Nam liền không muốn truy cứu nhiều lắm. Má khác, mỗi tuần học tập 8 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, hàng năm cho nghỉ lễ thời gian dài 2 lần 6. Chậm rãi, Hùng Nam liền đi tới trong phòng ăn. Cuối cùng, còn lưu tại nơi này ăn một bữa. Bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất Hùng Nam nhìn thấy nhà ăn là đầy đủ sạch sẽ. Ân, đương nhiên, nếu như diện trừ nơi này vừa mới sạch sẽ qua dấu vết lời nói Vậy thì càng tốt hơn. Giáo sư nhóm đâu? Có cái gì lớn vấn đề? Vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ nhiều hơn. Bất quá, tại bá gia cho tiền bạc trước mặt, vấn đề nhỏ cũng liền không là vấn đề. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, có mấy vị thâm niên giáo sư đều từ chước. Bọn hắn bị còn lại bồi dưỡng cơ cấu, xuất ra đại bút ngân lượng mua đi. Phó hiệu trưởng có chút bất đắc gì nói, "Ân, là tiền cho không đủ, vẫn là bị bị khuất." Hùng Nam theo bản năng đạo, "Bá gia cho ngân lượng là rất sung túc." Tại toàn bộ ký tỉnh, Mấy ngàn nhà huấn luyện cơ cấu bên trong đều có thể tính là cao nhất mấy nhà một trong. Chỉ bất quá, lòng người khổ không đủ. Liên lấy vị này vừa mới rời đi Hoàng Lao sư làm ví dụ, hắn là một vị tú tài, là tú tài lớp huấn luyện chủ giáo, mỗi tháng thù lao cao tới 120 lượng. Con số này nói thật thật không thấp. Mà lại, cái này còn không có tính đến lớp huấn luyện kết thúc về sau tiền thưởng. Dù sao, tiền thưởng mới là đầu to. Mỗi khi đậu một vị tú tài, liền sẽ khen thưởng thêm hắn 20 lượng bạc, lại thêm các loại còn lại tiền thưởng, quanh năm suốt tháng. Tổng thu nhập làm sao cũng có cái 3 4000 2. Cái này, sắp thực không thấp. Trong lòng hơi tính toán một chút, Hùng Nam liền có một chút nghi hoặc. Cao như vậy thu nhập, như thế ổn định nghề nghiệp, còn được người tôn tính, có thể thừa cơ kết bạn đại lượng bằng hữu, nhận biết rất nhiều có bản lĩnh gia trưởng, đối với gia tộc cũng có chỗ tốt. Vì sao? Đống nhiên liền bị đảo đi nữa nha. Hoàng Lao sư bản nhân cũng tương đối có năng lực, bị đào đã qua khi chủ quản. Người ta hứa hẹn để hắn làm toàn bộ cơ cấu chủ quản. Mà điều kiện này, chúng ta vô luận như thế nào cũng mở không ra. Cho nên Tại giao xong bồi thường tiền về sau, thuận tiện tụ tốt tàn. Toàn bộ trường học đã sớm không phải năm đó vừa mới bắt đầu như thế thô ráp. 3 ba năm xuống tới, các loại quy củ, giáo sư thăng cấp điều lệ loại hình đã sớm định ra tới. Chủ quản chi vị, chuẩn xác mà nói là phó hiệu trưởng vị trí, toàn bộ trường học cao tầng, không phải nói người muốn làm liền có thể làm. Ân, người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp dòng nước, cái này xác thực không có cách nào. Vậy bây giờ đâu? Có thể hay không ảnh hưởng trường học dạy học chất lượng? Sẽ không, mặc dù có người đi, nhưng càng nhiều nhân tài lại tới. Chúng ta trường học tại toàn bộ ký tỉnh đều là nổi danh nhất mạnh nhất. Lại thêm một đoạn thời gian trước, bá ra người duy nhất một lần phát 30 vạn lượng tiền thưởng, lập tức thật nhiều nhân tài, rất nhiều chân chính nhất lưu nhân tài, am hiểu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lao sư tốt, đều đến đây. Cho nên, trên đại thể nhìn, trường học của chúng ta giáo viên lực lượng còn tại tiến một bước tăng cường. Mà lại, ta đoán chừng, việc này về sau, tất nhiên sẽ có một nhóm mạnh hơn sinh viên đến. Đến lúc đó, trường học nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Nghe phó hiệu trưởng, Hùng Nam liền cảm giác rất quen thuộc, một chút suy tư, liền muốn minh bạch Cái này không phải liền là họa bành nướng, kể chuyện xưa lắc lư người sao? Chỉ bất quá, lần này mình là bị dao động. Trước mắt vị này phó hiệu trưởng, xem ra cũng là trong cái này cao thủ. Mà lại, dựa theo bà ra chỉ đạo, chúng ta đem học sinh học phí tận khả năng giảm xuống, mà lại, cung cấp các loại lãi tức thấp vay, đối với có nghị lực nhưng lại thiếu tiền thí sinh, cho phép bọn hắn miễn phí đi học, thi đậu về sau lại đến trả tiền. Ngay vậy, Hùng nham tuyệt không nói chuyện, mà là nhìn thoáng qua lịch Hoa, có mấy lời mình không thích hợp nói. Lập tức, Linh Hoa liền hiểu hắn ý nghĩ, vạn nhất không trả nổi đâu. Có hay không dự bị phương án sẽ không hư hao trường học thanh danh đi đương nhiên sẽ không đối với loại này miễn phí đi học học sinh là cần 10 người liên bảo đảm nhất định phải có 10 tên học sinh liên hợp bảo đảm mới có thể hưởng thụ loại này miễn phí giúp học tập lai tức thấp vay trợ rút. mà nếu như làm sao thi đều thi không chúng hoặc là tại không có đọc sách thiên Phú chúng ta cũng sẽ nhanh chóng quên lui ân không thể một chút tiền trinh mà thôi nhất định không thể bởi vậy hỏng trường học thanh danh Hùng Nhă nói một lát sau Hùng Nam đi tới một chỗ khác sân trường nơi này cùng ngoại giới không giống Học sinh nơi này đều là hùng gia trấn linh dân. Bọn hắn, thuần thụ chính là miễn phí 9 năm nghĩa vụ giáo dục. 3 năm biết chữ bàn, 3 năm đồng sinh bàn, 3 năm tú tài ban. Tại thụ giáo dục đồng thời, sẽ còn tập võ cường thân, tu tiên luyện khí. Bất quá, tu tiên luyện khí ít càng thêm ít. Có cái thiên phú này linh dân, thực sự là quá ít. Chủ lưu vẫn như cũng là luyện võ cường thân. Tu luyện cũng không phải khác, chính là đại sở võ kinh tường giải bản. Tại chốc cơ cường thân giai đoạn, không có cái gì bí tịch, số so đây càng thích hợp. Những học sinh này Nhưng phẩm là tu luyện 3 năm trở lên, cho dù không có luyện được nội khí, cũng đều thân thể khỏe mạnh hơn xa thường nhân, học tập hiệu suất cũng để cao thật lớn. Đây là một vị khác phó hiệu trưởng, chính là điển hình hùng gia thôn nhân. Vị này phó hiệu trưởng, không phải người khác, chính là Hùng Nam biểu hình tu thượng, cũng chính là đoạt đích thất bại vị kia. Có bao nhiêu học sinh đã luyện được nội khí? Nhìn xem trên quảng trường ngay tại huấn luyện quân sự thiếu niên lang, Hùng Nam trực tiếp hỏi. Nếu như nói bên ngoài trường học, là chuẩn quân sự hóa quản lý lời nói, như vậy, cái này một chỗ hùng gia trấn linh dân mới có thể bên trên trường học chính là chân chính quân sự hóa quản lý. Bay trận mà chiến, quân trận huấn luyện, thậm chí là tỉnh thoảng 30 dặm huấn luyện dã ngoại, đều là làm thật. Năm đó hùng gia thôn một nhóm kia, không sai biệt lắm đã tu luyện 7 năm, tại điện hạ ngươi cung lưng dưới, cơ bản bên trên đều đã luyện được nội khí. Phía sau, thời gian ngắn ngủi, chỉ có một ít có thiên phú mới luyện được nội khí. Biểu huynh cảm thấy, lấy bọn hắn làm cơ sở, có thể luyện ra một chi đạo binh sao? Đạo binh, có thể hành phạt tiên binh, mới xem như chân chính tinh binh. Về phần còn lại binh, quân binh thậm chí là châu binh, trong tương lai đại sở gặp phải trong nguy cơ. Cơ bản bên trên chính là đánh xỉ dầu, hô 666 tổ tại. Bọn hắn, từng cái đọc sách tập viết, khí chất bất phàm, tiềm lực tương đối binh lính bình thường mà nói, có thể tính làm là rộng lớn. Trước mắt xem ra, đã có tinh binh khí tượng. Dùng phương pháp này chậm rãi bồi dưỡng xuống dưới, thời điểm thanh niên, thấy máu ra chiến trường về sau, còn sống, tất nhiên là chân chính tinh binh. Chương 16, hoa nợ cựu phẩm. Chỉ bất quá, cường binh cũng không có nghĩa là đạo binh. Trở thành đạo binh có mấy cái độ khó, trong đó, huấn luyện cường độ, tài nguyên phong phú hay không, binh sĩ cố gắng hay không. Sĩ quan thực lực cao thấp các loại đều xem như ảnh hưởng nhân tố một trong, nhưng là, trọng yếu nhất lại là cơ duyên, là các binh sĩ tâm hồn cộng minh. Chỉ có để tất cả binh sĩ đều thực hiện tâm linh cộng minh, tâm ý tương thông mới có thể trở thành đạo binh. Đạo binh cường đại cỡ nào? Mười tên đạo binh liên thủ, kết trận mà chiến, cho dù là tiên thiên hào thủ cũng phải cực kỳ thận trọng. Không cẩn thận, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Trong tên đạo binh liên thủ, liền đủ để phạm vi nhỏ cải thiên hoán địa, ngưng kết sát khí, đối âm thần cường giả, tạo thành uy hiệp. Ngàn tên đạo binh liên thủ đủ để cùng Dương Thần cỡ giả, đấu cái tương xứng. Về phần vạn tên Đạo binh, càng là đủ để uy hiếp chân tiên đại sắc khí. Đạo binh thần kỳ như thế, mấu chốt nhất ngay tại ở tâm hồn của Minh. Nói đến đây, Tô Thường liền thở dài. Tâm hồn của Minh, nếu như đạo binh nhóm đều là tử phụ cảnh tu sĩ, cái kia ngược lại là dễ dàng nhiều, lẫn nhau pháp lực cấu kết, tâm linh của Minh có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vấn đề là, tu tiên độ khó quá lớn, hơn chín thành đạo binh, đều là võ. Như thế, tâm linh tương thông độ khó liền lớn hơn. Ấn, tâm linh của Minh Cũng chính là cái gọi là quân hồn. Hoặc là nói, đạo binh nhóm có được cộng đồng tín ngưỡng. Hùng Nam đột nhiên hỏi: "Ân, miễn cưỡng có thể cho rằng như vậy đi, trên thực tế vẫn có một ít tranh lệnh." Triều đình tương đối nổi danh đạo binh, một nửa trở lên đều là ở các loại cố gắng, cộng thêm lên máy bay duyên giới sự trùng hợp mới đàn sinh. Tỷ như, thập vạn đại sơn phụ cận đạo binh, đàn sinh tín niệm đều là cùng giết yêu có liên quan. Tại giết chết yêu tộc như thế một cái cộng minh phía dưới, ra đời đại lượng đạo binh. Lại như tại biên cương chi địa, giết bắt cũng là một cái tương đối dễ dàng hình thành đạo binh khái niệm. Đồng dạng, những này đạo binh tại hình thành về sau, có thể thông qua cộng đồng tín niệm, đem lẫn nhau tinh khí thần hỗn hợp với nhau, hoặc là ra chỉ tại võ tướng trên thân, hoặc là trực tiếp lấy vân khí phương thức xuất hiện, đại quy mô cải biến hoàn cảnh, hoặc là chiến đấu các loại, đều rất lợi hại. Tóm lại, đạo binh không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành, cũng không phải một tháng hai tháng có thể luyện thành, thậm chí không phải một năm hai năm có thể luyện thành. Muốn luyện thành một chi đạo binh, trừ tài nguyên phong phú bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cộng đồng tín niệm. Nhất định phải khiến cái này các binh sĩ phát ra từ nội tâm tán thành cái này tín niệm mới có lấy trở thành đạo binh khả năng. Nghe biểu huynh giới thiệu, Hùng Nam thì là hồi tưởng lại đời thứ nhất thời điểm trưởng trinh về sau chi kia quân đội, bò núi tuyết qua bãi cỏ, 25.000 dặm trường trinh, đối với phổ thông quân đội mà nói, xem như ngưng tụ quân hồn đi. Như vậy, có thể hay không tham khảo một chút đâu? Mình cũng làm cho các binh sĩ bò núi tuyết, qua bãi cỏ, hoặc là kinh lịch đủ loại sinh tử chống lại. Đến lúc đó, bất tử có tính không đạo binh chủ tử. Có hay không cộng đồng tín niệm? Không không, không đừng đột thoát, cuối cùng khiến cho các binh sĩ đều đọa phản, vậy liền bất quá, chuyện này không phải dễ dàng như vậy thành công, nếu không, Đạo binh cũng không trở thành chân quý như vậy. Đây là một cái trường kỳ, Cao Tiêu Hao, cao đầu nhập lỗ thủng. 6. Tuần sát xong trường học, Hùng Nam liền về tới bá tước phủ đệ, ở đây, lão tộc trưởng đang chờ hắn. Một lát sau, nghe xong lão tộc trưởng giảng thuật biến hóa, Hùng Nam thì là sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Ngươi lai, like, toàn bộ Hùng gia trấn, cho đến ngày nay, tổng nhân khẩu số lượng đã đạt đến 12 vạn. Một cái chấn nhỏ, có được 12 vạn nhân khẩu. Nếu như đặt ở hiện đại, đương nhiên không tính là gì thậm chí tại một ít nhân khẩu dày đặc địa phương, hoàn toàn có thể nói bên trên một câu hoang vắng. Nhưng mà, tại đại sở, 12 vạn nhân khẩu tụ tập đến một cái chấn nhỏ bên trong, liền thật không tầm thường. Cái này 12 vạn nhân khẩu bên trong, có 6 vạn là hùng gia chấn linh dân, có 4 vạn người là đủ loại học sinh. Có 2 vạn người là các học sinh gã sai vật, người nhà cùng tới hùng gia trấn, làm ăn thương nhân trở. Nếu như lại thêm lưu động nhân khẩu, tổng nhân khẩu không sai biệt lắm có 17, 18 vạn nhiều, đã không kém hơn những cái kia về nghèo. Lịch Hoa tổng kết đạo, đây chính là thành thị hình thức ban đầu. Ngày sau, nơi đây nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Sau mấy tháng, làm ta thi đầu tiến sĩ tin tức chuyển đến về sau, tổng nhân khẩu liền nên đột phá 20 vạn. Nói, Tùng Nam liền không nhịn được cười cười. 20 vạn nhân khẩu, tại nội địa cũng có thể tính là một huyện chi địa. Huống chi, mình tức vị vẫn là sẽ tiếp tục tăng. Đến lúc đó, liền có thể dung nạp càng nhiều bất tính, càng nhiều linh dân. Như thế, đợi đến cuối cùng một quan phong quốc xây dựng chế độ thời điểm, liền sẽ tránh khỏi không ít chuyện phiền toái. Không cần mình chậm rãi đi tuyên truyền, đi tìm Bắc tính lấp đầy đất phòng trực tiếp đem thời khắc này hùng ra chấn, tương lai hùng ra thành bên trong bách tính cũng kéo qua đi chính là. Đối tương lai, hùng nham ước mơ trong một giây lát, liền không lại làm quyền đả tiên đế, chân đá vực ngoại thiên ma nằm mơ ba ngày. Lại một lần trở lại hiện thực, nhìn xem sớm đã thành thói quen linh hoa, hùng nham thì là lấy ra một mặt bảo kính. Bảo kính quang mang lấp loé phía dưới, hùng nham khuôn mặt biến mơ hồ, thay vào đó là thổi phồng ao nước. Ao nước hiện ra màu xanh ra trời, mà ao nước trung ương thì là sinh trưởng một đóa hoa sen. Rất lâu không có khảo thí khí số, lần này sẽ là hoa nở mấy phần đâu? Nếu như là tam phẩm, đó chính là tiến sĩ học cách. Nếu như là lục phẩm, đó chính là tiến sĩ khảo thí khí vận mắt điểm. Mà lên một lần, điện hạ cũng đã là hoa nợ thất phẩm. Lần này, tối thiểu cũng phải có bát phần đi. Lịch Hoa nghiêm túc nghĩ đến. Giờ khắc này, Hùng Nam cũng rất là nghiêm túc. Lần trước khảo thí khí vận vẫn là tại một năm trước đâu. Lúc kia, triều đình vừa mới tuyên bố mới in kỹ thuật, in công tượng nhỏ, đều tại trước khi chết phản công. Mà năm nay, thư tịch giá cả đều đã gấp 10 cú số nước, biến thành 230 văn một bản. Nhưng tương tự, mua khuyến học nhân số cung trì ít tăng gấp 10 lần. Mấy hơi thở về sau, ao nước liền có biến hóa, trung ương hoa sen cũng đã trưởng thành. Nhất phẩm, hai phẩm, 6, cửu phẩm. Hoa nợ cửu phẩm, đây đã là cái này khí vận pháp bảo khảo thí hạn mức cao nhất, nhưng lại xa xa không phải giờ phút này hùng nham cực hạn. Chúc mừng điện hạ, lần này tiến sĩ khảo thí, nhất định là thỏa thỏa. Ba 3 năm này, ta đọc sách tập võ tu đạo, không từng có một ngày lơ biếng, bây giờ, đơn thuần tri thức trình độ, không sai biệt lắm tương đương với nhị giáp tiến sĩ hàng đầu trình độ. Lại thêm khí vận mắt điểm, một cái nhị giáp tiến sĩ, khẳng định là không thiếu được. Không tệ, 3 ba năm này, điện hạ ngươi xác thực rất cố gắng, 3 ba năm như một ngày khổ độc, thật rất vất vả. Mặc dù không biết điện hạ ngươi vì sao đông nhiên cố gắng như vậy, bất quá, Lịch Hoa sẽ một mực buổi tiếp ngươi. Chương 17, 10 vạn cử tử. Mấy ngày sau, tại Hùng Nham sắp khởi hành thời điểm, có hơn mấy chục tên cử tử đến đây. Bọn hắn xem trọng Hùng Nham tiên độ, dự định cùng Hùng Nham cùng một chỗ tiến về kinh thành, xem như sớm kết giao bằng hữu. Đối với cái này, Hùng Nham tự nhiên là sẽ không phản đối. Đám người cùng một chỗ Đi tới kinh thành, có không ít người đều là lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Cuối cùng, Hùng Nam trước mang theo bọn hắn đi tới, triều đỉnh vị các cử tử cung cấp trụ sở. Nơi đây, tự nhiên là ẩn chứa phức tạp không gian trận pháp. Từ bên ngoài nhìn, tựa hồ chỉ có một cánh cửa, có thể mặc qua cánh cửa này về sau, liền sẽ phát hiện một cái thiên địa mới. Nơi này, có được đại lượng không gian, cũng có thể nhìn thấy thái dương, tựa hồ cùng ngoại giới cũng không khác biệt. Mà giờ khác này, nơi này thì là cư trú 10 vạn vị cử tử. Đương nhiên, trên lý luận rằng, nếu như ngươi tương đối có tiền, Tại kinh thành cũng có nhà lời nói cũng có thể không ngừng nơi này chỉ bất quá nếu như bởi vậy bỏ qua cái gì vậy coi như là tự tìm chỉ ít 10 vạn tên cử tử mỗi một vị đều là cử nhân đều có thể được xưng tụng là học giàu 5 xe mỗi một vị cử nhân đều xem như nhân tài, 10 vạn danh nhân mới tụ tập cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì ân rất nhau nhau Mặc dù trong mắt người ngoài bọn hắn đều là cao lênnh vô cùng cử nhân lao ra thế nhưng là khi số lượng nhiều đến 10 vạn mà lại đều là đồng loại ai cũng không cần ai chênh lệnh thời điểm liền không có mấy cái có thể chân chính tiếp tục bảo trì cao lẫm. Có cử nhân, so đấu văn học tri thức, nhìn xem ai càng có tài hơn, có cử nhân, so đấu khí lực, thậm chí ngay cả xoay cổ tay cử nhân đều có. Tóm lại, thật náo nhiệt. Hùng Nam cũng nhập ra tùy tục, cùng các cử tử cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Chỉ bất quá, một bên một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới thời điểm, cũng ở đây giải ra khác biệt tình, khác biệt quận huyện tình báo. 10 vạn cử tử, mỗi một vị đều là địa phương quận huyện Tinh hoa chỗ. Từng cái đều là nhân tài, mỗi một vị nói chuyện đều rất tốt nghe sáu. Tóm lại, mặc dù ngắn ngủi nửa tháng sau, Khảo thí lại bắt đầu, nhưng Hùng Nham vẫn là cảm giác thêm kiến thức, rất dài kiến thức. Trẻ tuổi nhất thí sinh, cùng mình nghiên kỳ không sai biệt lắm, về ngoài đều là 18, 19 tuổi, non có thể bóp xuất thủy. Mà một chút lớn tuổi thí sinh, đều đã già 70 80 tuổi, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo. Thậm chí, có một ít cử nhân trên thân, có thể cảm nhận được rõ ràng thượng vị giả hơi thở. Hùng Nham biết, những này thượng vị giả đều là con nhi, mà lại, chức quan còn không nhỏ. Đại sở quan trường, đối với tiểu lại, tú tài, cử nhân đều là rất thân mật. Tại tiên triều thời điểm, Tiểu lại cả một đời chỉ có thể là tiểu lại Nhưng là tại đại sở Tiểu lại lại có thể thông qua lập công phương thức thăng quan Nhiều nhất có thể lên tới thất phẩm huyện lệ Tú tài, nhiều nhất có thể làm lục phần quan Mà cử nhân, nhiều nhất nhiều nhất Có thể làm ngũ phần quan Cho nên, cái này cũng liền đưa đến một cái hiện tượng Rất nhiều người lúc còn trẻ, khoa cử không thông thạo Chỉ là một cái tú tài, cử nhân Mà không phải tiến sĩ Tiếp lấy, cố gắng làm quan, tu vi tăng lên Khí vận tăng lên, gia tộc cũng chầm chầm thành lập Cuối cùng, tại phán quay đầu lại khoa cử điểm này Tại Tiên triều tự nhiên là không cho phép, nhưng là đại sở cho phép. Cũng chính là bởi vậy, thí sinh bên trong không chỉ có lần thứ nhất tham dự khảo thí cử tử, còn có đại lượng lao thí sinh cùng y hiếp khá lớn quan viên. Kể từ đó, một lần ở giữa tiến sĩ, cử nhân cùng những cái kia dự vào chức quan trả lại ra hỏa, thiên nhiên chính là hai phe cánh. Lẫn nhau quan hệ trong đó, tựa như là ô hoàng cùng phi tù đồng dạng, khó mà điều tiết. Bất tri bất giác, người đọc sách nội bộ lại thêm một phe cánh. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn tại ngoại giới là lục phẩm thú, vẫn là ngũ phẩm châu mục, thế nhưng là ở đây đều chỉ là một cử tử. Chỉ ít, Hùng Nam chuyện nửa ngày là không có phát hiện tên kia, dám tâm cao khí ngạo xem từ người. Đồng thời, nửa tháng này đến nay, Hùng Nam cũng đã nhận được một cái thiết quyển vô địch ngoại hiệu, đại khái là dùng nắm đấm giao lưu nhiều hơn, ngoại hiệu liền cũng ra. Ngày mai bắt đầu khảo thí, hôm nay mở ra tiến sĩ đầu tiên, chư thí sinh lúc ấy khắc cầm trong tay tín vật. Dựa theo tín vật, các ngươi sẽ tiến vào hưởng ứng hào xá. Lần này hào xá tương đối xa hoa một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vì vậy, tiến vào động thiên về sau, không cần kinh hoảng, cũng không cần sợ hãi, phải tỉnh táo Bình tĩnh, tự tin dự thi. Cuối cùng nói một câu, chớ gian lận Khi, nương theo lấy sau cùng một đạo tiếng chung, trên bầu trời đột nhiên đại biến. Nguyên bản trời xanh mây trắng, bỗng nhiên liền xuất hiện ngàn vạn dị tượng. Từng sợi linh khí, bỗng nhiên tản ra, cùng chung quanh tiên địa tự nhiên va chạm quá trình bên trong, tạo thành từng đóa từng đóa linh khí hoa sen. Đồng thời, từng sợi dễ nghe tiếng nhạc cũng tự động xuất hiện. Dựa theo thư tịch bên trên ghi lại chi thức đến xem, những này dị tượng chính là động tiên mở ra thời điểm, cùng hiện thế pháp tắc va chạm bố trí. Cho nên, thông thường đến nói Vì cam đoan động thiên chất lượng, muốn ra vào động thiên, đều dựa vào đặc thủ truyền thống chất pháp. Giống tiến sĩ động thiên dạng này, trực tiếp không che giấu chút nào mở ra đại môn, cũng chính là triều đình nhiều tiền lắm của, hoàn toàn không cần thiết. Đổi một cái nhỏ một chút mà thế lực, đều có thể đau lòng chết. Một lát sau, động thiên chi môn triệt để mở ra. Mà Hùng Nham trên tay tín vật, cũng chính là cùng loại với chuẩn khảo chứng đồ vật, nháy mắt phát ra tam thải quang mang. Đối với cái này, Hùng Nham cũng không chống cự, mà là tùy ý quang mang đem mình bao quạ ở bên trong. Soát một chút, khi quang mang biến mất về sau, Hùng Nam liền đi tới một chỗ phòng ốc bên trong. Nơi này có một chương dài một trượng, nửa trượng rộng bàn đọc sách, một bên thì là treo mấy chục cái bảy ra chỉnh tế bút lông. Về phần tín vật thì là tự động để lên bàn. Hùng Nam đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, liền gặp được một cái viện. Không có xinh đẹp vườn hoa, không có nhìn không thấy cuối hồ nước, cũng không có đỉnh đài lầu các, chính là một chỗ ba tiến ba gia viện tử mà thôi. Bất quá, tương đối cử nhân khảo thí hảo xá đến nói, chỗ này viện tử đã tương đương hảo hòa. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới khác biệt, chư sinh khi an tâm khảo thí. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới là khảo thí lúc bắt đầu. Đối với cái này, Hùng Nam ngược lại là tuyệt không khẩn trường, thậm chí còn rời đi viện tử, đi ra ngoài bốn phía dung loạn, bãi phòng trung quanh thí sinh. Mà một chút có phong phú tiến sĩ khảo thí kinh nghiệm lao các thí sinh, thậm chí trực tiếp lấy ra cây sáo, bắt đầu bản thân tài nghệ biểu hiện ra, thật sự là rất dễ dàng. Trầm rãi, có người thổi địch, có người đánh đàn, có người ca hát, có người đọc diễn cảm thi từ văn trường, trong lúc nhất thời diện liền lại một lần náo nhiệt. Nguyên bản có chút khẩn trương thí sinh, cũng liền không cần trường. Đây chính là tiến sĩ khảo thí, cùng trước đó khảo thí, quả nhiên hoàn toàn không giống. Đó là dĩ nhiên, nghe ngươi khẩu khí là lần đầu tiên tham gia tiến sĩ khảo thí đi. Chán, không sai, là lần đầu tiên tham gia. Vậy liên đối, ta cho ngươi biết à, cái này tiến sĩ khảo thí, tham gia đều là cử tử, đều là làm qua bắt phần quan. Thậm chí một chút có bản lĩnh, nói không chừng ngay cả thất phẩm quan đều đã làm tới. Cho nên, tiến sĩ khảo thí so ra mà nói, tự nhiên là nhẹ nhõm được nhiều. Chứ không thể gian lận bên ngoài, còn lại cũng không sao sáu. Chương 18, 300 tiến sĩ rất nhanh, tại náo nhiệt chơi đùa bên trong, một ngày này liền kết thúc. Sáng sớm hôm sau, khảo thí bắt đầu. Ngày thứ hai ban đêm, khảo thí kết thúc, Hùng Nam nộp bài thi về sau, cẩn thận nhớ lại một chút cả chương bài thi, liền ra ngoài nghỉ ngơi. Giờ phút này, có thí sinh tại bên ngoài viện bên cạnh, lên tiếng hát vang. Cũng có, tiếp tục đánh đàn thổi địch, chỉ bất quá, Hùng Nam luôn cảm giác cái này nhạc khúc âm thanh bên trong, lộ ra từng kia từng kia bí hay. Về phần không nguyện ý náo nhiệt, chỉ cần đóng cửa không, ra, trong sân pháp, liền sẽ tự động che đậy ngoại giới tạm âm. Tóm lại, đến cuối cùng Ngày thứ hai ban đêm, như cũ tương đối náo nhiệt. Thậm chí, rất nhiều thí sinh đối với tiến sĩ khảo thí đã không ôm chồng cậy vào. Ngược lại bình tĩnh lại, trở thành trong đám người khôi hài đảm đường, bàn sống trầm thấp bầu không khí, mượn nhờ tốt đẹp tâm thái, thừa cơ làm quen không ít bạn mới. Này, 10 vạn cử tử chỉ lấy 300, ta tự hỏi mặc dù xem như chăm chỉ, nhưng so ta chăm chỉ có khối người, từ hôm nay khảo thí liền biết, lần này ta là không đùa. 10 vạn người bên trong lấy 300, một khi chúng, chính là thông thiên đại đạo, tương lai thăng quan thời điểm, đều sẽ thuận tiện một chút, chỉ tiết 6. Buổi tối ngày thứ ba, khảo thí lúc kết thúc, càng nhiều thí sinh bắt đầu thả bản thân, biểu hiện ra tài nghệ, dùng lực kết giao bằng hữu. Nói theo lời bọn họ chính là, dù sao lão tử đã thi không đầu, đã như vậy, nhiều giao mấy người bằng hữu cũng là tốt. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, thả bản thân thí sinh cũng càng ngày càng nhiều. Trong mấy mắt, thi viết giai đoạn thứ nhất liền kết thúc. Tiếp lấy, chính là sách luận. Trước đó thi viết chính là thuần túy tri thức mặt khảo hạch. Đều là một chút khách quan để, đáp án đều là cố định. Sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không không có bất kỳ cái gì tranh cãi địa phương. Bung xuống bài thi, nhìn xem bị thu đi lên bài thi, Hùng Nam đứng dậy, duỗi cái thật dài lưng mỏi. Ròng rã 27 ngày toàn phương vị khảo hạch, cơ sở khảo thí cuối cùng là kết thúc. Người thi thế nào? Rất tốt. Người đây? Rất tốt. Người cũng là rất tốt. Không, ta là thật không lành được. Các ngươi thật sự là là quan, dù sao ta cảm thấy ta là không được. Tại một trận rất tốt cùng không được thảo luận bên trong, ngày thứ 27 liền coi như là kết thúc. Cuối cùng của cuối cùng, nghỉ ngơi một đêm về sau, liền đến phiên sau cùng khảo hạch cũng là duy nhất chủ quan đề, bản chiều, cho tới nay đều không lấy môn luật tội. Vì vậy, tiếp xuống xét luận, chư vị đều có thể nói thoải mái, trong lòng nghĩ là cái gì, nói ngay. Nếu có ý mới, cho dù thi không đầu tiến sĩ, cũng sẽ bị có nhãn quang người nhìn thấy, cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Có lẽ là cuối cùng một trận khảo thí, có lẽ là biểu lộ cảm xúc, dù sao quan chủ khảo hôm nay nói thêm vài câu lời nói. Một lát sau, bài thi phát xuống, Hùng Nham cũng nhìn thấy lần này đề mục. Đề mục thử tương đối bản triều cùng tiền triều thủ sĩ phía trên chiến lệnh. Nói rõ tiền triều hạn định tại tận Hán, Tấn, Đường, Tống, Minh. Nói rõ số lượng từ không hạ, chư thí sinh nhưng nói thoải mái, bản triều chưa từng lấy môn luận tội. Thật là lớn để mục. Đây chính là hùng nham phản ứng đầu tiên. Đồng thời trong nội tâm thì là bắt đầu hồi ước mấy cái này triều đại lịch sử, văn hóa, bối cảnh cùng thủ sĩ chế độ. Tân Triều là quân công tước, không có người đọc sách phần. Muốn thăng quan, muốn trở nên nổi bật, vậy liền đi đánh trận. Đối với người bình thường mà nói, cũng chỉ có cái này phương thức. Cho nên, Tân Triều rất biết đánh, rất biết đánh, thật rất biết đánh, đã biến thiên hạ không đủ thủ. Đông hành vũ trụ ta vi tôn, nói chính là ta đại thần. Hán Triều, đây chính là cái rất hố cha triều đại. Mặc dù sách sử đối với cái này triều đại đánh giá rất cao, nhưng Hán Triều đối với bình dân lại là nhất không hữu hảo triều đại một trong. Xem xét nâng chế, năng hiếu liêm, đây chính là Hán Triều nhân tài thang cấp chế độ, muốn làm quan chính là dựa vào người khác đề cử, rất không đáng tin cậy một loại thủ sĩ chế độ. Sơ kỳ tương đối công bằng, hậu kỳ ha ha. Về phần dựa vào đánh trận tang quan, cái này lại không phải tận Không có quân công tước chế độ, nếu như tại không có bối cảnh Quân công là tất nhiên sẽ bị tham ô. Về phần tấn triều, cử phẩm trong chính chế loại đồ chơi này là nông dân nhi tử có thể tham dự sao? Nam mơ. Đường Triều, ha ha, cùng Hán Triều đồng dạng, trên sử sách đánh giá không tệ, đối với bình dân lại cực độ không lý hảo. Mặc dù có khoa cử, nhưng Đường Triều khoa cử là không gián tên, khoa cử trước đó còn có thể viết thư cho ra đời người để bọn hắn chỉ điểm, mà lại loại hành vi này còn không phạm pháp sáu. Dạng này khoa cử, đối với bình dân mà nói, thực sự là không có gì đáng nói. Tống Triều, tốt à, Tống Triều cùng Tần chiều đồng dạng, là phổ thông bách tính ra mặt sát suất lớn nhất triều đại. Từ một giới dân đen lên làm đại quan, chỗ nào cũng có. Minh Triều, cùng Tống Triều không sai biệt làm sáu. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền đem mấy cái này triều đại tiến lặng sắp xếp một chút. Nếu như là bình dân, Tống, Minh, Trần ba triều, đối bọn hắn đều rất hữu hảo, xem như đơn giản độ khó. Mà đường, hắn xem như khó khăn độ khó, mà Tấn, đó chính là địa ngục độ khó. Về phần bản triều, đương nhiên là cơ sở độ khó. Nghĩ thông suốt những này, Thiên Văn Chương này liền không có viết. Soát Suất suất suất, một thiên đại tác liền hoàn thành. Cẩn thận nhìn một chút văn chương, Hùng Nam cảm thấy, không tính là mình tốt nhất tác phẩm, nhưng cũng hoàn chỉnh phát huy ra mình tự lực. Như thế, đủ để. Có một tiếng, lại là một đạo tiếng Trung, sách luận khảo thí, đến tận đây kết thúc. Đương nhiên, khoảng cách khảo thí kết thúc, còn kém một bước cuối cùng, bên kia là khí vận khảo thí. Ban sơ khách quan đề thi viết, tiếp lấy chủ quan đề xét luận, sau cùng khí vận khảo thí, ba hợp lại cùng nhau, mới là một trận hoàn chỉnh tiến sĩ khảo thí. Cuối cùng của cuối cùng, dựa theo thành tích tổng hợp, triều đình sẽ lấy 300 tên tiến sĩ. Bất quá, khí vận khảo thí cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mỗi một tòa viện bên trong đều xuất hiện một chiếc gương hình chiếu. Các thí sinh thì là đứng tại tấm gương trước đó, khí vận khảo nghiệm thành tích, tại chỗ xuất hiện. Như có dị nghị, trực tiếp đưa ra liền có thể. Vì vậy, khí vận khảo nghiệm thời gian, ngược lại là ngắn nhất. Cho dù có chút thí sinh, lặp đi lặp lại khảo thí người khí vận, nhưng cuối cùng cũng mới chỉ phí phí đi 2 khắc đồng hồ mà thôi. Không bao lâu, 10 vạn vị cử tử liền cùng nhau rời đi đỗ tiên, về tới chỗ ở của mình. A, không có hy vọng, thật không có hy vọng. Dựa theo những năm qua lệ cũ, tiến sĩ nhóm khí vận khảo thí liền không có thấp hơn ngũ phẩm, ta mới tứ phẩm, miễn tướng hợp cách mà thôi. Ai, ta khổ độc 20 năm, liên ra ra qua đời thời điểm, đều chỉ giữ đạo hiếu 7 ngày, nhưng hôm nay còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, ta thật đã tận lực, nhưng chính là thi không đậu 6. Tiến sĩ, 10 vạn người bên trong lấy 300, sao mà chân quý, đời ta là không có gì trông cậy vào. Đợi sau khi về nhà, ta sẽ hảo hảo kinh doanh gia tộc, bồi dưỡng nhi tử, bồi dưỡng cháu trai, nhất định phải thi đậu tiến sĩ. Chương 19, nhân dân cuộc sống hồi phục. Nghe đám người nghị luận, Hùng Nam cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngẩng đầu nhìn trên trời Thái Dương, đang định bấm ngón tay tính toán thời điểm, Lịch Hoa liền mở miệng, "Điện hạ, đã qua một ngày." "Một ngày? Bên trong 28 ngày, bên ngoài một ngày. Một trận tiến sĩ khảo thí, tiếp tục 28 ngày khảo hạch, không biết bao nhiêu cử nhân, vì vậy mà tan Nát có lòng." Đương nhiên, hưu Tâm Nát tự nhiên cũng liền có tự tin tràn đầy. Xác thực có như vậy một chút cử nhân, nhìn qua rất tự tin. Hùng Nam nhìn sang, "Ừm, tràn đầy tích cực cách mạng lạc quan thái độ." Cũng không biết, 3 ba ngày sau đó, Giáng thông báo thời điểm, phản ứng của bọn hắn như thế nào? 6. Trong hoàng cung, Tĩnh Phi, Hùng Nam ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Như thế nào? Ngay vậy, Hùng Nam buông xuống bắt đúa, chậm rãi lắc đầu, nhìn Tĩnh Phi trong lòng chậm xuống. 10 vạn người bên trong lấy 300, ba thấp như vậy xác suất thi không chúng mới là bình thường. Nam Nhi ngươi còn tuổi nhỏ, coi như là tích lũy kinh nghiệm, qua mấy năm thi lại cũng không mượn. Tĩnh Phi vội vàng ăn ủi. Ai, lần này khách quan đề thi viết bên trong, rất có mấy đạo đề năm chắc không lớn, về sau sau khi đi ra, tra một chút sách, quả nhiên làm sai lần này không có cách nào mát điểm cơ sở để mát điểm nha nhi đây chính là người mục tiêu sao. nói như vậy nên có thể thi đậu tiến sĩ đi. điính Phi Nghi ngờ nói giảng đạo lý lời nói cơ sở để gần mát điểm sách luận viết không phải quá kém khí vận khảo khảoí mát điểm loại này thành tích khẳng định có thể thi đậu tiến sĩ ân ta cảm thấy đi tiến sĩ là không thành vấn đề nhưng là có thể hay không tiến vào 10 hàng đầu cái này khó mà nói không nha khí vận khảo nghiệm là mát điểm theo lý thuyết là rất không tệ thành tích nhưng là 10 vạn cử nhân bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Có thể nói, chỉ là khí vận khảo thí mát điểm, liền không chỉ một hai cái, thậm chí không chỉ 10 cái tám cái. Đại sở như thế lớn, lịch sử như thế lâu đời, ai biết một vị nào đó may mắn thí sinh sẽ đụng vào cơ duyên gì. Mà lại, trước mặt khách quan đề thi viết mát điểm, cũng khẳng định không chỉ một cái. Mặc dù Hùng Nam mình không phải mát điểm, nhưng Hùng Nam khẳng định, nhất định có còn lại thí sinh khách quan đề mát điểm. Dù sao, khách quan đề mỗi một đạo đề độ khó, kỳ thật cũng không lớn, khó khăn là chi tức mặt quá rộng. Hùng Nam không thể mắt điểm là bởi vì hắn thời gian học tập trung quy là quá ngắn, mà lại 3 năm qua mỗi ngày cùng đi khoa cử học tập thời gian vẫn chưa tới một nửa. Cho dù là xét luận, ta hoài nghi cũng là có mát điểm, chỉ tiếc chưa chắc là ta. Ta cuối cùng vẫn là trẻ chút, viết văn chương cũng còn chưa đủ nhiều, một chút hỏa hầu vẫn chưa tới. Cái này cùng trước đó cử nhân khảo thí hoàn toàn khác biệt, dòng giá 10 vạn cử tử, to như vậy lại sợ, hơn 20 cái tỉnh, hơn 200 cái châu, cái nào trâu không có thiên tài chân chính. Cử nhân khảo thí thời điểm, hùng nam là dựa vào tu vi cùng thiên tư, miễn ép còn lại người Dễ dàng liền thu được giải nguyên thành kỷ. Nhưng tiến sĩ khảo thí thời điểm, có tu vi cùng Hùng Nam đồng dạng sao? Có, khẳng định có. Mà lại, còn không chỉ một vị. Những cái kia đã làm lục phần quan, thậm chí cả vật phẩm Châu Mục cử nhân thí sinh, tu vi lên so thời khắc này Hùng Nam còn cường đại hơn. Như thế, tu vi như thế, liền không có. Có tại khoa cử phương diện thiên tử, đang đi học phương diện tư chất, so Hùng Nam tốt hơn sao? Có, cái này khẳng định cũng có. Đại sở nhiều người, người càng nhiều thiên tài cũng liền nhiều. Khách quan để gần như mắt điểm. Sách luận trí ít cũng là một cái ưu tú, khi vận khảo thí mắc điểm, một cái tiến sĩ là không thiếu được, chính là thứ tự không có năm chắc. Trầm rãi, 3 ngày thời gian liền đi qua. Cái này 3 ngày đến nay, 10 vạn các cử tử, đi nhiều nhất địa phương, không phải khác, chính là thanh lâu, đủ loại thanh lâu. Bởi vì ngay tại khoa cử trong lúc đó, lại thêm hàng năm đều có bộ phận cử nhân, bởi vì khoa cử thất bại mà tâm tính nổ tung, luôn muốn kiếm chuyện chơi. Có lúc, không có chuyện đều có thể tìm ra sự tình đến. Lại thêm quốc chiều đối với khoa cử coi trọng cho nên dần dà, Đời thứ hai nhóm liền rất ít tại ba ngày này ra chơi đùa. Không phải sợ hãi nào đó một vị cử nhân, mà là khoa cử trong lúc đó, cử nhân nhóm rất dễ dàng báo đoạn, ta là ký tỉnh thường Châu, ta bị đời thứ hai ức hiếp, đều là Đồng Hương, các ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, cũng không nói câu công đạo lời nói. Nào đó nào đó nào đó con viên, nghe nói ngươi cũng là thường Châu ra đời, ngươi lão hương ai ai ai, bị đời thứ hai ức hiếp, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Đương nhiên là cắn răng vì Đồng Hương ra mặt. Nếu không, thanh danh này chẳng phải hỏng. Chọc phải một cái, liền sẽ chọc tới một đám đến cuối cùng, chính là phiền phức, phiền phức ngập trời. Mà gián thông báo đêm trước, Hùng Nam thì là đi tới một cái thương hội bên trong, cái này thương hội là Hùng Nam 2 năm trước sáng lập. Khởi đầu về sau, liền giao cho mấy tên cử nhân. Cái này mấy tên cử nhân đều là bị Hùng Nam từ thượng thủy quận tạo phản đại án bên trong bảo vệ tới. Người nhà đều tại Hùng gia trấn sinh hoạt, độ trung thành rất có bảo hộ. Gần nhất mấy ngày, sinh ý như thế nào? Nhìn xem nên tới cử nhân Trừng Quý, Hùng Nam trực tiếp hỏi. Chỉ bất quá, vị này cử nhân sắc mặt lại có chút âu vàng. Hùng Nam vừa nhìn thời điểm Con tưởng rằng hắn là gặp an toán. nhưng cẩn thận quan sát, lại bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là gặp an toán, nhất định là bị một đám nữ yêu tinh cho an toán. Điện hạ, gần nhất mấy ngày suy nghĩ, rất tốt, phi thường tốt, nhất là mưa nhỏ dù hệ liệt, càng là bán điên rồi. Nhất là không ít cử nhân thấy được vật này về sau, càng là Thành Dương thành Dương mua, nghe nói là dự định mang về Lao ra, đưa cho lão phụ. Trừ cái đó ra, càng là có không ít thân phận bất phàm cử nhân, tới tìm kiếm hợp tác, tại Lão gia mở một cái cùng loại chi nhánh. Bất quá, dựa theo điện hạ yêu cầu, những này tìm kiếm hợp tác đều tạm thời gác lại không để ý tới cái gọi là mưa nhỏ dù hệ liệt nhưng thật ra là một lần ngoài ý muốn mà ra đời hai năm trước Hùng Nam tại thị sát truy nguyên lớn phòng thí nghiệm thời điểm nhàn dỗ nhàm chán loạn đi dạo thời điểm gặp được cao su đương nhiên tại đại sở không gọi cao su cũng là từ chảy nước mắt cây bên trong cắt bỏ Nghe nói là chế tạo nội giáp tốt đẹp vật liệu tại hùng Nam nhìn thấy về sau linh cơ khái động mưa nhỏ dù hệ liệt liền ra đời tiếng lấyỗ dù thương hội cũng liền xuất hiện vật này một khi tiêu thụ liền nhận lấy thanh lâu nhiệt liệt hoan ninh đồng dạng cũng không ít cường thế các phu nhân, cho tướng công mua một dương. Nghe nói, mỗi ngày tướng công ra ngoài xã giao thời điểm, đều sẽ đưa lên một hộp để phòng bất trắc. Nếu không, vạn nhất tại bên ngoài gặp gỡ yêu tinh câu dẫn, nhà mình tướng công cao quý huyết mạch, ha không liền chạy ra ngoài? Vạn nhất bị người ám toán làm sao bây giờ? Vạn nhất mười mấy năm sau, xuất hiện con riêng hồi phủ tranh gia sản của diện, làm sao bây giờ? Ân, kêu Hoa Hoa công tử hệ liệt tạp chí đâu? Hoa Hoa công tử hệ liệt, cũng là tại mưa nhỏ dù hệ liệt sinh ra về sau, trùng nham linh cơ khẽ động kết quả bao quát nhưng không giới hạn trong cao nhã hệ liệt, thấp kém hệ liệt, trung dung muộn tao hệ liệt các loại, cái này một hệ liệt tạp chí vừa xuất hiện, liền rất được hoan nên. Chương 20, thất khiếu linh lung tâm, thánh nhân trì tư. Một lát sau, hiểu rõ nơi đây tình huống hùng nham, liền rời đi. Nói tóm lại, thu hoạch còn có thể. Vô luận là mưa nhỏ dù hệ liệt, vẫn là hoa hoa công tử hệ liệt, đều rất được hoan nên. Nhưng là, cũng chính là chỉ thế thôi. Chưa kiếm chút bạc bên ngoài, cũng không có tác dụng lớn gì. Bất quá, từ cái nào đó góp độ rạng, cũng coi là tạo phúc rộng rãi nhân dân của chúng. 6. Thiết bảng, vạn chúng chú mục phía dưới, từng đội từng đội người mặc màu đỏ chốt chiến bào binh giáp, hộ vệ lấy từng chương bảng danh sách, đi tới rất nhiều địa điểm, dán tiếp bảng danh sách. Một chương lại một chương bảng danh sách, trực tiếp dán đẩy toàn bộ kinh thành. Bảng danh sách bản thân cũng là màu đỏ chót, nền đỏ chữ màu đen. Bảng danh sách phía trên, viết lấy 300 cái danh tự, mà Hùng Nham vẹn vẹn nhìn sang, liền thấy được thứ tự của mình, thứ 25 tên. Chúng, ta chúng. Đây chính là Hùng Nham phản ứng đầu tiên, 3 năm khổ độc, chung quy là có chút thành quả. Bất quá 300 tiến sĩ, mình xếp hạng thứ 25, nói cách khác, trước mặt 24 vị, đều so với mình lợi hại. Không đối, có lẽ có một hai vị thật thiên tử tốt hơn chính mình, thực lực cũng mạnh hơn chính mình, nhưng không có khả năng đồng thời có hơn 20 vị, đều là như thế. Nghĩ như vậy, Hùng Nam liền bắt đầu tìm đọc cái này 24 người tài liệu. Thứ nhất tuân dịch, trời sinh có được một viên thất khiếu linh lung tâm, vô luận là dạng gì công pháp. Bí tịch, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể nháy mắt minh ngộ đạo lý trong đó, có thánh nhân trí tư. Xuất thân từ mậu l Chính là thế tập vong thế sở quốc công một mạch, có mấy khối một luyện lớn nhỏ đất phong sáu. 12 tuổi lúc thi đồng sinh, thứ nhất. Lúc 13 tuổi, thi tu tài, vẫn như cũng là thứ nhất. Sau làm tới thôn trưởng, 2 năm. 15 tuổi lúc thi cử nhân, vẫn là thứ nhất. Tiếp lấy, làm tới trưởng làng, lần này là 3 năm. Năm nay, 19 tuổi, thi tiến sĩ, vẫn như cũng là thứ nhất. Nhìn xem này tấm tư liệu, Hùng Nam liền biết, gia hỏa này là cái thiên tài chân chính. Thất khiếu linh lung tâm, nghe nói lòng có thất khiếu, linh lung thấu triệt, trời sinh thần thông bất phàm. Luận tư chất kẻ này so với mình còn mạnh hơn Cùng lúc đó, trí nhớ kiếp trước cũng xông lên đầu Tuân dịch, 19 tuổi thi tiến sĩ Đứng hàng thứ nhất, vì đại sở trạng nguyên Sau đó, tiến vào Hàn Lâm Viện Bắt đầu học tập, cái này một học chính là 40 năm 40 năm ở giữa, điệu thấp vô cùng 40 năm sau, một thân hạo nhiên chính khí đại thành Xuất quan lấy sách, thiên địa dị tượng hiện hiện 77-49 ngày về sau Lấy sách hoàn tất, vô biên văn đạo khí số Bao phủ toàn bộ kinh thành, nhất cử chứng đạo chân tiên Sau đó, bị mọi người xưng là dịch tử, sở hữu thư tịch Được xưng là dịch kinh. Cuốn sách này, lấy dễ làm tên, diễn dịch tiên thiên ma quái, danh xưng không có gì không thể coi là, biết được trên trời dưới đất quá khứ tương lai hết thảy thiên cơ. Tiếp đấy, mấy ngày sau, vị này dịch tử liền tóc trắng thơ, trực tiếp vớ lạc, thiên nhân ngũ suy phía dưới, thần hồn câu diệt mà chết. Phía sau, tuân dịch vớ lạc, dịch kinh một sách cũng tự động chia ra làm bà, hóa thành liên sân dịch, quy tàng dịch, tuân dịch. Rất nhiều tiên thần, nhao nhao hiện thân cất đoạn. Nghe nói, liên sơn dịch, quy tàng dịch hai sách, xuyên qua thời không, về tới thời đại thượng cổ. Dừng ở đây, Kiếp trước có quan hệ người này ký ức, liền coi như là kết thúc. Nhìn xem một đoạn này chỉ nhớ kiếp trước, Hùng Nam chỉ cảm thấy sọ não đau. Vị này dịch tử, không phải là nạp tiền không có mạo xương đủ nhân vật chính, chỉ mạo xưng một nửa tiền, cho nên bắt đầu tốt đẹp. Trời sinh thất xảo linh lung tâm, nhưng có biết thiên địa vật vật, càng là viết ra dịch kinh, xưng là dịch tử. Nhưng mặt sau này kết cục, thấy thế nào làm sao giống như là diễn biên của chúng? Chỉ bất quá, tại sao lại thần hồn câu diệt? Chẳng lẽ là nhìn thấy cái gì không nên nhìn, cuối cùng bị diệt khẩu. Lúc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ. Vậy liền không thèm nghĩ nữa. Chỉ bất quá, bực này thiên tư, thật là siêu cấp thiên tài, so với mình còn mạnh hơn được nhiều. Đối mặt loại này mạo xương tiền nhân vật chính, lần này khoa cử, mình có vẻ như thật đúng là không phải là đối thủ. Thứ hai Dương Kỳ Phong. A, lại là một cái tên quen thuộc. Người này xuất tử kế thành Dương gia, vốn là chi mạch chi tử, nhưng lại thông qua một hệ liệt hoàn mỹ vận hành, trở thành Dương gia gia chủ. Về phần trước đó chủ mạch thì là tự động thành chi mạch. Tại lần này tiến sĩ trong cuộc thi, trở thành thứ hai chính là bằng nhãn. Khoa cử về sau, theo thứ tự làm tới kế thành hiến, kế thành thái thú, Hữu Châu mục, Hữu Tỉnh tuần phủ. Tại đại sở song đời trước đó, một mực là một cái đại trung thần, thậm chí hô lên quân muốn thần chết, thần không thể không chết dạng này kẻ khuyến nho khẩu hiệu. Mặc dù, bởi vì câu này khẩu hiệu bị rất nhiều có khí tiết văn nhân xem thường, nhưng cũng vì vậy mà nghe tiếng đại sở, bị không ít quan trường đại lao xem trọng. Cũng chính là bởi vậy, có thể nói là số làm quan. Nhưng mà vấn đề là, đại sở vừa song đời, người này liền tạm phản, cuối cùng vẫn là có hy vọng nhất thành rồng mấy tên một trong. Loại người này, lòng có núi đổi tri hiệm Có vẻ như trung hậu, kỳ thực hậu hắc. Đại sở không xong đời, khẳng định là cái trung thần. Đại sở vừa song chứng, chính là cao nhất phản tặc. Bất quá, hung nham lại trực tiếp niết niết miệng, đối với loại này có đại khí số tồn tại, dễ đối phó nhất. Chỉ cần điều động hắn đến nhân yêu giao tiếp chỗ làm quan liền có thể, nơi nào quan nhi không dễ làm, rất làm hao mòn người khí số. Đến lúc đó, nơi đó có gặp chật trở, liền đem kẻ này phái hướng chỗ nào, dần già, khí số làm hao mòn hoàn tất, dã tâm tự nhiên là không có, đại sở thu hoạch một vị hoàn mỹ trung thần, mà Dương Kỳ Phong đâu? cũng phải lấy kết thúc khiến lành. Ai, bản điện hạ thật là một cái người tốt. Nghĩ tới đây, Hùng Nam vừa nhìn về phía vị thứ ba, vị này vẫn là một vị danh nhân, chí ít, trí nhớ của kiếp trước bên trong liền có ra hỏa này. Thứ ba Diệp Thanh, nghe nói chính là thanh đế chuyển thế, mắt thấy đại kiếp sắp giáng lâm, vì vậy hạ phàm truyền thế, dẫn đạo đại kiếp sinh ra, muốn mượn cơ hội này, triệt để tìm hiểu thấu đáo kiếp số, khí vận huyền bí, tiến thêm một bước. Kiếp trước thời điểm, kẻ này cũng tạ phản. Tại đại sở song đời trước đó, cũng là trọng thần, đồng thời cũng là quyền thần, dù sao không phải cái thứ tốt. Đại sở xong đời về sau, trực tiếp khởi binh tạm phản, chiếm cứ nửa tỉnh chi địa, sau đó liền đột phá trở tiên, khôi phục trí nhớ kết trước. Cũng không biết là bị đánh bại, vẫn là dự liệu được cái gì, tại thế cục một mảnh tốt đẹp thời điểm, đống nhiên liền mang theo thê thiếp lão bà nhi tử thuộc hạ nhóm, phi thăng mà đi. Về tới thiên đỉnh, khôi phục thanh đế chi vị. Đồng thời, mượn nhờ thiên đình khí số, thông qua một hệ liệt thủ đoạn, đem tự thân kiếp khí, triệt để tẩy đi. Cuối cùng, dĩ nhiên thẳng đến tiêu giao tự tại, thẳng đến thiên đỉnh rơi xuống về sau, mới xảy ra chuyện rồi. Nhìn đến đây, Hùng Nam chỉ cảm thấy đầu của mình lại đau. Làm sao nhiều như vậy có năng lực ra hỏa, đều là phản tặc đâu? Liền không có mấy cái, đối chiếu đình trung thành cảnh cảnh, mà rất có năng lực. Nghĩ như vậy, Hùng Nam đối một bên tư liệu, theo thứ tự nhìn xuống. Chỉ tiếc, còn lại 21 người cũng không phải là rất nổi danh. Chỉ ít, chỉ nhớ kiếp trước bên trong, đối với bọn họ sự tỉnh. Chương 21, thi đỉnh, thời gian huấn cảnh. Thiết bảng 3 ngày sau đó, thi đình chính thức bắt đầu. 300 tiên tiến sĩ, tại thị vệ dẫn đạo dưới, dựa theo thứ tự cao thấp, có thứ tự tiến vào trên triều đình. Đại điện bên trong. Cái này một tòa đại điện, xác thực phải lớn hơn nhiều. Nội bộ không chỉ đã dung nạp 300 tên tiến sĩ lao gia, càng là bao gồm đại lượng đại thần, cùng trọng yếu nhất hoàng đế lao tử hùng xương. Ngoài ra, còn có bộ phận văn quý thậm chí cả phiên quốc đại thần cũng tới đến nơi đây, quan sát hôm nay thi đỉnh. Tùy tiện nhìn sang, nhìn một chút bọn này đám đại thần quần áo nhan sắc, Hùng Nam liền biết, hôm nay đại điện bên trong các thần tử, phẩm cấp thấp nhất cũng là lục phần quan. Lục phần quan, ở địa phương đã là một quận thái thú. Tại trung ương, lại chỉ có thể coi là một cái hạt vương lớn nhỏ con nhi. Thậm chí, Hùng Nam có thể rõ ràng cảm giác được, bộ phận lục phần quan nhìn mình bọn người lúc, nhãn quang bên trong gen tị. Giờ phút này, 300 tên tiến sĩ, 10 người một loạt, hết thảy 30 sắp xếp. Hùng Nam thì là đứng tại hàng thứ 3 trung ương vị trí. Nhìn thoáng qua dưới đáy Hùng Nam, lại nhìn một chút các thần tử, Hùng Sương liền gật đầu. Tiếp xuống, thi đình bắt đầu. Trong đem lấy ra một bộ phận thời gian trường hà đoạn ngắn, diễn hóa thành thời không huyễn cảnh. Chư thí sinh tiến vào huyễn cảnh về sau, hảo hảo thi, chớ nên kinh hoàng. Lấy ra thời gian trường hà đoạn ngắn, diễn hóa thời không huyễn cảnh. Đây chính là hùng xương bạn dự. Lập tức, ở đây thần tử liền nhao nhao tập trung lực chú ý. Ghi nhớ, đại sở chưa từng lấy ngôn luật tội, vô luận các ngươi tại thời gian huyễn cảnh bên trong làm cái gì, cũng sẽ không vì vậy mà luật tội. Nghe vậy, Hùng Nham khẽ lắc đầu. Nói thì nói như thế không sai, đại sở cũng xác thực sẽ không lấy ngôn luật tội, nhưng là, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng ngày sau tiền đổ sao? Cho dù hôm nay không đối với ngươi đạo thủ, tiếp tục để ngươi làm tiến sĩ, thế nhưng là về sau còn muốn hôn quan trưởng sao? Vừa dứt lời, Hùng Sương vung tay lên, Hùng Nham tu vi có hạ cũng không thấy rõ ràng Hùng Sương đến cùng là thế nào làm. Dù sao, tại Hùng Nham quan sát đến xem, chính là Hùng Sương vung tay lên, vạch phá không gian, tiếp lấy, bên thai liền chuyển đến một trận tiếng nước chảy, rầm rầm. Nhưng mà, nương theo lấy một trận tiếng long ngâm, hết thảy liền khôi phục bình thường. Tiếng nước chảy đã không thấy, tiếng long ngâm cũng không có, tử sắc long khí cũng đã biến mất. Cũng chỉ lưu lại một cái cỡ lớn trung sáng, không ngừng lóe ra qua mang. Thế thế, lần này khoa cử chủ quan, nào đó một vị đại học sĩ liền đứng dậy, nhìn về phía ba tiến sĩ. Chư vị đều là quốc triều nhân tài là từ 10 vạn cử nhân bên trong, tuyển chọn mà ra tinh anh, đều là thiên tài chân chính. Tiếp xuống, chính là quyết định các ngươi thứ tự thời điểm, cũng là quyết định mở giáp, nhị giáp, tam giáp thời điểm. Mà cái này thời không vết cảnh, chính là các ngươi sau cùng khảo nghiệm. Tiến vào bên trong, đảm nhiệm mệnh lệnh, quân trường, châu mủ, tuần phụ thậm chí là trung tướng nội các đại thần. Căn cứ biểu hiện của các ngươi, hợp cách hay không, ưu tú hay không, chúng ta sẽ quyết định phải chăng để các ngươi tiến vào cửa ải tiếp theo khảo nghiệm, cuối cùng, quan tăng càng cao, thành tích liền càng tốt. Ai quan lớn nhất, người đó là Nguyên. Đại học sĩ nói chuyện thời điểm, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại để tiến sĩ nhóm nghe được rõ rõ ràng ràng. Đồng dạng, hắn ngữ tốc rất nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ lại rất rõ ràng. Đồng thời, Hùng Nam thì là bắt đầu hồi ức giới trước lịch sử. Thi Đình, tại cực kỳ lâu trước kia, kỳ thật chính là sách luận. Về sau, đại sở lợi hại, vì hiện ra mình bức cách, vì hướng tiên thần nhóm biểu thị, ta đại sở cùng trước đó những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống, liền có lúc này Thi Đình. Trực tiếp lấy ra thời gian trường hà ngắn, diễn hóa thời không huyễn cảnh, bước cách tràn đầy, hiệu quả mà Tối thiểu so trước đó sách luận phải tốt hơn nhiều. Mà lên một giới thi đỉnh, tên kia Quan Trạng Nguyên thì là một đường thăng quan, đạt đến tuần phụ cấp bậc. Tốt nhất giới, Quan Trạng Nguyên cũng là tuần phủ. Tốt nhất khóa trước, Quan Trạng Nguyên không có thực lực, mới dừng lại tại châu mục, thật sự là thành công kéo xuống cấp đời Trạng Nguyên bình quân tiêu chuẩn. Quang mang lo lên, Hùng Nam cũng không có chống cự, lần nữa có ý thức thời điểm, hoàn cảnh xung quanh liền thay đổi. Đồng thời, một hàng chữ xuất hiện ở trong lòng. Tính danh Hùng Nam. Thân phận cổ thành huyện huyện lệnh. Khảo hạch yêu cầu thấp nhất cũng phải tốt đẹp mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo, trở thành cô trưởng. Hùng Nam biết, dựa theo lệ cũ, đánh giá đẳng cấp có thể chia làm cực kém, trên lệnh, tốt đẹp, yêu tú, vô cùng tốt. Tổng cộng là 6 cấp bậc, trong đó chỉ cần đạt tới tốt đẹp liền coi như là hợp cách về phần vô cùng tốt, nghe nói thường thường một giới tiến sĩ, đều chưa hẳn có mấy cái có thể có được đánh giá như vậy. Khi Hùng Nam xem hết hàng chữ này thời điểm, hàng chữ này liền tự động biến mất, mà Hùng Nam cũng bắt đầu hồi ức trong đầu ký ức, hồi ức cổ thành huyện tình huống. Cổ thành huyện là đại sở Dương Châu một cái huyện nhỏ, nơi này có phổ biến phương Nam đặc sắc, đó chính là người đọc sách nhiều, đọc sách tập tục cũng đặc biệt tốt. Trong huyện địa chủ hào cường nhóm, đánh nhau thời điểm, chết người cũng tương đối ít, quen thuộc tại dạng đạo lý. Chậm rãi, Hùng Nam liền có phổ. Dù sao, thời khác này thân phận chính là tiến sĩ Leo gia. Tiên nhiệm không lâu, Hùng Nam liền triệu tập trong huyện đại tộc, phô bày mình thực lực. Âm, âm thần cảnh tu vi, tông sư cảnh tu vi, trực tiếp liền đem trong huyện đại tộc hù Doạ. Nói cho cùng, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Tại trong huyện thành, tiên tiên cao thủ liền có thể độc bá một phương, tông sư cao thủ, cho dù tại quận thành cũng coi là một phương lớn thế lực. Mình là huyện lệ cũng là huyện quản, nắm đấm còn như thế cứng rắn, trong huyện đại tộc lập tức liền trung thực Từng cái tuân thủ luật pháp, liền cùng một cái bé thỏ trắng giống như, sợ hùng nham nhìn bọn họ không vừa mắt, một quyền một cái tiểu bánh bánh. Đại tộc nhóm không gây chuyện, như vậy, một huyện đại trị cũng không xa. Bất quá, vì đánh giá cao hơn, Hùng Nham liền trực tiếp thành lập một cái học đường, mình tự mình làm lão sư, đem trong huyện đại tộc tử đệ có lựa chọn thu làm đệ tử, truyền thụ khoa cử chi đạo. Kể từ đó, đại đồng cùng táo ngọn liền đều có. Một tay giơ vậy, một tay táo ngọn, trong huyện đại tộc nhóm liền bắt đầu triệt để phối hợp hùng nam. Kết quả là, mấy năm về sau, thành cổ huyện đại trị, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thành xa gần nghe tiếng nơi tốt. Soát một chút, hùng nam trước mắt một màn này liền hoàn toàn biến mất. Nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa, hùng nam liền phản ứng đi qua. Cửa thứ nhất đã kết thúc. Ngay sau đó, hùng nam trước mặt liền xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng bên trong thì là mấy năm qua này, hắn tại cốc thành huyện sở tác sự vi Hiện ra thực lực, uy hiếp trong huyện đại tộc 6. Đánh giá tử, thăng lên đến tốt đẹp. Khởi công xây dựng học đường, thu trong huyện đại tộc tử đệ làm đệ tử, chuyển thụ khoa cử tri đạo, ân uy tĩnh thi 6. Đánh giá hoàn lương tốt, thăng lên đến ưu tú. 6. Mấy năm ở giữa, một huyện đại trị, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, bách tính an cư lạc nghiệp, giáo hóa một phương 6. Đánh giá tử ưu tú, thăng lên đến cực điểm tốt. 6. Cuối cùng đánh giá vô cùng tốt. Chương 22, Toánh xuyên quận thái thú, Vũ Châu châu ngủ, trực tiếp phụ thuộc giáo úy. Quang Hoa nhất truyện. Hùng Nham liền lại một lần đi tới một cái địa phương mới, trước mặt cũng lại một lần xuất hiện một hàng chữ. Tính danh Hùng Nham, thân phận Toánh Xuyên quận thái thú, tu vi âm thần viên mãn. Khảo hạch yêu cầu thấp nhất cũng phải tốt đẹp mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo, trở thành châu mục. Toánh Xuyên quận. Đây là một cái khoảng cách là dương, cũng không tính quá xa địa phương. Ừm, nếu như từ đại sở trên bản đồ đến xem, cũng chính là một cây ngón nút khoảng cách. Tóm lại, nơi này miễn cưỡng có thể tính làm là trung xu bên ngoài, rất tới gần trung ương địa phương. Đặt ở toàn bộ thiên hạ, có thể tính làm là trung bộ huyện lệnh tại phương nam, quận trưởng tại trung nguyên, như vậy Châu Mục thời điểm, liền nên tại Bắc Địa đi. 6. Lần này, Hùng Nam nghiên cứu cẩn thận một chút toán xuyên quận tình huống. Nơi này, mặc dù là Trung Nguyên, nhưng bởi vì lịch sử truyền thống, văn phòng rất trần đầy, thư viện cũng thật nhiều, nổi tiếng tiên hạ thư viện cũng không ít. Rất nhiều cỡ lớn thư viện các viện trưởng đều là âm thần cảnh tu vi, Hùng Nam thời khắc này tu vi, đã ở vị trí này, hoàn toàn không tính là gì. Vì vậy, muốn cùng huyện lệnh là đồng dạng, vừa lên đến lấy lực các người, để quận bên trong đại tộc ngoan ngoãn là không thể nào. Bất quá Không bao lâu, Hùng Nam liền bắt đầu hành động. Lần này, hán rộng hương giáo dục, cổ vũ quận bên trong thế gia hảo một nhóm, nhiều xử lý thư viện, thậm chí sẽ dành cho chính sách bên trên cổ vũ. Về sau, thì là triệu tập các đại thư viện viện trường, cùng ẩn cư tại Toánh Xuyên quận hiền tài nhóm, đám người hợp lực phía dưới, chế định tương đối rõ ràng, nghiêm khắc Toánh Xuyên quận giáo dục dự luật. Cùng lúc đó, triệu tập đại lượng người đọc sách, cùng một chút kinh nghiệm phong phú lao lại, làm tư nhân phụ tá, tiến vào nha môn bên trong, gặp chuyện thời điểm, ký càng thu thập các phương diện tin tức, làm được nạp yên luôn. rãi, 10 năm thời gian đã qua. Toán Xuyên quận đại trị, người đọc sách số lượng so với 10 năm trước đó, nhiều gấp mấy lần không chỉ. Đồng dạng, người đọc sách nhiều, Toán Xuyên quận đi ra làm quan cũng liền nhiều. Toán Xuyên quận thương nhân cũng nhiều không ít sáu. Tóm lại, bởi vì người đọc sách nhiều, bách tính bình quân tố chất, đề cao thật lớn, sinh hoạt hàng ngày trình độ, so với 10 năm trước đó, cũng có biến hóa về chất. Quang mang lại lên, khung nham lại một lần rời đi hoàn cảnh, trước mặt thì là đồng dạng xuất hiện một màn ánh sáng, bắt đầu chiếu lại 10 năm này ở giữa cảnh. Triệu tập thư viện viện trưởng Chế định nghiêm ngặt lại hợp lý giáo dục dự luật, để văn phong càng hơn 6. Đánh giá tử, tăng lên tới tốt đẹp. Trong 10 năm, có được khổng lồ phụ tá đoàn đội, gặp chuyện thời điểm, không mủ quan theo, không táo bạo, tỉnh táo thu thập các phương diện ý kiến 6. Đánh giá hoàn lương tốt tăng lên tới ưu tú. 6. Cuối cùng đánh giá ưu tú. Nhìn xem cái này đánh giá, Hùng Nam bất đắc dĩ lắc đầu, cửa này mình thật tận lực. Thế nhưng là, tại không có hoàng tử thân phận, không có trí nhớ kiếp trước trợ giúp tình huống dưới, mình thật chỉ có thể làm đến bước này. Lý luận tri thức cùng thực tế sinh hoạt, chung quy là có khoảng cách ban phối hiệp cùng thực tế làm việc người cũng là có khoảng cách. Có thật nhiều sự tình, lý luận cùng thực tế đều chênh lệch thật lớn, thậm chí là hoàn toàn tương phản. Bất quá, cứ việc lần này đánh giá, không phải vô cùng tốt, mà là ưu tú, nhưng tương tự có được tiến vào cửa ải tiếp theo tư cách. Ông một tiếng, trước mắt hình tượng vỡ vụn, quang hoa loé lên, Hùng Nam liền tiến vào cửa ải tiếp theo. 6. Tính danh Hùng Nam. Thân phận Vũ Châu Thái thú. Tu vi Dương Thần sơ kỳ. Khảo hạch yêu cầu thấp nhất cũng phải tốt đẹp mới có thể tiến nhập cửa tiếp theo, trở thành tuần phủ. Chấp chấp, Châu Thái thú U Châu chính là điển hình Bắc địa Đại Châu, U Châu bên trong, Võ Phong cực thịnh. Châu bên trong mạch tính, trong tính cách cùng trước đó Phương Nam, Trung Nguyên Tri địa cũng hoàn toàn khác biệt. Ở đây làm quan, mặc kệ trước ngươi tính cách là dạng gì, giờ phút này đều tốt nhất muốn hào phóng. Cho dù là giả, cũng phải lắp làm ra một bộ lớn giọng, ngành hán phong cách ra. Chỉ bất quá, đến lúc này, tu vi của mình liền hoàn toàn không lấy ra được. Nơi này là U Châu, Châu bên trong dương thần cao thủ cũng không phải một cái hai cái. Cẩn thận tra duyệt giờ phút này thân thể ký ức, lại tra duyệt U Châu tình huống. Hùng Nham liền định ra lần này phong cách hành sự. Vũ Châu chính là ưu bỏ bất thành vị trí, trên đỉnh đầu chính là ưu tỉnh tuần phủ. Dưới đáy càng là có mấy cái từ tỉnh trực thuộc quân huyện. Ân, tỉnh trực thuộc liền mang ý nghĩa những này quận huyện chỉ nghe trong tỉnh, không nghe châu mục. Phức tạp, rất phức tạp. Đối mặt loại này phức tạp tình huống, Hùng Nham tại không có học, không có lớn bối cảnh, cũng không có cao cường tu vi tình huống dưới, cũng chỉ phải vô vi mà trị. Ân, cái gọi là vô vi mà trị, chính là Hùng Nham cũng để yên, để yên mắt tính, để yên thế gia, để yên quý tộc. Trước kia nên làm cái gì, giờ phút này vẫn là làm sao bây giờ? Không chủ động dày vò, chỉ cần không phát sinh đại sự, ta liền cái gì cũng không biết, cái gì cũng mặc kệ. Đương nhiên, tại vô vi mà chỉ thời điểm, Hùng Nham cũng định ra mấy đầu quy củ. Chỉ cần các ngươi không xúc phạm cái này mấy đầu quy củ, chúng ta liền ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Cứ như vậy, 10 năm thời gian trôi qua. 10 năm này ở giữa, toàn bộ ưu trụ không có lớn chuyện xấu phát sinh, cũng không có lớn chuyện tốt phát sinh. Ưu trụ bách tính sinh hoạt, so sánh 10 năm trước đó, cũng không lớn cải thiện, nhưng lại cũng không có trở nên kém. Nói tổng lại, 10 năm này ở giữa, bách tính sinh hoạt, không có biến hóa lớn. Thế ra sinh hoạt, không có biến hóa lớn, quan lại nhóm sinh hoạt, không có biến hóa lớn. Nhưng là, đổi một góc độ giảng, không có phát sinh chuyện xấu, bản thân liền là một loại chuyện tốt. Quang hoa loé lên, Hùng Nam liền thấy mình đánh giá. Định ra mấy đầu quy cũ, vô vi mà trị, không có chuyện xấu phát sinh, cũng không có chuyện tốt phát sinh, nhưng đối với bách tính mà nói, không có chuyện xấu phát sinh, vốn là một chuyện tốt xấu. Đánh giá tử, thang lên tới tốt đẹp. 6. Cuối cùng đánh giá tốt đẹp Nói rõ tốt đẹp đánh giá, cho phép tiến vào cửa ải tiếp theo. Nhìn xem cái này đánh giá, Hùng Nam biết, nếu như đoán không sai, cửa ải tiếp theo mình là xác định vững chắc không qua được. hô oh oh ai hai, mình chẳng lẽ muốn dừng bước tại tuần phụ cửa ải này? 6. Cuối cùng của cuối cùng, mắt lượng một cái khép lại, Hùng Nam liền lên làm tuần phủ. Bất quá, lần này chức quan có biến hóa, không phải tuần phủ, mà là trực tiếp phụ thuộc giáo ý. Tính danh Hùng Nam. Thân phận chính tứ phẩm trực tiếp phụ thuộc giáo ý. Tu vi Dương Thần viên mãn. Nói rõ ít nhất phải đến tú đánh giá mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo trực tiếp phụ thuộc giáo úy, cái này chức quan rất lớn, quyền lợi cũng rất lớn. Trực tiếp phụ thuộc giáo úy bản thân, có được binh quyền, có thể điều động binh mã. Trực tiếp phụ thuộc giáo úy phạm vi quản hạt, chính là lấy Lạc Dương làm trung tâm, trong phạm vi nhất định khu vực đều thuộc về hắn quản, đều có thể quản. Kinh thành bên trong, có phạm nhân sự tỉnh, trực tiếp phụ thuộc giáo úy có thể quản. Kinh thành bên ngoài, có người tạo phản, trực tiếp phụ thuộc giáo úy cũng có thể quản. Có người tại kinh thành bên trong đánh nhau hậu đả, ân, loại chuyện này rất nhiều bộ môn đều có thể quản mà trực tiếp phụ thuộc giáo úy, tự nhiên cũng có thể quản. Tóm lại, trực tiếp phụ thuộc giáo úy, phụ trách kinh thành cùng kinh thành phụ cận nhất định khu vực trị an. Việc lớn việc nhỏ đều có thể quản bên trên một ống, dưới trướng còn có cái này, một chi tùy thời đều có thể điều động quân đội. Đồng dạng, có không ít tùy thời có thể điều động cường lực cung phục. Cho dù là tông thất quý tộc, hoặc là nội các đại học sĩ, trực tiếp phụ thuộc giáo úy hạ quyết tâm, đều có thể bắt bọn họ. Từ pháp lý bên trên giảng, đây là hợp lý. Mà tại đại sở, trực tiếp phụ thuộc giáo úy chưa trở lên công năng bên ngoài, còn có một cái Đó chính là kiểm tra kinh thành yêu tộc, thiên đỉnh tiên nhân, u minh quỷ tiên. Chương 23, gấu nhỏ thảm hoa. Thất bại, nương theo lấy cảnh tượng trước mắt biến mất, cứ việc cuối cùng đánh giá còn chưa có xuất hiện, nhưng là Hùng Nam biết, mình lần này thật là thất bại. Muốn nói thất bại nguyên nhân, cái này có thể nói là nhiều mặt, chỉ có thể nói các phương diện đều có đi. Tỷ Như nói, mình không có hoàng tử thân phận, không thể vận dụng các loại nhân mạch quan hệ. Lại tỷ Như, mình không có trí nhớ kiếp trước tăng thêm, đối với nơi này cũng không hiểu rõ, cuối cùng thất bại. Lại tỷ Như, mình kinh nghiệm quá ít, thực lực không đủ. Cổ tay cũng còn chưa đủ, vẫn còn so sánh như 6. Tóm lại, vô số nguyên nhân phía dưới, cái này trực đái thông đốc, làm thật sự là thất bại nha. Bất quá còn tốt, tối thiểu nhất án an ổn, ổn tại trên vị trí này là 10 năm. Mà không phải, làm đến một nửa bị đuổi xuống tới. Kể từ đó, đánh giá liền sẽ không là cực kém. 6. Thành công tại vị 10 năm, cứ việc rất là chật vật, nhưng cuối cùng xem như trước sau vậy toàn. Nhưng mà, nhưng không có lớn thành tích, thậm chí 6. Cuối cùng đánh giá chiến lệnh. Nói rõ này đánh giá không đủ để để ngươi tiếp tục tiến vào cửa ải tiếp theo lần này khảo nghiệm, đến đây là kết thúc. Khi Hùng Nam xem hết cuối cùng này, một hàng chữ thời điểm, nương theo lấy một trận ánh sáng sáng, cả người liền lại một lần xuất hiện ở bên ngoài, xuất hiện ở trước đó đứng địa phương. Nhìn xem xung quanh, còn lại tiến sĩ cũng đều đã trở về. Thậm chí, rất nhiều tiến sĩ, sương tại cửa thứ 2 thái thú thời điểm, liền bị soát xuống dưới. Chỉ có cực kỳ cá biệt thằng xui xẻo, tại cửa thứ nhất hiện lệnh thời điểm, liền bị soát xuống dưới. Dạng này người, xem xét chính là tam giáp cuối cùng mà hàng. Như vậy, đến giờ phút này, còn không có bị xoát xuống tới tiến sĩ lại có mấy cái đâu. Nghĩ tới đây, Hùng Nam trung quanh nghiêm túc nhìn mấy lần. Ừm, giống như cũng chỉ có một, cũng chính là thứ nhất Tuân Dịch. Vị này dịch tử, quả nhiên là không tầm thường. 300 tên tiến sĩ, cộng thêm cả chiêu văn võ, đều đang đợi hắn một cái, cái này ước chừng là trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ đi. Sau ngày hôm nay, việc này cũng chắc chắn lan truyền thiên hạ, vì thiên hạ người cho biết rõ. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Năm nay Trạng Nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là hắn. Lại qua trong khoảnh khắc, trung sáng tự động biến mất, Tuân Dịch thân ảnh cũng xuất hiện ở trùm sáng phía dưới, mà không phải như là hùng nham bọn người đồng dạng, từ nơi nào đi vào, liền trở lại chỗ nào. Nhìn xem một màn này, hùng nham thì là hơi sửng sở. Dựa theo trong sách vợ tương quan ghi chép, một màn này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tuân dịch thông quan. Nhớ kỹ quyển sách kia chính là nào đó một vị trạng nguyên viết, ân, vị tiêu trạng nguyên chính là hơn 1000 năm trước lao tiền bối, bây giờ, hơn phân nửa đã qua đời. Hùng nham cũng là tại hoàng Thất tàng thư quán bên trong, mới nhìn đến bản này bản chép tay. Dựa theo bản chép tay bên trong miêu tả, loại này khảo nghiệm Theo thứ tự là huệ lệnh, thái thú, châu mục, tuần phủ, tiếp lấy chính là trung ương đại quan lục bộ thượng thư cấp bậc quan viên, sau đó chính là nội các đại học sĩ, cuối cùng chính là nội các thủ phụ, thống đốc thiên hạ văn thần. Mà vị kia trạng nguyên mình, mình cũng chỉ là dừng lại tại nội các đại học sĩ giai đoạn. Thời khắc này Tuân Dịch, một thân áo xanh, hoàn toàn là chính tông người đọc sách cách tân mặc. Phải biết, Tuân Dịch trừ tiến sĩ cái thân phận này bên ngoài, còn có một cái quốc công thân phận người thừa kế, có đất phong cái chủng loại kia. Từ góc độ này nhìn, hắn thiên nhiên chính là hân quý vòng tròn một viên. Trên thực tế, Hoàng thất đối với con cháu tông thất, huynh quý tử đệ nhóm, cho tới nay đều là có chiếu cố. Đồng dạng dưới điều kiện, Văn Thần cùng huynh quý 2 chọn một, khẳng định là lựa chọn huynh quý tử đệ. Về phần nguyên nhân, cái kia cũng rất đơn giản. Bởi vì, chân chính huynh quý tử đệ, con cháu tông thất, có thể nói là giữ quốc đồng hưu. Đại sở tốt, bọn hắn mới có thể tốt hơn, mới có thể có tiền đồ hơn. Đại sở xong, bọn hắn phú quý, bọn hắn đặc quyền, bọn hắn hết thể chỗ tốt, Tam Thành cũng là muốn cùng theo song đời. Vì vậy, cho tới nay, quý tử đệ có không ít là đồ đần, là ngu xuẩn thậm chí tẩy lòng dạ nhỏ mọn, không phải là một món đồ. Thậm chí là cướp boss thương nhân, an cấp quan văn, tại quan văn trong mắt, có thể nói là việc các bất tận. Nhưng là, cũng rất ít có hứng quý, trực tiếp đảo quốc triều gấp tượng. Mà quan văn liền không đồng dạng, lao tử thật vất vả làm đại quan, phát tài rồi, đang ra sức kiếm tiền đâu? Đương nhiên là làm sao kiếm tiền sao lại tới đây. Về phần trong thời gian này, không cẩn thận làm một chút tổn hại quốc triều căn cơ sự tỉnh, không quan trọng, đại sở mạnh như vậy, lão tử bất quá là đảo một quốc mà thôi, làm sao lại vì vậy mà dẫn phát rắc liệt hậu quả đâu. huống chi Cho dù đại sở thật xong, vậy mình cũng đều có thể lấy đổi một cái nhà dưới. Bất kể là ai thống trị, thiên hạ này chẳng lẽ còn có thể rời khỏi được chúng ta văn nhân phải không? Đương nhiên, trong đầu thật nghĩ như vậy, hoặc là nói, nghĩ rõ ràng như vậy quan văn, chung quy là số ít. Nhưng Hùng Nam biết, tuyệt đại đa số quan văn, mặc dù không có xấu đến loại tình trạng này, nhưng lại cũng không tính là gì người tốt. Tốt, hiền chất quả nhiên không tầm thường, từ thời không huyễn cảnh xuất hiện đến nay, hiền chất là cái thứ nhất đột phá tất cả cửa ải. Hùng Sương cao hứng nói. Giờ khắc này, cũng không gọi tên, trực tiếp liền miệng hô hiền chất. Trên thực tế, xương hô thế này là không có vấn đề. Tuân Dịch xuất thân từ mậu lâm quân gia, chính là thế tập sở quốc công, trong lịch sử có thật nhiều vị sở quốc công phu nhân xuất từ hoàng thất, không phải một vị nào đó công chúa, chính là nào đó vị quận chúa. Nếu thật là nhiều đời bàn về đến, mọi người cũng là có như vậy một chút điểm quan hệ máu mủ. Tốt, lần này thi đình dừng ở đây, liền coi như là kết thúc. Thứ nhất, Trạng Nguyên công chính là Tuân Dịch ngươi. Thứ hai bằng nhãn là Dương Kỳ Phong. Tuân Dịch là Trạng Nguyên điểm này, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được. Mọi người cùng Dịch Đã là hai cái tầng thứ. Mà thứ hai bằng nhãn, cũng chính là Dương Kỳ Phong, cái này cũng không ngoại lệ. Dù sao, người này mặc dù cũng là tại tuần phủ cửa này bị soát xuống tới, nhưng là đánh giá lại là trong mọi người cao nhất, chính là so ra mà nói, hùng nham bọn người, tại cái này một đám đánh giá, đều là trên lệnh, cực kém. Nhưng mà vấn đề là, cái này thứ ba đâu? 300 tiên tiến sĩ bên trong, có hơn 10 vị thí sinh, đều là đứng tại tuần phủ cửa này, mà lại, đánh giá đều là trên lệnh, cực kém. Trong đó đánh giá là trên lệnh, liền có 3 vị một vị là Hùng Nam, một vị là Diệp Thành, một vị là người qua đường giáp. Cái này thứ ba tháng Hoa, chính là 6. Nói đến đây, Hùng Sương liền nhìn về phía Diệp Thành, sau đó nhìn về phía người qua đường giáp, cuối cùng nhìn về phía Hùng Nam. Nghi Thành Bá, mặc dù Hùng Sương không có nói thẳng Hùng Nam danh tự, nhưng tại trận vị kia không phải trí thông minh siêu tuyệt hạng người. Nghi Thành Bá, nghe đạo ba chữ này về sau, nhiều nhất suy nghĩ một cái hô hấp, liền có thể nghĩ rõ ràng, cái này Nghi Thành Bá nói là Hùng Nam. Lần này, mặc kệ chư vị tiến sĩ nhỏ, trong lòng là nghĩ như thế nào? Nhưng nhìn hướng Hùng Nham thời điểm, lại đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ bất quá, trong nội tâm, lại có rất nhiều người vì Diệp Thanh cảm thấy đáng tiếc. Nếu như không phải Hùng Nham xuất thân tông thất, theo lý đến nói, cái này thám hoa hẳn là Diệp Thanh mới là. Dù sao, trước đó thi viết bên trong, Diệp Thanh thành tích so Hùng Nham muốn cấp chiếm. Chương 24, dạo phố cùng ăn bài. Thi đỉnh kết thúc, thì là theo thường lệ cưỡi ngựa dạo phố hoạt động. Ân, chính là 300 tên tiến sĩ, nam tuấn nữ xinh đẹp 300 vị tiến sĩ, cùng một chỗ gây lên một người cao ngựa cao to, xếp thành đội ngũ, theo thứ tự tiến lên. Trong đó, quan Trạng Nguyên Tuân Dịch cưới chính là bạch mã, đi tại phía trước nhất. Một màn này, lưu tại rất nhiều kinh thành thiếu nữ, thiếu phụ trong lòng. Tại các đời quan Trạng Nguyên bên trong, Tuân Dịch nhan giá trị đều có thể xếp tại hàng đầu, lại thêm bực này thân phận, quả thực là thỏa thỏa bạch mã vương tử. Về phần bảng nhãn cùng Hùng Nham cái này thắng hoa, thì là cưới màu đen ngựa, đi theo Tuân Dịch đằng sau, đi song song. Về phần phía sau nhị giáp tiến sĩ, đều cưới kim hoàng sắc tuấn mã, về phần tam giáp tiến sĩ, chính là thường gặp đỏ thâm sắc. Mà lại, tại Tuân Dịch phía trước, còn có hai tên quan viên Phụ trách khu trường gọi trống lớn tiếng bên dương. đi một đường hô một đường, không ngừng mà nhắc nhở lấy chung quanh ăn dưa côn chúng, 300 tiến sĩ xuất hiện, mọi người mau tới vây xem. Dạo phố rất náo nhiệt, xem náo nhiệt ăn dưa côn chúng, thực sự là nhiều lắm. Kết quả trực tiếp chính là, mọi người trực tiếp bơi một cái buổi chiều, mới xem như kết thúc. Ban đêm, rất nhiều tiến sĩ tại yến hội về sau, đều ai về nhà nấy. Mà Hùng Nam thì là đi tới nơi nào đó cung điện, gặp được phụ thân Hùng Sương. Lần này thắng hoa, đả phụ hoàng. Hùng Nam cao hứng nói, trên thực tế Nếu như không phải hùng sương tại thời khắc mấu chốt thiên vị từng cái, cái này thám hoa liền không có. Thám hoa chính là một giáp thứ 3, ba, mặc dù là một giáp bên trong cuối của người, có thể nói ra ngoài, nhưng còn xa so nhị giáp thứ nhất còn mạnh hơn nhiều. Vô luận là thanh danh, vẫn là tương lai tuyển quan đánh ngộ, đều mạnh hơn được nhiều. Dưới tình huống bình thường, cử nhân phụ quan, trực tiếp chính là chính bát phẩm. Tam giáp tiến sĩ thủ quan thì là từ thất phẩm, chính là huyện thừa, trong huyện người đứng thứ hai. Mà nhị giáp tiến sĩ thì là trực tiếp trở thành chính thất phẩm huyện lệnh. Mà một giáp chính là tông lục phẩm trọng yếu chi địa huyện lệnh với phần chặng nguyên, trực tiếp trao tặng chính lục phẩm chức quan, cũng không ai không phục. Có thể nói, mặc dù tại khoa cử khảo thí thời điểm, nhị giáp thứ nhất cùng tam giáp cuối cùng chỉ kém một chút xíu, nhưng tại thủ quan thời điểm, lại kém trọn vẹn một cái tầng thứ. Đây cũng là ngươi nên được, nếu như không phải chính ngươi có bản lĩnh này, cho dù ta nghĩ thiên vị, cũng không có cách nào." Hùng Sương Cao hứng nói. "Nhị tử càng có bản lĩnh, hắn cái này làm cha, tự nhiên cũng liền càng cao hứng. Nhiều như vậy nhị tử, nói thật có thể bằng bản sự, tại ngắn ngủi trong vòng 7 năm, thi đậu một giáp tiến sĩ, thật không có mấy cái." 7 năm trước, ngươi vẫn là cái tiểu hoa hoa, chạy tới nói với ta, ngươi muốn đoạt đích 6. Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi 7 năm, ngươi liền chúng phải tiến sĩ, cái này tại các đời trong hoàng tử, cũng coi là tốc độ nhanh nhất một nhóm. 12 tuổi mùa thu thi đồng sinh, 13 tuổi xuân thiên tù mới, 15 tuổi mùa thu thi cử nhân, 16 tuổi lên làm ngự sử, 19 tuổi mùa thu thi tiến sĩ. Bây giờ tinh tế tính ra, cũng không chính là 7 năm thời gian sau. Chỉ bất quá, 7 năm trước mùa hè, Hùng Nham rời đi Kinh Thành, 7 năm sau mùa thu, mới xem như triệt để trở về cũng là chư vị hàn lâm giáo tốt, bọn hắn giáo tốt, các loại khoa cử kỳ xảo, học tập kỹ xảo đều có truyền thụ, lại thêm ta mấy năm này, cũng cũng khá nỗ lực, vận khí không tệ, tu vi liên tục đột phá, học tập hiệu suất cũng càng ngày càng cao, đủ loại nhân tố phía dưới, mới tại ngắn ngủi trong vòng 7 năm, đi đến bước đầu tiên. Hùng Nam khẳng định nói. Nhớ năm đó, nhị Hoàng huynh vì lên làm trạng nguyên, thế nhưng là trước trước sau sau cố gắng rất lâu, tích lũy rất nhiều năm, cuối cùng mới tham dự tiến sĩ khảo thí. Đương nhiên, cố gắng của hắn, hắn tích lũy đều là có thu hoạch. Cuối cùng, hắn thành trạng nguyên Tại dưới đây sinh sống 7 năm, nhìn đồ vật cũng không ít, có cảm tưởng gì sao? Tùy tiện nói một chút, nói sai cũng không có gì. Ta đại sở, phú nhân cùng người nghèo, trên lệch quá lớn. Sinh hoạt trình độ, giáo dục trình độ, tuổi thọ, nhân mạch quan hệ, đều trên lệch quá lớn quá lớn. Trước mắt còn không có cái gì, nhưng lại tiếp tục như thế, sớm muộn xảy ra vấn đề. Chán, còn có đây này. Khùng xương mặt không thay đổi đạo. Còn có, đại sở trình thể giáo dục trình độ quá thấp, mù chữ quá nhiều. Tiên pháp thế tục hóa trình độ không đủ, vẹn vẹn để cao tầng dùng để hưởng lạc, quá lãng phí đại pháp. Nếu như đạo pháp thế tục hóa có thể tiến thêm một bước để cao bách tính sinh hoạt trình độ, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, một bước này nhất định phải cẩn thận, thà rằng chậm một chút, chậm một chút, cũng phải ổn định. Tiếp tục. Ngay vậy, Hùng Nam lại suy tư một hồi, mới nghiêm túc đáp, ta cảm thấy, đại sở muốn thực hiện toàn dân tu tiên lời nói, một bước đi là không thực tế. Trước tiên có thể thực hiện toàn dân tập võ, toàn dân đọc sách, toàn dân ăn no. Mà trước mắt đại sở, kỳ thật đã coi như là thực hiện toàn dân ăn no. Cho nên, bước kế tiếp chính là cố gắng làm được toàn dân đọc sách. Như thế Đối với đại sở nhân đạo khí số, khẳng định có không nhỏ trợ giúp. Còn gì nữa không? Ân 6. Ân, tiếp lấy đâu? Chán 6. Sau đó thì sao? Vô luận Hùng Nam nói cái gì, Hùng Sương đều không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, đã không nói đối, cũng không nói sai, không có khích lệ, cũng không có phê bình. Vẫn hỏi tiếp xuống tới, để Hùng Nam không ngừng mà đảm mình ý nghĩ. Mới đầu thời điểm, Hùng Nam vẫn là rất hay nói, nói rất nhiều, chứng kiến hết thảy, mình ý nghĩ, vân vân vân vân. Nhưng về sau, Hùng Nam giảm thuật tốc độ, liền chậm lại. Đến cuối cùng, thì là dứt khoát cũng không nói ra được, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu tổng kết nghĩ lại. Thế thế, Hùng Sương khẽ gật đầu, liền không còn quan tâm cái đề tài này. Ân, cái này quẳng mặt lại, nghe Nhi Tử đảm ý nghĩ thói quen, là từ cha hắn cũng chính là Hùng Nham ra ra nơi đó học được. Trước mắt xem ra, cũng không tệ lắm. Đối, đối với Tuân Dịch, Dương Kỳ Phong, còn có Diệp Thành ba người an bài, ngươi có ý nghĩ gì sao? Hùng Sương đột nhiên hỏi. Tuân Dịch, chính là lần này khoa cử trạng nguyên, Dương Kỳ Phong là bản nhãn, Diệp Thành là nhị giáp thứ nhất. Theo lý thuyết, vấn đề này không nên hỏi Hùng Nham bất quá, đã hỏi, Hùng Nam cũng liền nói thẳng, Tuân Dịch, xuất từ mậu Lâm phân gia, sở quốc công một mạch con trai trưởng, thiên tư bất phàm, đối chiều đình cũng coi là trung thành cảnh cảnh, nghe nói hắn thở nhỏ yêu thích đọc sách, không bằng an bài hắn đi Hàn Lâm viện, làm cái sách báo nhân viên quản lý, quản lý đại sở thư tích tốt. Hàn Lâm viện học sĩ, tại quan trường bên trên thuộc về thanh quý loại chức quan, chính là không có gì chất béo, nhưng là lại rất thụ người tôn kính kia một loại. Mà lại, Hàn Lâm viện học sĩ, thăng quan tùy điểm, cũng đều tương đối nhanh. Chỉ bất quá, Hùng Sương nghe đạo câu trả lời này thời điểm, lại khẳng định nhẹ gật đầu. "Ân, như vậy, Dương Kỳ Phong đâu? Gia hoàn này, tương lai sẽ tạo phản, nhưng là, là tại đại sở song đời về sau mới tạo phản, cho nên giờ phút này còn là có thể dùng. "Chỉ bất quá, dùng như thế nào?" liền rất để ý. Chương 25, đoạt đích giai đoạn thứ 2 quan trường chìm nổi hôm nay bà canh. Chị thủy, tu Kinh đạo, chế độc dược, đều là có công với đại sở, chỉ tiếc, đồng thời cũng là rất tiêu hao khí số sự tình." Chí thủy bên trong khẳng định sẽ mệt chết người. Cho dù không có mệt chết người, đại lượng còn lại, giờ cho Đến cuối cùng, công trình thủy lợi nhỏ, cơ bản bên trên cũng đều là toàn khí tràn đầy. Những này đều là trực tiếp cắt giảm người khí số. Về phần trị vành đai nước tới công đức, kia phải đợi đợi thời gian trôi qua, mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian bên trong mới có thể chậm rãi thấy hiệu quả. Hung chi, nơi nào có lũ lụt, nơi nào có thủy thai, liền đến chỗ nào, đến cuối cùng, không sai biệt lắm chính là cái toàn đại sở bốn phía buôn ba tương lai. Loại này tương lai, có thể thắng được thanh danh, có thể có được danh vọng, nhưng chính là không có căn cơ. Không thể mạnh mẽ tại một chỗ nào đó đảm nhiệm chủ quan từng bước một từ huy lệnh, thái thú, Châu Mục chấm như vậy chậm chèo lên trên, chung quy là căn cơ không đủ. Kể từ đó, cho dù hắn gia tộc tại Vũ Châu có chút thế lực, có thể đối trợ giúp của hắn, cũng sẽ bị cắt giảm đến thấp nhất. Không có địa phương căn cơ, chỉ là tại đại sở Thiên Nam địa bắc luận chuyện, loại tình huống này, còn thế nào tạo phản? Càng quan trọng hơn là, Dương gia nhà học chính là trị thủy. Tổ tông chính là dựa vào trị thủy nổi danh, kể từ đó, cho Dương kỳ phong an bài như vậy chức quan, cũng không sợ người khác nói cái gì. Tối đa cũng liền nói bên trên một câu, triều đình toàn bộ là nhân tài, an bài rất tốt. Đây là triều đình đối ngươi trọng dụng, là triều đình để mắt ngươi, mới khiến cho trị cho ngươi nước. Chỉ cần cho đủ ban thưởng, đối với chuyện này, không ai có thể nói cái chứ không. Đến lúc đó, Dương Kỷ Phong cho dù trời sinh có đại khí số, cũng sẽ tại một lần lại một lần trị thủy bên trong, chậm rãi làm hao mòn xuống dưới. Việc này, đối triều đình có chỗ tốt, đối với hắn mình cũng có chỗ tốt. Làm cả đời trung thần, trị thủy chỗ tốt, cũng sẽ trong tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong, chậm rãi phản hồi cho gia tộc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tại hắn còn sống thời điểm, sẽ trở thành trị thủy chuyên gia. Người người ca tụng đại thiện nhân. Tại sao khi hắn chết, kênh đào mang đến ảnh hưởng thì là sẽ để cho toàn cả gia tộc nâng cao một bước. Đối với cái này, Hùng Sương không có cho ra bất luận cái gì đánh giá, mà là nói tiếp, "Như vậy, Diệp Thanh đâu?" "Diệp Thanh, kẻ này cũng là có đại khí số." Hùng Nam thản nhiên nói. Thiên đỉnh thanh đế chuyển thế, sớm dự liệu được đại kiếp đến, hạ phàm tự mình chứng kiến kiếp số sinh ra, thậm chí là tự mình thôi động kiếp số phát triển, như toàn tiến thêm một bước, bực này đại lao, có thể nào khinh thị. Nghe nói kẻ này chính là thiên đỉnh thanh đế truyền thế cũng không biết là thật là giả. Hùng Nam bỗng nhiên nói, "Đây chính là ra ngoài lịch luyện mấy năm chỗ tốt, rời đi hoàn cùng, hơn nữa còn là 7 năm thời gian. Có bao nhiêu kỳ ngộ, đều không ai quả ngươi." Tựa như hiện tại, Hùng Nam tùy tiện liền nói ra Diệp Thanh thật sự là thân phận, mà lại còn không cần giải thích tin tức đầu mượn. Trên thực tế, đến giờ phút này, tin tức đầu mượn đã không trọng yếu. Nghiệm chứng tin tức này thật giả mới là trọng yếu nhất. Thanh đế chuyển thế, nếu như là thật, vậy liền xác thực cần coi trọng một chút. Cho tới nay, đều không có cái gì phản ứng hùng sương, rốt cục nghiêm túc. Lúc nói chuyện, trên tay liền xuất hiện một viên mai rùa, đồng thời, một cỗ tử sắc long khí tự động hiện hiện, tiếp lấy tràn đầy cả phòng. Một lát sau, tử sắc long khí biến mất không thấy gì nữa, đối với Diệp Thanh xử lý, Hùng Sương cũng có bước đầu ý nghĩ. Không biết thân phận của hắn, còn không dễ an bài. Nhưng có biết thân phận về sau, hợp lý đùa chơi chết cái này chuyển thế thân phương pháp, nói ít cũng có 180 loại. Loại chuyện này, cũng không cần Hùng Nham quan tâm. Chỉ bất quá, giờ phút này Hùng Sương nhìn về phía Hùng Nham trong ánh mắt thì là tràn đầy thưởng thức. Đồng thời, lại một lần nhìn về phía Hùng Nham đỉnh đầu kỹ thuật phát động cẩn thận nhìn một chút hùng nham khí số cùng trước đó so sánh như cũng không có biến hóa lớn vọng kỹ thuật cái đồ chơi này quả nhiên là dám chó không đều nham nhi biểu hiện rõ ràng là khí vận bừng bừng ph chấn sắp theo gió vừa sóng làm ra một phen đại sự bộ dáng nhưng cái này khí số phía trên lại vẫn như cũng là thưởng thưởng không có gì lạ chắc không được cho tới nay tu luyện giới đều nói vọng kỹ thuật có thể tham khảo lại không thể cậy vào nhìn xem hùng Nam Hùng Xương yên lặngi đến như vậy chính người đâu lần này người dự đỉnh ở đâu là quan khi cái gì quan Lấy ngươi thời khắc này phẩm cấp, trực tiếp khi thái thú cũng không phải không được. 3 ba năm trước đây, Hùng Nam vẫn là ngự sử thời điểm, liền do tại tạo phản một án, thăng liền ba cấp, từ một cái chính bát phẩm manh mới, biến thành chính thất phẩm giám sát ngự sử, kiêm phòng lục phẩm tân triều đại phu. Bây giờ, thi đậu bằng nhãn, bất kể thế nào nhìn, quan thăng cấp 1 đều là chí ít. Vì vậy, pháp lý bên trên giảng, Hùng Nam trực tiếp đảm nhiệm chính lục phẩm thái thú là không có vấn đề. Chỉ bất quá, sẽ bị tiểu nhân ganh ghét, sẽ bị một đám người xem như khác loại mà thôi. Không không không ta vẫn là đến một cái tương đối trọng yếu địa phương, khi một cái lục phẩm huyện lệnh đi. Hùng nham nói, liên quan tới lần này chỗ, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Chính lục phẩm huyện lệnh, hắc hắc. Lục phẩm huyện lệnh là tỉnh trực thuộc. Tại đại sở, thường quy huyện lệnh tự nhiên là thất phẩm. Nhưng nếu như cái này huyện, tương đối đặc thủ, tương đối có tiền, là châu trực thuộc đầu. Là châu lý mặt trực tiếp quản lý đâu. Thậm chí, bị tỉnh lý đại quan nhìn chúng là trong tỉnh trực tiếp quản lý đâu. Không sai, là ký tỉnh tỉnh trực thuộc một cái huyện thành, chính là chỗ này. Nói cũng nham lấy ra một chương ký tỉnh địa đồ, chỉ chỉ trong đó một cái tương đối đặc tù địa phương. Nơi đây, địa hình cực kỳ đặc tù, hai mặt là núi, một mặt là biển sáu. Hồng Dao huyện, cái này huyện huyện lệnh cũng không tốt ghi. Ta xem một chút, bên trái bên trong dãy núi, có yêu tộc thế lực, trên danh nghĩa cũng là thần phục tại ta đại sở, chỉ tiếc không có phù hợp lý do, không thể đối bọn hắn độc thủ. Bên phải dãy núi còn tốt, ngược lại là bình thường một chút. Thế nhưng là trong biển lại tràn đầy hải tặc, giao nhân, giao long, hạ yêu trợ, thực lực phức tạp, vẫn chưa có người nào đạt pháp lưới bao phủ sáu. Như thế một cái phức tạp địa phương, ngươi xác định sao? Xác định, thực sự không được, ta còn có thể công khai thân phận, để chư vị cùng phụng giá sơn. Dù sao, tiếp xuống đã là đoạt đích giai đoạn thứ hai. Đoạt đích chia làm ba cái giai đoạn, cái này giai đoạn thứ nhất, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên là không thể bại lộ thân phận. Dù sao, cửa này khảo nghiệm chính là không dựa vào hoàng đế, không dựa vào mẫu thân, toàn bộ nhờ mình. Mà cửa thứ hai, quan trường chim nổi, nói cho cùng chính là vì để hoàng tử mở mang kiến thức một chút, đàng quan chức danh rơi cuối cùng cùng tiết Cửa này thân phận bại lộ hay không, cũng không phải là rất trọng yếu. Chỉ có thể nói, nếu như như cũ không bại lộ, như vậy cuối cùng đánh giá sẽ hơi cao một chút. Nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi, ảnh hưởng không lớn. Ân, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Như vậy, tiếp xuống dựa theo lệ cũ, ngươi có thể chọn lựa 6 vị dương thần cấp bậc công phu. Mà lại, tại cái này cửa thứ hai, ngươi có 3 lần âm thầm điều động triệu đỉnh thế lực cơ hội. Có 3 lần, chân tiên cơ hội xuất thủ. Có 3 lần, điều động nhất định phạm vi nội địa phương quân đội cơ hội. Mà lại 6. Chương 1, tại sao lại là ngươi? Hồng Đào huyện, đây là một cái từ ký tỉnh tuần phủ trực thuộc huyện thành, trên lý luận giảng, này huyện là từ Hồng Đào huyện huyện lệnh quản lý, trên thực tế, hơn 9 thành huyện lệnh đều sẽ en ngại tại tỉnh thành các đại lão, không dám tùy tiện động thủ. Cho tới bây giờ, dần giả, Hồng Đào huyện huyện lệnh phần lớn vô vi mà trị. Trước tiên là thế nào làm, hiện tại vẫn là làm sao bây giờ? Nói tóm lại không quản sự mà. Trong tỉnh thành quá lớn, coi là đây hết thể đều là huyện lệnh đang quản. Huyện lệnh thì là cho rằng đây hết thảy đều là trong tỉnh thành quan lớn xen vào nữa. Kết quả là, nằm trong loại trạng thái này Thiện thiện nghi phụ cận thế gia hào cường nhóm. Về sau, cũng có người thấy rõ ràng chân tướng, thế nhưng lại không nguyện ý cải biến. Lâm ra, tại toàn bộ Hoa Châu, đều là hạng nhất gia tộc, tại toàn bộ ký tỉnh đều là rất nổi danh gia tộc. Năm đó, Lâm ra chính là như thế làm giàu. Kéo ra hổ kéo đại kỳ, gan to bằng trời, hai bên ăn sạch, cuối cùng liền quật khởi. Không thể không nói, vận khí này thật rất tốt. Hai bên ăn sạch, dĩ nhiên thẳng đến không có bị phát hiện. Mà đợi đến bị phát hiện thời điểm, Lâm ra đều đã khởi đại lượng danh mục tạo, tài vụ đưa qua Cung Liễn không ai quan tâm những chi tiết này. Cho tới hôm nay, Lâm ra tổ trạch đều như cũ tại Hồng Đào huyện, thời khác nhìn chằm chằm nơi đây buôn bán trên biển suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, một chỗ từ đường bên trong, Lâm ra gia, gia chủ Lâm Khôn, con của hắn Tiềm Long Lâm Dương bọn người, lại tụ tập cùng một chỗ, cả đám đều rất bộ dáng nghiêm túc. Gần đây, ta được đến tin tức, Hồng Đào huyện đời tiếp theo huy lệnh đã xác định." Lâm Khôn bỗng nhiên nói. "Chậm rãi, nhà này trong miếu, thật an toàn sao?" Nói chuyện chính là một vị cô nương xinh đẹp, không đối, hẳn là xinh đẹp yêu nữ. Người mặc váy trắng, váy dài rất dài trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, từ trong váy dài, còn vươn một đầu cái đuôi, không, có chút nào trẻ lốp. Hi hi, nói cái gì đó. Nơi đây đương nhiên an toàn, nơi này, thế nhưng là từ đường, trung quanh sắp đặt trận pháp, ngăn cách thiên cơ, không tính được tới. Cho tới nay đều là như thế, rất an toàn. Lâm Dương một mặt quan tâm nói, Tô Hi Hi chính là vị này hồ nữ bản danh, chỉ bất quá, đối với một mặt quan tâm Lâm Dương, cũng không có cho hắn nửa phần sắc mặt tốt nhìn. Haha, ha, cho tới nay, loại lý do này cũng không bảo hiểm. Cho tới nay, hồ gia thôn cũng là an toàn. Cho tới nay, Lâm Thủy quận cũng là bình thường, kết quả 6. Nháy mắt, Lâm Dương liền bị chắn phải nói không ra lời. Cho tới nay, đều rất an toàn hồ gia thôn, bị hùng nham phát hiện. Mù đạo nhân đệ tử, chết mất, long khí cũng không có, tạo phản đại sự cũng bị triều đình phát hiện. Cho tới nay, đều không có việc lớn gì phát sinh thượng thủy quận Thanh Sơn đạo, trực tiếp bị tận diệt xấu. Nơi đây, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, hết thể an toàn, như thế, Tô Cô nương yên tâm đi." Lâm Khôn đống nhiên nói. Ân, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, xem như cho Lâm mặt mũi. Dựa theo tin tức Lần này mới tới Hồng Đào hội kiến, là chúng ta người quen, mọi người đối với người này cũng đều không xa lạ gì, tên là Hồ Nam. Cái gì? Chẳng lẽ là hắn? Tại sao lại là hắn? Lâm Dương kinh ngạc nói. Đối với Lâm Dương kinh ngạc, Lâm Khôn cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía một bên Tô Hi Hi cùng Mù đạo nhân, chỉ tiết hai người biểu lộ, không có biến hóa chút nào. Quả nhiên, đều đã sớm biết tin tức này. Cái này hai mạch cường đại, vượt quá tưởng tượng. Hùng Nam, xuất thân từ Thượng Thủy quận Cố huyện Hùng Gia thôn, 12 tuổi trước đó, thường thường không có gì lạ. 12 tuổi thời điểm, bỗng nhiên mơ tới đại nhật vào lòng, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, từ đây một phát mà không thể vãn hồi. Bây giờ, mới bất quá 20 tuổi, cũng đã là thám hoa lang, một giáp thứ ba, không hề tầm thường. Về phần một thân tu vi, cũng đã khôi phục đến âm thần giai đoạn, thật sự là thâm bất khả trắc. Đọc lấy những tài liệu này, một cái nội tình thâm hậu lao đạo sĩ hình tượng, liền tự động tại Lâm Khôn trong lòng thành lập. 12 tuổi thức tỉnh ký ức, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đột phá đến âm thần cảnh, tốc độ nhanh như vậy, đã không phải là đơn thuần thiên tài, có thể giải thích được. Kể từ đó, chuyển thế mà nói nên là thật. Ta cho rằng, kẻ này kiếp trước nên là Đỉnh Phong Dương Thần, cho nên, chuyển thế về sau, tu vi tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Bản nhân là Đỉnh Phong Dương Thần, còn có một đám sư huynh đệ, vậy hắn kiếp trước sư huynh đệ đâu? Sư môn các tiền bối đâu? Cân nhắc đến những yếu tố này, một khi cùng kẻ này đối mặt, chúng ta rất có thể, muốn đối mặt hai cái thậm chí là ba cái, bốn cái dương thần cao thủ, được không bù mất. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta rút về. Tại người này nhiệm kỳ bên trong, dừng lại tất cả lớn động tác, từ từ tích lũy, đối với cái này, Ninh Ngạo huynh thấy thế nào? Linh đạo huynh, tự nhiên chỉ là mù đạo nhân, cũng là cho tới nay, toàn này từ đường chủ nhân. Ngay vậy, mù đạo nhân lại không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở đây, tựa hồ là đang suy nghĩ, tựa hồ là đang đi ngủ. Bất quá, ở đây nhưng không có ai nói cái gì, đều lặng lặng chờ lấy hồi phục. Một lát sau, đợi đến Lâm Dương hơi không kiên nhẫn thời điểm, mù đạo nhân rốt cục có phản ứng. Tại mấy người nhìn chăm chú, hắn đem tay phải rời khỏi trên đầu, rút ra một viên châm cài tóc. Châm cài tóc đầu, có một bộ nho nhỏ âm dương thái cực đồ. Nhẹ nhàng điểm một cái, Trâm gài tóc rất xuống, đồng thời, cả người hình tượng lập tức lại biến. Nguyên bản mù đạo nhân, trừ hai mắt là mù, trống rống vô cùng bên ngoài, còn lại địa phương đều là bình thường. Luôn ngoại mạo, chính là một cái 3-40 tuổi trung niên người. Thế nhưng là giờ phút này, rút ra trâm gài tóc về sau, lại hoàn toàn là một vị 6-70 tuổi lao tổ hình tượng. Tóc trắng thơ, trên trán càng là có đếm không hết nếp nhăn, thậm chí ngay cả da thịt phía trên đều mọc đầy một viên lại một viên lão nhân bàn. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái tu vi cao thâm tu sĩ, nên có dáng vẻ càng giống là một cái gần đất xa trời lao ra hỏa. Lần thứ nhất hổ ra thôn sự tình bại lộ, phần lớn phản phệ, bị Tô cô nương tiếp nhận, nhưng ta cũng không dễ dàng. Ngay vậy, Tô Hi Hi lại nhớ tới kia một đầu triệt để gây mất cái đuôi, nếu như không phải mình tiên phú bất phàm, mệnh so với thưởng nhân muốn bao nhiêu, có thể liền trực tiếp xong đời. Một đầu cái đuôi, 300 năm tu vi không thấy. Mặc dù sau đó, trong tộc đưa tới đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng bất quá là vừa vận mới hóa giải phản phệ dáng vẻ. Lần thứ hai Lâm thủy quận Thanh Sơn đạo sự tình bộc phát, vì che lớp tiên cơ gia cả là duy nhất một lần trừ đi 30 năm phỏng nguyên. Thiên cơ một mạch, tu luyện đến cao thâm mặt chắc tình trạng là có thể tùy tiện che lớp thiên cơ, thậm chí là dự đoán chuyện nào đó tương lai. Nhưng mà, đây hết thể đều là phải trả giá thật lớn, khí vận, công đức, trọng nguyên sáu. Vì vậy, rất nhiều cao minh thiên cơ một mạch tu sĩ, cho dù có bực này bản lĩnh, cũng tùy tiện không sử dụng. Thực sự là giá quá lớn. Nói đến đây, mù đạo nhân lại lần nữa cắm lên châm gài tóc, khôi phục bình thường, không nói một lời. Tô cô nương, ngươi thấy thế nào? Chương 2 Ngà năm chủ tính vì xin phép nghỉ bộ canh một. Năm ngoái mùa thu, Hùng Nam tham gia khoa cử tiến sĩ khảo thí. Sau đó, liền lưu tại kinh thành qua cái năm. Tiếp lấy, 300 tên tiến sĩ cũng không có trực tiếp thủ quan, mà là bị triều đỉnh phái đi từng cái bộ môn, tiến hành học tập quan sát. Không sai biệt lắm mỗi cái bộ môn, quan sát 10 ngày tháng ngày, liền tiến vào kế tiếp bộ môn. Về phân ở trong quá trình này, có thể học được bao nhiêu thứ, liền đều xem người. Loại này huấn luyện, mãi cho đến ăn tiết thời điểm, mới kết thúc. Mà kết nguyên tiêu về sau, liền chính thức thủ quan. Trong đó Hùng Nham chức quan, chính là chính lục phẩm Hồng Đào huyện huyện lệnh. Hồng Đào huyện ở vào ký tỉnh, chính là ký tỉnh trực thuộc. Bên cạnh thì là Hoa Châu. Hôm nay chính là Hùng Nham tiền nhiệm thời gian. Chỉ bất quá, trước lúc này, Hùng Nham cần tại triều đỉnh quan viên chứng kiến bên dưới, cùng đời trước huyện lệnh hoàn thành giao tiếp. Ai cũng không biết, tại cái này giao tiếp quá trình bên trong, đời trước huyện lệnh đến tột cùng che giấu bao nhiêu hồ to. Trong quá trình này, tiền nhiệm huyện lệnh lời nói rõ ràng là không đáng tín nhiệm. Mà lại, những này hồ to, nếu như giờ phút này Hùng Nham không có phát hiện, như vậy về sau Dù cho phát hiện, cũng chỉ có thể là tự nhận không may, đây cũng là quan trường lệ cũ một trong. Vì vậy, Hùng Nam rất là nghiêm túc tra duyệt huyện nha nội Khố, bên trong bạc, lương thực, vải vóc, linh thạch, binh khí trở, cũng cơ hội là từng kiện điều tra đến. Bản thân hắn, tự nhiên là không có công phu này, nhưng hắn có phụ tá, có thuộc hạ. Cái này Hồng Đào huyện, quả nhiên không đơn giản. Nhìn trước mắt biển cả, Hùng Nam cười nhạt một tiếng. Nơi này, chính là nhất ven biển địa phương, cũng là bến cảng chỗ. Toàn bộ ký tỉnh, chỉ như vậy một cái ra cửa biển, trong mỗi ngày đều có đại lượng buôn bán trên biển. Đi qua từ nơi này, ra ra vào vào. Thậm chí, ở chỗ này còn có thể thường xuyên nhìn thấy giao nhân, lính tôm tướng cua, hải yêu, giao long trở. Nơi đây bất tính, từ lâu tập mãi thành thói quen. Ngoại hải bên trong, càng là tràn đầy các loại phức tạp thế lực. Có giao nhân trên biển vương quốc, cũng có long tộc tứ hải long cùng, còn có đại lượng chiếm diện tích một phương hải yêu. Đương nhiên, hải ngoại thế lực hỗn tạp, không thuộc về nhân gian thống trị, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, nhưng tương tự, cơ duyên cũng không ít, tài phú càng là nhiều hơn. Vì vậy, cho dù hải ngoại rất nguy hiểm, nhưng các thương nhân vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào vào. Dân gia cân nhắc đến hải ngoại phức tạp tình hình, cùng ẩn chứa khổng lồ lợi ích, triều đình liền thành lập một chút đặc thù bến cảng. Ma Hung Đào huyện chính là tại loại này đặc thù bối cảnh dưới, tạo dựng lên. Ban về tài phú, mặc dù chỉ là một huyện, nhưng hàng năm thu thuế lại đủ để sánh vai một châu chi địa. Vì vậy, từ khi Hồng Đào huyện thành lập về sau, liên quan tới cái này huyện thuộc về quyền vấn đề, vẫn là ký tỉnh trung ương cùng Hoa Châu địa phương đấu tranh chốt. Xét thực, dựa theo giờ phút này quan phương thống kê, mặc dù chỉ là một huyện, nhưng chỉ là cố định nhân khẩu, liền có trọn vẹn 130 vạn. Luận địa phương lớn nhỏ lời nói, càng là có thể sánh vai nội địa số huyện. Toàn bộ Hồng Đào huyện, hạ hạt 16 cái hương, 300 cái thôn, chỉ là những này hương, trong thôn liền có được 60 vạn nhân khẩu. Mà trong huyền thành thì là cư trú 60 vạn trong họ, còn có 10 vạn mất tính ở bến cảng bên trong. 60 vạn trong họ ở tại một tòa thành thị bên trong, cho dù tại đại sở, cũng thật rất náo nhiệt. Cả huyện thành phụ khố đều không có vấn đề. 300 vạn lượng bạc, 500 vạn thạch lương thực. 1000 cân linh thạch, 3 vạn đất vải xanh 6. Nói cách khác, phủ khố bên trong không thành vấn đề. Nghe nửa ngày, Hùng Nam trực tiếp hỏi: Số lượng là không có vấn đề, nhưng là toàn bộ Hồng Đảo huyện, từ trên xuống dưới đều là có vấn đề. Đầu tiên, vẫn là thu thuế vấn đề, 130 vạn nhân khẩu, 300 vạn lượng bạc, nghe là thật nhiều, nhưng cùng này huyện tại phú so ra, thực sự là không đáng giá nhất tới. Toàn bộ ký tỉnh, chỉ như vậy một cái ra cửa biển, một hợp lý hợp pháp cùng hải ngoại thông thương địa phương, có thể không có tiền sao? Toàn bộ ký tỉnh cỡ lớn tương hội Cái kia một nhà không có ở chỗ này, lưu lại chi nhánh ngân hàng. Tiếp theo là cường giả vấn đề. Mấy ngày nay, mấy vị dương thần cấp bậc cũng phụng cầm trong tay linh bảo, đi khắp toàn bộ Hồng Đảo huyện, chỉ là âm thần cường giả, liền phát hiện trên dưới 100 vị. Con số này đã không thể so Lâm Thủy quận phải kém. Dù sao cũng là một tỉnh tinh hoa nơi tụ tập, tự nhiên không đơn giản. Có nhiều như vậy âm thần cường giả, cũng là trong dự liệu. Bất quá, dương thần cường giả đâu? Dương thần cường giả, mấy vị cũng phụng điều tra ra, liền có 6 vị. Những này cũng có thể điều tra ra Vệ phần, ẩn cư tại Phúc Điệu bên trong Âm Thần cao thủ, cùng ẩn cư tại Động Thiên bên trong Dương Thần cao thủ, tạm thời còn chưa tra ra đến. Ngoài ra, toàn bộ Hồng Đào huyện thế lực, có thể nói là sen lẫn thành một đoàn đầy rối, bất quá, công nhận cường đại nhất, lại là Lâm gia. Ngay vậy, Tùng Nam nháy nháy mắt, khỏe miệng nổi lên tiêu dung, cụ thể một điểm. Lâm gia làm giàu rất sớm, 3000 năm trước, Lâm gia lão tổ sinh ra, thiên tư bất phàm, dựa vào cho nhà giàu làm công, cho triều đình bắn mạng, đổi lấy một chút liệt công pháp. Từ đây, Lâm gia lại bắt đầu thế hệ độc sách, tò Chọn vẹn lục đại người cố gắng, rốt cục xây dựng một tòa thuộc về Lâm gia phúc của mình, từ đó về sau, bước vào hào cường hàng ngũ. Trở thành hào cường về sau, Lâm gia thích nhất chính là kết giao bằng hữu. Đồng thời, gia tộc từ đệ đi học tiếp tục tập võ, tích lũy công đức khí số. Cứ như vậy, một mực chờ đến 1000 năm trước, Lâm gia cố gắng, rốt cục thu được hồi báo, phúc địa diễn hóa thành động thiên, Lâm gia từ hào cường biến thành thế gia. 800 năm trước, triều đình chính sách có biến, tại Hồng Đào huyện thành lập bến cảng. Mà Lâm gia cũng bởi vậy được rích lợi không nhỏ, phi tộc phát triển. Từ đó về sau, Lâm gia kinh lịch 20 đời gia chủ, mỗi một vị gia chủ đều thiên tư bất phàm, người gặp người khen, đời đời đều có thể thi đậu tiến sĩ, lợi hại ghê gớm. Bất quá, kỳ quái là, những gia chủ này, mỗi một vị đều sống không quá 40 tuổi. Mà lại, mỗi một vị đều tại khi còn sống, đạt đến dương thần cảnh giới. Cho nên, ngoại giới đều tại tin đồn, Lâm ra là tu luyện cái gì tà môn bí pháp? Các gia chủ công đức khí số, thông qua bi pháp, đời đời chuyển lại. Cho nên, mới có thể đời đời đều là nhân kiệt. Ngẫy vậy, Tùng Nam thì là nhớ tới kiếp trước tương quan ký ức. Lâm gia cũng có thể nói là tại tu luyện bí pháp đi. 800 năm trước, viên kia Long Châu rơi vào Lâm Gia bắt đầu, chính là đây hết thể bắt đầu. Mà cái này 800 năm đến, 20 đời Lâm Gia gia chủ tinh huyết, bản mệnh khí số tầm bổ thì là chậm rãi kích ra Long Châu Long khí. Đồng dạng, chậm rãi kích phát Long khí Long Châu cũng làm cho Lâm Gia gia chủ nhóm một đời so một đời lợi hại, lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, Long Châu càng ngày càng lợi hại, ẩn chứa Long khí cũng càng ngày càng nhiều. Mà Lâm Gia khí số cũng càng ngày càng mạnh. Chương 3, Cường Long không ép địa lỗ xả. Huyện nha Hùng Nam ở đây lại một lần gặp được tiền nhiệm huyện lệnh, mấy ngày nay đến nay, thu thập tình báo biểu hiện, vị này huyện lệnh chính là vị hảo hảo tiên sinh. Người này, tại Hồng Đào huyện phía trên, làm hai vị, hết thể làm 10 năm huyện lệnh. 10 năm này ở giữa, cái gì cũng không có làm, gần như vô vi mà trị. Cơ bản bên trên chính là tại huyện nha bên trong uống rượu, hoặc là mời người uống rượu. Tuyệt đại đa số thời gian đều là tại uống say bên trong vượt qua. Tuyệt đại đa số chính vụ đều là huề thừa, sư gia, phụ tá đoàn đội bọn người ở tại quản lý. Mà căn cứ Hùng Nam điều tra, những này huề thừa Sư gia phía sau đều là có người. Nói cách khác, 10 năm này ở giữa, toàn bộ Hồng Đào huyện hoàn toàn là một ít thế gia đại tộc tại quản lý, mà không phải triều đình tại quản lý. Chỉ bất quá, thế gia đại tộc bọn họ, lá gan còn chưa đủ lớn, cho nên lén lén cho mình chuẩn một lớp ra, chuẩn một tầng triều đình ra. Vì vậy, nghĩ đến đây, Hùng Nam đối trước mắt cái này lệnh, liền không có bất luận cái gì hào cảm. Thế thế, triều đình một vị nào đó ngự xử, thì là lấy ra một viên vấn tỉ. Vấn tỉ không phải khác, chính là Hồng Đào huyện huyện lệnh quan tỉ, chính là ban ngành liên quan đặc chế, quyền hạn rất lớn. Dùng cái này ấn tỷ làm bằng mượn, xem xét Hồng Đào huyện khí số nhiều ít. Vừa dứt lời, huyện nha bên trong liền xuất hiện một sợi lại một sợi nhân đạo khí số. Cái này một cái trước mắt, một đạo hơi không lường được ba động, lấy mắt thường không thể thành tốc độ, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ba động những nơi đi qua, từng sợi khí số tụ tập mà đến. Không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có đọc qua sách phổ thông mắt tính, cung cấp khí số là thấp nhất. Tại pháp nhãn quan sát phía dưới, vẻn vẹn chỉ là một tia khí. Mà đọc qua sách, không có bất kỳ cái gì tu vi trong người bạch tính, thì là một sợi khí. Về phần luyện võ qua, thậm chí đã luyện được nội khí, cung cấp trực tiếp chính là đỏ nhạt chi khí, mà tiên tiên những cao thủ thì là cung cấp một tia thuần màu đỏ khí vận. Thậm chí, Hùng Nam còn chứng kiến chí ít trên 100 đạo màu vàng nhạt khí số. Cái này chính là âm thần cao thủ biểu tượng. Trong dãi, ba động mở rộng đến toàn huyện trên dưới, tất cả ngóc nách, không còn một ngống. Mà farm là có được nơi đây hộ tịch, đều sẽ cống hiến ra một sợi khí số. Về phần, tạm thời cư trú ở này thì là chỉ cống hiến một nửa khí số. Tóm lại, đến cuối cùng, cái này một viên ấn liền diễn hóa thành một đầu Phần bụng có hai cái nô ra mã xả Nếu như tiến thêm một bước đem hai cái này nô lên diễn hóa thành má vớt chính là giaoo xả đợi đến đỉnh đầu sừng dài về sau chính là giao Long Về phần bốn chảo đều đủ phong vân làm bạn nhất phi chủng thiên, đó chính là chân Long còn kém một bước sau nhiều như vậy âm thần cao thủ nhiều như vậy lớn thế lực nhiều như vậy thế gia tụ tập nơi đây thậm chí ngay cả một đầu dao xả đều diễn hóa không ra ngay cả thường quy đất đai một quận cũng không sánh nổi 6 ngay vậy tiền nhiệm hiện lệnh thật giống như không nghe thấy đồng dạng cái gì cũng không nói Người đi người lên a. Khí số hiện lên mãng xà chi tượng, dài 6, rộng 6, cao 6, Nô ra chiều dài ước là 6. Phụ trách kiểm tra ngự sử lớn tiếng đọc lấy những này số liệu. Những này đều là chứng cứ, đều là muốn quay xuống. Đợi đến ngày sau Hùng Nam từ nhiệm thời điểm, đồng dạng muốn tại đo một lần, đem hai cùng so sánh phía dưới, mới có thể xác định Hùng Nam đến tột cùng là có công, vẫn là từng có. Cùng 5 năm trước so sánh, không có rõ ràng biến hóa, không có tiến bộ, cũng không có lùi bước. Cùng ký tỉnh còn lại quận huyện so sánh, lạc hậu hơn bình quân tốc độ tiến bộ, kiểm tra đánh giá vì chênh lệch. Nghe triều đình ngự xử lời nói, tiền Nghiệm huyện lệnh vẫn như cũ là mặt không biểu tình, chỉ bất quá thở dài một tiếng. Kết cục này, hắn đã sớm liệu đến. Thế nhưng là, 10 năm này ở giữa, chỗ kiếm được, vừa xa khỏi này một ít trừng phạt. Sau đó, tại ngự xử chứng kiến giới, tại tương quan bảo vật chứng kiến lên dưới, Hùng Nam nhận lấy huyện lệnh ấn tỉ. Từ giờ trở đi, hắn chính là Hồng Đào huyện huyện lệnh, huyện được phát sinh hết thảy, hắn đều muốn vì đó phụ trách. Cũng như nói, nếu giờ phút này Hồng Đào huyện bỗng nhiên động đất, Chuyện này chính là hùng nham nổi. Nếu như Hồng Đào huyện, giờ phút này bỗng nhiên người chết, cũng là hùng nham nổi. Tóm lại, trở thành huyện lệnh, toàn bộ Hồng Đào huyện, từ trên xuống dưới, to to nhỏ nhỏ, các loại sự tình đều là hùng nham phải chịu trách nhiệm nội dung. Chứ quân đội bên ngoài, sự tình gì đều có thể quản, sự tình gì đều có thể quản. Nhìn xem tay cầm ấn tỷ hùng nham, cũng không biết là ra ngoài cái gì tầm tính, tiền nhiệm huyện lệnh bỗng nhiên liền mở miệng, bây giờ, giao tiếp cũng coi là kết thúc. Trước khi đi, muốn cùng ngươi nói một câu điệu thấp là phúc. Nói xong, cũng không đợi hùng nham phản ứng, Vị này tiền nhiệm vừa lệnh, liền trực tiếp rời đi. Huyện nha bên trong, đông đảo con lại, trưởng làng, thôn trưởng đều đến nơi này, bái kiến mới huyệt lệnh. Bọn hắn rất muốn biết, vị này mới huyện lệnh tính tình, tính cách, phong cách hành sự, làm việc cường ngạnh hay không các loại. Các người đoán, vị này mới huyện lệnh có thể kiên trì bao lâu thời gian mới hoàn toàn khuất phục? Ân, mới huyện lệnh chính là Thám Hoa Lang, 10 vạn cử tử bên trong, xếp hạng thứ 3, khẳng định là tâm cao khí ngạo. Lại thêm bối cảnh của hắn, thực phong nghi thành bá, vẫn là khuyến học một sách biên sỏa người, đây là thỏa thỏa cường long. Một vị nào đó râu ria đều trắng quan viên, vuốt vuốt dâu ria từ từ chiết tích. Không tệ, Thám Hoa Lang tuyệt đối là tâm cao khí ngạo. Thực Phong Nghi thành bá, một đời mới giáo tử, có được bực này xứng hô người, há lại sẽ là không có thực lực nhẽ đản. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Hừ, Cường Long không ép địa đầu xa. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Hồng Đào huyện, không phải huyện lệnh Hồng Đào huyện, là chư vị thế gia môn phái Hồng Đào huyện, từng cái thế lực đan vào một chỗ, giống như một đoàn đầy rối, ngoại nhân căn bản là lý không rõ quan hệ giữa bọn họ. Ở đây, đắc tội một cái thế gia có thể liền sẽ đắc tội một đoàn, ai dám động đến tay? Lại thế nào độc thủ? Một vị đại lao thô bộ dáng quan viên nói thẳng, Haha, ha, đến tội cùng là cường long lợi hại, vẫn là điệu đầu xa lợi hại, Người cùng ta nói cũng không tính là, đối ta lớn tiếng gầm rú, có gì tại ba đi? Có bản lĩnh cùng huyền quân nói như vậy đi. Chớ ổ nào chớ ổ nào, đều là đồng liêu, cần gì chứ? Về phần huyền quân cùng chư vị thế ra, ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói cũng có thể đi." Huyền quân tay cầm đại nghĩa, chiếu đỉnh đại nghĩa phía dưới, ai dám không theo? Mà chư vị thế gia thì là rắc rối khó gỡ, nắm giữ cơ sở, cơ sở vững chắc. Có thể, song phương đều đều thối lui một bước, cũng liền bình an. Có ba phải người, mấy người cũng liền không tại thảo luận, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết, thời khắc này hùng nham, tại cùng bọn hắn biết nhau, cùng nhau ăn cơm trước đó, liền đã có động tác. Nếu là địch nhân, đã có mục tiêu, như vậy còn lễ mà lễ mề làm gì? Trực tiếp động thủ. Chương 4, cửa thành động thủ. Cốc cốc cốc, đây là cưới ngựa thanh âm, chuẩn xác mà nói, là phóng ngựa chạy băng băng âm. Đại sở luật pháp đã sớm quy định, thành nội không được phóng ngựa chạy băng băng. Thành nội nhiều người, vạn nhất không cẩn thận, cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đụng phải bất tính, bị đụng người, cơ bản bên trên chính là cửa nát nhà tan hạ chẳng. Vì vậy, trừ thời kỳ chiến tranh quân tỉnh, hoặc là hòa bình niên đại quân tỉnh khẩn cấp bên ngoài, còn lại đều không được trong thành phóng ngựa chạy băng băng. Người có thể dắt ngựa mà trong thành đi, người cũng có thể trong thành cưới xe ngựa, đi từ từ, nhưng là tuyệt không thể cưới ngựa mà hùng hăng chạy. Mà giờ khắc này, Nam thì là đi tới cửa thành, cũng không có mặc liệt lễ y phục, cứ như vậy ở cửa thành tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, lặng lặng trở lấy. Không bao lâu, trong tầm mắt liền xuất hiện một cái anh vị bất phàm, nhìn qua liền rất xuất khí thiếu niên. Vị này thiếu niên sau lưng còn đi theo một đám nô bộc, nô bộc cũng đều cưỡi ngựa, đuổi theo trước mặt thiếu niên. Thiếu niên, tuổi không lớn lắm, tựa hồ chỉ có 12, 13 tuổi, nhìn qua tựa hồ tương đối ngây thơ, hoặc là nói tính trẻ con. Tựa hồ, đem loại hành vi này trở thành một loại trò chơi, về phần trong trò chơi, không cẩn thận đạp nát mà phá hư hoa mẫu bên trong là không quan trọng, dù sao, quản gia mỗi lần đều sẽ phụ trách kết thúc công việc. Lấy lâm ra nhiều năm như vậy thanh thế, mình bất quá là tùy tiện phi ngựa mà thôi, chỉ cần không chết người, cũng không phải là đại sự gì. Chạy trước chạy trước, liền đi tới cửa thành phụ cận. Trong ngày thường, thiếu niên có lúc sẽ trong thành phóng ngựa chạy băng băng, có lúc thì là xuống ngựa chậm ung dung đi. Ngày hôm nay, chẳng biết tại sao, đi vào cửa thành thời điểm, bỗng nhiên liền cảm nhận được một cố lực lượng, một cú không dùng hết lực lượng. A một tiếng, thiếu niên hung hăng đối mông ngựa qua một hồi roi, một tiếng, con ngựa tốc độ liền nhanh hơn. Thiếu niên giống như cơn gió đồng dạng, tại trong vui sướng tiến lên, tiến vào thành nội về phân thủ thành nha dịch, cũng không ai dám ngăn cản. Đối với một màn này, xem hồ sớm đã thành thói quen. Thế thế, lão quản gia khẽ nhíu mày, có chút bận tâm, bất quá, nghĩ đến Lâm gia thanh thế, cũng liền không thèm để ý. Tiểu thiếu ra, mặc dù tinh nghịch một chút, nhưng danh giới cuối cùng vẫn phải có, cho đến nay, đều không có đi ra nhân mạng. Lần này, tối đa cũng chính là chơi đùa mà thôi. Cùng lắm thì, sau đó lại để cho người lấy ra chút bạc, xem ở Lâm gia trên mặt mũi, cũng sẽ không nói thứ gì. Nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, lão quản gia liền nghe được thiếu gia tiếng kêu thảm thiết. A 5 Thời gian trở lại mấy hơi thở trước đó, trở lại thiếu niên mới vừa tiến vào thành nội thời điểm. "Đều ghi chép xem rõ ràng đi." Hùng Nam Lơ đã nói. "Nhớ rõ ràng, đều tại ký ức thủy tinh bên trong, thành nội phóng ngựa chạy băng băng, nha dịch bọn họ lại làm như không thấy, đều nhớ rõ rõ ràng, rằng, rõ ràng biệt bạch." Lịch Hoa liền vội vàng gật đầu nói. "Mấy cái này ký ức thủy tinh, đợi đến tương lai thưa kiện cái cọ thời điểm, đều làm mấu chốt chứng cứ a, nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, hảo hảo bảo quản." Ân đã như vậy, vậy ta liền hoạt động một chút cốt dạy một chút hắn đạo lý làm người. Nói, Hùng Nam liền đứng lên, vừa xài bước ra, liền đi tới thiếu niên ngay phía trước, tiếp lấy, nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản ngay tại lao vụt con ngựa, liền ngừng lại. Thấy thế, một mực ở vào cực đoan vui vẻ trạng thái truy phong thiếu niên, lập tức liền giật nảy cả mình. Hắn là hoàn khố không giả, hắn là ưa thích chơi đùa không giả, nhưng hắn cũng không phải là đầu heo. Tận lực không chết người, không cùng còn lại thế ra xung đột chờ cơ bản nguyên tắc, vẫn phải có. Người là ai? Trong mắt đổi tới đổi lui, thiếu niên trong nội tâm suy tư rất nhiều. Ta là Lâm gia con trai trưởng, Cha ta chính là Lâm gia thế hệ này gia chủ. Bằng hữu, giữa chúng ta nếu có hiểu lầm gì đó, đại khái có thể nói thẳng ra. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bên trong lại tại tính toán thời gian, chờ, mình tại trước khi vào thành, cùng quản gia bọn hắn, khoảng cách rất ngắn, nhiều nhất bất quá 10 cái hô hấp, liền có thể tiến đến. Đến lúc đó, mình cũng không cần ra vẻ đáng thương, giả bẽ ngoan. Muốn làm sao xử lý, liền làm sao bây giờ? Người gọi Lâm Huy, là Lâm Khôn đấu tử, lão phụ yêu đấu tử, Lâm Khôn cũng không ngoại lệ. Cho nên, cho tới nay, đều rất sủng ái ngươi. Mà ngươi cũng biết tiến thối, biết phân tốc, cho nên liền một mực giả trang ra một bộ hoàn khố dáng vẻ, không nên ngươi đụng, không nên ngươi quản, đều không động vào mặc kệ. Nghe đến đó, Lâm Huy lập tức liền trừng lớn hai mắt. Cuối cùng vẫn chỉ là cái thiếu niên, khoảng cách tương lai hướng Triều đình thông gió báo tin tức hắn, còn kém qua xa. Ở kiếp trước trong trí nhớ, kẻ này đúng là một cái hiếu thuận oa nhi, cho tới nay, đều đối với hắn đại ca Lâm Dương có ý kiến, tương lai, càng là vụng trộm liên lạc Triều đình, xử lý đại ca hắn. Đương nhiên, đây đều là chuyện tương lai, tiếp này là sẽ không như vậy. Cho tới nay, cũng lấy hiếu thuận, hoàn khố mà nghe tiếng, nhưng lại cầm giữ danh giới cuối cùng, xem như một cái người thông minh, chỉ bất quá đáng tiếc. Nghe đến đó, Lâm Huy làm sao không biết, Hùng Nam liền muốn động thủ với hắn. Nếu không, sẽ không nói ra lời nói này, mà lại, chỉ bằng Hùng Nam lời nói này, Lâm Huy liền có thể phán đoán, Hùng Nam đối với gia tộc hiểu rõ, vượt xa dự liệu của hắn. A5, vận khởi đang điền chi khí, đi lên chính là cả đời giống to, lần này, thật là bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Mà Hùng Nam cũng trực tiếp động thủ. Tay trái đối con ngựa nhẹ nhàng ngỗ. Con ngựa liền biến thành một bài thiên nát, trực tiếp tán loạn trên mặt đất. Tay phải thì là đối Lâm Huy, nhẹ nhàng một chỉ, Lâm Huy liền cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, nội tức cũng hoàn toàn biến mất, bụp một tiếng, liền ném xuống đất, không nhúc nhích. Đối với cái này, Hùng Nham cũng không có phất lở, mà là lấy ra một viên phụ lục, bụp một tiếng, Lâm Huy trên đầu. "Tốt, người tam hồn thất khách, đều đã bị cố định tại cỗ này nhục thân phía trên, đừng nghĩ đến rời đi." Nói đến đây, Hùng Nham liền nhìn về phía cửa thành, ở đây, mười mấy tên tiên ý nộ mã kỵ sĩ, khí thế hung hăng vào. Mặc dù chỉ có hơn 10 người, nhưng chỉ là tiên tiên cao thủ, liền có trọn vẹn 6 tên. Chỉ có thể nói, không hổ là Lâm gia, chỉ là một chi bảo tiêu đội ngũ, liền có như thế quy mô. Người là ai? Vương gia tiểu thiếu gia, lưu ngươi một mạng, nếu không, đắc tội Lâm gia, tan thành mây khói, hồn phi phách tán chính là kết quả của ngươi. Ngay vậy, Hùng Nam nhìn bọn hắn một chút, lan. Trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong đánh tới, trực tiếp đem mười mấy tên kỵ sĩ thổi lên trời. Mà đợi đến bọn hắn rơi xuống thời điểm, Hùng Nam sớm đã đi. Nhìn xem Thất Linh Bắt Lạc Kỵ sĩ, nhìn xem đã biến thành thịt nát toạc kỵ, nhìn xem mất tích tiểu thiếu ra, lại nhìn một chút vừa rồi cái kia đạo pháp thuật, lao quản gia sắc mặt trắng bệnh vô cùng, bất quá, nhưng cũng không phải lo lắng như vậy. Có thể tại huyện thành bên trong, tùy ý thi pháp mà không bị đến phản phép người, không nhiều. Có thể, trực tiếp đối Lâm gia hạ thủ, không hối hận, cũng không dây dưa dài dòng, đơn giản như vậy thôi bạo, cũng không nhiều. Chương 5, giảng đạo lý. Lâm gia, lão quản gia bằng nhanh nhất tốc độ về tới tổ trạch, gặp được Lâm gia gia chủ Lâm Côn, vừa lúc Tiềm Long Lâm cũng ở nơi đây. Tình huống chính là như vậy. Lao quản gia ngữ tốc cực nhanh, nhưng lời nói nội dung cũng rất là rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất, nói xong hắn biết hết thảy. Ngay vậy, Lâm Khôn cũng không hoảng hốt, dù sao nếu như xảy ra chuyện, giờ phút này khẳng định đã xảy ra chuyện, không nhanh không chậm nói như vậy, ngươi cảm thấy việc này có thể là ai đây? Có thể là quan phủ, cũng chỉ có quan phủ mới có thể có quyền hạn tại huyện thành bên trong thi pháp mà không bị nhân đạo khí số phản phệ. Điểm này, cho tới nay cũng là triệu đỉnh danh giới cuối cùng. Giống Hồng Đào huyện dạng này, địa phương hảo cường thế ra quá mức cường đại, đuôi to khó với thậm chí trái lại xâm chiếm triều đình lợi ích sự tình, vẫn luôn có. Chỉ bất quá, nương theo lấy đại sở phát triển, loại địa phương này vẫn luôn tại dần dần giảm bớt. Mà triều đình danh giới cuối cùng chính là thành nội thi pháp quyền hạn, nói cách khác, chính là nhân đạo pháp vòng quyền hạn. Chỉ cần cho thấy hợp pháp, chỉ cần bên ngoài như cũ tuân thủ đại sở luật pháp, như vậy, người thế lực lớn một chút, vậy liền lớn một chút, chúng ta chậm rãi chơi. Cho tới nay, triều đình đối với loại thực lực này cường hành địa phương thế lực rất ít áp đặt. Dù sao, áp đặt thống khoái là thống khoái, nhưng hậu hoạn lại có thể sương vô cùng. Nói cho cùng, Những này thế gia hào cường cũng không có trái với đại sở luật pháp, đều là tuần hoàn theo quy tắc, cùng Triệu Đình huyện lệnh đấu tranh. Huyện lệnh tại quy tắc bên trong, chơi không lại bọn hắn, Triệu Đình cũng rất bất đắc gì a. Hồng Đào huyện, những năm gần đây, vẫn luôn bị các lớn thế gia cầm giữ quan phủ quyền lực, cơ hồ thế gia hào cường trong tay. Hơn chín thành qua lại, đều cầm Triệu Đình tiền, cho chúng ta làm việc. Lần này, có phải hay không là Triệu Đình phái cái cường ngạnh huyện lệnh tới, đối với chúng ta đạo thủ, cùng chúng ta giảng đạo lý." Lao quản gia châm trước nói, "Cái gọi là giảng đạo lý cũng là triều đình có tác dụng thủ đoạn. Tại hợp pháp hợp lý quy tắc bên trong, cùng thế ra bọn họ hảo hảo giảng một chút đạo lý. Cái này một nhiệm kỳ huyện lệnh thất bại, không quan hệ, triều đình sẽ không trực tiếp trả thủ, sẽ chỉ đem vị này huyện lệnh điều đi, sau đó điều động vị kế tiếp huyện lệnh tới, chúng ta nói tiếp đạo lý. Chỉ cần thế ra hảo cường, còn tuân thủ quy tắc, bên ngoài tuân thủ luật pháp triều đình, không động chạm triều đình danh giới cuối cùng, triều đình liền sẽ không trực tiếp võ. Đây cũng là qua nhiều năm như thế, triều đình cái thế ra hảo cường bọn họ, chỗ đặt thành ăn ý. Nghe đạo giảng đạo lý ba chữ này, Lâm Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Hùng Nham danh tự, vừa nghĩ tới Hùng Nham đã từng huy hoàng chiến tích, liền có chút hư. Hùng Nham, thật chỉ là triệu đỉnh phái tới dạng đạo lý, mà không phải đạt được tin tức gì, tới Bình Định. Người xem một chút, có phải là người này? Vừa dứt lời, tiềm long trên tay, liền xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng bên trong, thì là một cái thiếu niên, cưới ngửa cao to dạo phố cảnh tượng. Không sai, chính là hắn. Hắn chính là Hùng Nham, cũng là bây giờ mới vừa lên nhậm hồng đảo huy Nhỏ như vậy để khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng cũng không biết hắn cử động lần này mục đích đến tuột cùng là cái gì Lâm Dương nói cử động lần này mục đích nếu như là giảng đạo lý lời nói vậy cũng tốt đáng sợ chính là thật phát hiện cái gì 666 một bên khác cùng Nham thì là nắm lấy Lâm ra con trai trưởng tại trên đường cái rất là rêu dao tầng trời thấp phi hành một màn này tựa hồ đang hướng phía trung quanh biểu thị công khai lấy cái gì tha thứ Thụy mã các ngươi hoàng đế trở về đây là ai trực tiếp tại trên đường cái phi hành tốc độ còn như thế chậm thật là khiến người ta ghen tị nha. A, trên tay hắn bắt chính là ai? Thế nào thấy có chút quen mắt. Nhìn hắn phương hướng, tựa hồ là hướng phía huyện nha mà đi. Ta cái ngoan ngoãn, cái này tựa như là xấu. Sự tình làm lớn chuyện. Không được, ta phải đi nhìn xem náo nhiệt. Soát một chút, tại Hùng Nham có thể điều khiển dưới, một cỗ vô hình ba động, lấy hắn làm trung tâm, phát tán tứ phương, tại một đám quan lại ngưỡng mộ dưới, Hùng Nham đem Lâm ra con trai trưởng trực tiếp vứt trên mặt đất. Mà mình thì là chậm rãi hạ xuống. Nhìn xem một màn này, mặc dù Hùng Nham không nói gì, Nhưng chư vị còn lại lại nhanh chóng suy tư. Còn dùng nói cái gì? Cái gì cũng đừng nói, vị này huyển lệnh, nhất định là triều đình phái tới giảng đạo lý. Ai cũng không biết, lần này đạo lý muốn giảng bao lâu thời gian. Ô oh hô oh, ai hai, Hồng Đào huyện từ đây nhiều chuyện vậy. Triều đình cuối cùng nhớ ra huyện chúng ta, nhất định phải xử lý đám kia thế ra, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Mặc dù những ngày qua lại không nói gì, nhưng quyền hạn nghiền ép phía dưới, tu vi nghiền ép phía dưới, Hùng Nam vẫn là thoải mái mà biết bọn hắn ý nghĩ. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng có thể là Lâm thời giả vờ. Đây là Lâm ra con trai trưởng Lâm Huy, vừa rồi tại thành nội phóng ngựa chạy băng băng, may mắn bị ta kịp thời phát hiện, mới không có ủ thành đại họa. "Dẫn đi. Giam lại." Ra lệnh một tiếng, chư vị quan lại liền nhớ tới Hùng Nam thân phận, cũng hồi tưởng lại Triều Đình uy nghiêm. "Triều Đình, chung quy là Triều Đình, chỉ cần không tạo phản, cha ngươi thủy chung là cha ngươi." Huyện lệnh tay cầm đại nghĩa phía dưới, ai có thể cản? Chư vị nhớ kỹ, cái này Hồng Đào huyện, là đại sở Hồng Đào huyện, là Triều Đình Hồng Đào huyện, không phải thế gia Hồng Đào huyện, càng không phải là cái nào đó môn phái Hồng Đào huyện. "Mắc ạ." trở về nói cho các ngươi biết sau lưng các vị, Hồng Đào huyện lớn nhất, thủy trung là Triệu Đình. Nếu có muốn cùng Triệu Đình so một lần nắm đấm của ai càng lớn, ta rất hoan nghênh, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, Hùng Nam liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mà tại xác nhận hắn rời đi về sau, đám người như cũng nhìn chăm chú lên hắn rời đi phương hướng, sau một lát, việc lạc tại huyện náo. Trọc thùng trời, lần này, thật là trọc thùng trời. Vị này mới huyện quân, thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp. Nghe nói chính là Dương Thần chân nhân truyền thế, còn có cường lực sư môn, lần này, có nhìn đi. Cũng không biết Lần này phong ba, lúc nào mới có thể kết thúc? Thật sự là người trẻ tuổi a, liền không thể chờ lâu một đoạn thời gian, nhiều tích lũy một đoạn thời gian tại trở mà sao? Các quan lại nghị luận ầm ĩ, nhưng trong lòng lại đều nắm chắc. Mặc kệ lần này phong ba kết quả cuối cùng như thế nào, giờ này khác này, bọn hắn đều là tại Hùng Nam thủ hạ. Vì vậy, từng cái mặt ngoài đều trung thực vô cùng, rất nghe lời. Lâm Thiếu gia, đây là huyện quân đại nhân mệnh lệnh, ngươi vẫn là đi vào, ủy khuất một đoạn thời gian đi. Nha dịch tìm nửa ngày, mới tìm được một gian tương đối sạch sẽ, khâu giáo nhà tù. Một lát sau, Nhìn xem nha dịch rời đi bóng lưng, Lâm Huy thì là không khỏi suy nghĩ, lần này vì sao muốn đối với mình động thủ đâu? Chương 6, thế gia đặc quyền. Huyện nha bên ngoài, Lâm Khôn nhìn xem thời khắc này, mỗi người quản lý chức vụ của mình nha dịch, tiểu lại bọn họ, liền không tự chủ được hồi tưởng lại đã từng kinh lịch. Tại Hùng Nam đến trước đó, Lâm Khôn rất ít tiến vào huyện nha, dù cho tới, cũng là huyện lệnh tự mình nên đón, làm sao giống giờ phút này dạng, nên đón mình, vậy mà chỉ có một cái tiểu lại. Dù là cái này tiểu lại thái độ rất tốt, dù là đây hết thảy, đều theo chiếu điều lệ chế độ tới, nhưng Lâm Khôn vẫn còn có chút khó chịu. Chỉ bất quá, khó chịu sau khi thì là lại một lần nhớ tới Hùng Nam kinh lịch. Lần thứ nhất, tại hồ gia thôn khi thôn trưởng thời điểm, phát hiện giếng nước chỗ sâu chân lòng. Lần thứ hai, tại thượng thủy quận khi ngự xử thời điểm, càng là nhẹ nhóm xử lý thanh sơn đạo. Bây giờ, có thể hay không trực tiếp phát hiện ra tộc tạo phản chân tướng? Cuối cùng, trực tiếp liên lụy cửu tộc đâu? Thời điểm trước kia, Lâm Khôn chưa từng có nghĩ như vậy qua. Nhưng là hôm nay, lại không hiểu sinh ra loại ý nghĩ này. Hẳn là, ta đã giả. Một lát sau, tại một chỗ viện bên trong, Lâm Khôn gặp được Hùng Nam. Chỗ này định viện bên trong có một gốc cây giả giờ phút này chính là mùa xuân cây già nợ hoa mà hùng Nam giờ phút này thì là lặng lặng mà ngồi tại cây già phía dưới cùng lịchnh hoa đến cờ hai người dưới không phải là cờ cờâ cũng không phải cờ tướng càng không phải là cờ caô mà là cùng loại với phi hành cờ loại hình thuần túy khảo nghiệm vận khí trò chơi một chương bàn cờ một viên con xúc sắc tại không sử dụng tu vi tình huùng dưới thuần thuậnúy dựa vào xúc cảm độ xúc sắc liền cái này còn là bởi vì con xúc sắc bản thân có lạm pháp nếu không lấy hai người xúc cảm Tiện tay lay động liền có thể giao đến muốn số lượng, trò chơi này căn bản trời không đi xuống. Chậm rãi, một ván trò chơi liền kết thúc, ta thắng. Ừm, đúng là sư huynh thắng. Nói, Lệnh Hoa liền thu thập, mà Hùng Nam thì là xoay đầu lại, bắt đầu nhìn chăm chú lên Lâm Khôn. Thời khắc này Lâm Khôn, tự nhiên là không có sinh khí. Này một ít dưỡng khí công phu, vẫn phải có. Mà lại, cho tới nay, tại Hùng Nam dư quang nhìn chăm chú phía dưới, biểu lộ từ tiến vào đỉnh viện đến nay, liền chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lão hồ ly, gia hỏa này tâm lý tố chất rất không tệ. Tiểu hồ ly, muốn lửa ta, người còn kém xa lắm." Hai người lớn nhau, Hùng Nam liền mở miệng, "Lâm ra gia chủ, đến đây tìm kiếm bản Huệ quân, có chuyện gì quan trọng? Có chuyện gì nói sự tình, không có chuyện liền lan trứng, cái này đã coi như là rất không khách khí thuyết pháp." Huyền tử còn tuổi nhỏ, nhất thời xúc động ở giữa, vào thành thời điểm, vậy mà quên xuống ngựa, thực sự là không nên. Hơi hận, không nhìn triều Đình pháp luật, trong thành phóng ngựa chạy băng băng, liền biến thành trẻ người non, non dạ, không cẩn thận, vào thành thời điểm quên xuống ngựa. Ngắn ngùi một câu, sự tình tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Cái trước Là miệt thị đại sở luật, nghiêm trọng điểm giảng, chính là trong mắt không có triều đình, là tạo phản đại tội. Cái sau, là trẻ người non dạ, là tiểu nhi chơi đùa, trong lúc nhất thời chơi thông khoái, quên đi đầu này luật pháp, xem như một kiện rất rất nhỏ sự tình. Quả nhiên là lão hồ ly, một câu liền đem đại án hóa thành tiểu án. Chỉ tiếc, đủ loại thuyết pháp tại ngươi, có thể phán án tại ta. Theo lý thuyết, hắn xúc phạm đại sở luật pháp, tự nhiên là làm như thế nào phán, liền làm sao phán. Nếu như là người khác, ta là chắc chắn sẽ không quan. Nói chuyện thời điểm, Lâm Khôn mặt mũi tràn đầy chính khí. Trên đỉnh đầu, càng là xuất hiện cao tới 3 ba thước hạo nhiên chính khí. Tại vừa chiếm được tin tức này thời điểm, ta là rất phẫn nộ, hận không thể đánh gây hai chân của hắn. Nói đến đây, Lâm Khôn thở dài một tiếng, cả khuôn mặt cũng biến thành số khổ. Thế thế, Hùng Nam cũng làm bộ nhẹ gật đầu. Ở sâu trong nội tâm thì là không có chút nào ba động, thậm chí có chút muốn cười. Giả, tiếp tục giả. Diễn, tiếp tục diễn. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là ta tiểu nhi tử. Bây giờ còn tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nếu như cứ như vậy tại nhà ngục bên trong, vượt qua mấy năm lợi nói kia nửa đời sau sẽ phá hủy, cho nên, còn xin huyện quân thông cảm một chút lao phu. Nói xong, Lâm Khôn liền trực tiếp hướng phía Hùng Nham thở dài, túi đầu đến cùng, đã là rất nặng rất nặng lễ tiết. Đối mặt loại này đại lễ, Hùng Nham tự nhiên là không thể ngồi bất động. Cho nên, hán lệch rồi lệch thân thể, biểu thị cái này một tuần lễ không phải ta. Đại sở, mặc dù danh xưng pháp trị, nhưng trung quy là người chị. Nếu là người chị, vậy sẽ phải dạng ơn tình, dạng đạo lý, giảng đạo đức. Cũng tỉ như, trượng về nhà đến gian phu về sau, dưới cơn nóng giận, đem gian phu đánh chết loại chuyện này, mặc dù dựa theo đại sở luật là muốn hình phạt. Nhưng trên thực tế, quan phủ đồng dạng đều sẽ đang điều tra rõ ràng về sau, giả vợ như không biết việc này. Lại tỷ như giờ phút này, Lâm Khôn mấy lần cường điệu Lâm Huy là trẻ nhỏ, bây giờ tuổi còn quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Đồng thời, lại lấy lão phụ thân phận, tới bái kiến Cầu Tình, tại tình lý bên trên là không có vấn đề. Lão phụ yêu dấu tử, Thiểm Độc chi Tình, ai cũng nói không nên lời cái chữ không. Hắn vì mình tiểu nhi tử Cầu Tình, vốn là nhân chi thường tình. Vì cho quyền tử chỗ tội, ta nguyện ý xuất ra ngân lượng vận dụng gia tộc đặc quyền, mong rằng huyện quân cho phép. Nói, Lâm Khôn lại là túi đầu. Lần này, thùng nham liền không có tranh lệch, mà là sinh thụ cái này thi lễ. Nhất định phải vận dụng gia tộc đặc quyền. Tiên triêu thời điểm, thế gia, quý tộc, tông phái, tiên nhân trở, đều là có vô số đặc quyền. Chỉ bất quá, thời điểm đó đặc quyền đều là quy tắc ẩm, đều là không công khai, mặc dù mọi người đều biết. Mà đến bản chiều, triều đình thực lực càng thêm cường đại. Nhưng, nhưng cũng không có cường đại đến duy nhất một lần, xử lý toàn bộ thế gia, tông phái bản lĩnh. Vì vậy lẫn nhau đều thối lui một bước. Triều đình, Minh sắc quy định thế gia đặc quyền cùng trách nhiệm. Thế gia vì triều đình làm cống hiến, cung cấp cao thủ, hàng năm bày đổ cùng các loại tài nguyên. Mà triều đình thì là cho thế gia một chút bên ngoài đặc quyền. Kỳ thật, chính là đem một vài không quá mức phận đặc quyền đặt ở bên ngoài, đem quy định hóa. Tỷ như, thế gia tử tại khoa cử trước hai cái giai đoạn, đồng sinh, tú tài trong cuộc thi, cũng có thể thêm điểm. Lại tỷ như, chỉ cần không phải đại tội, đều có thể cầm bạc giảm hình phạt. Tựa như án này, không có nhân mạng tương vong, cũng không có lớn phá hư cho dù hùng Nham phán đến rất nặng, Lâm Khôn cũng có thể cầm bạc giảm hình phạt. Những này đều xem như thế gia đặc quyền, có trách nhiệm cũng có đặc quyền, đây chính là bản triều thế gia. Năm đó sơ tổ hùng bá cho rằng đánh bại thế gia cũng không phải là một cái rất tốt lựa chọn, bởi vì cũ thế gia đổ xuống, mới thế gia vẫn là sẽ tiếp tục đứng lên. Tại triều đỉnh, bất lực triệt để tiêu diệt thế gia tình huống dưới, không ngại nếm thử cùng tồn tại. Dựa theo lệ cũ, thành nội phóng ngựa chạy băng băng, xem tình huống mà định ra, có thể phán 3 tháng đến 3 năm. Mà Lâm Huy tuổi nhỏ, liền phán hắn nửa năm tốt Đây là tín vật, đây là ngân phiếu, đây là khẩu lệnh, có cái này 3 loại vật phẩm, có thể tiến về đại thông tiền trang lấy 10 vạn lượng bạc. Chương 7, dự tính xấu nhất. 3 ngày sau, rốt cục ra tù Lâm Huy, nhìn xem trên đỉnh đầu bầu trời, nhìn lên trên bầu trời Thái Dương, nhịn không được có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Mặc dù, hắn vẹn vẹn chỉ là tại trong đại lao, ngồi xổm 3 ngày. Mặc dù, 3 ngày này đến nay, không có nhận bất luận cái gì ngược đãi. Nhưng là, đối với trong lao ngục sinh hoạt, hắn vẫn là cảm giác rất không thích ứng, rất không thích hứng. Rất nhanh, liền về nhà. Lão phụ cùng huynh trưởng đều ở nơi này chờ lấy. Một trận rửa mặt hoàn tất, đổi thân quần áo mới về sau, Lâm Huy chỉ cảm thấy mình lại một lần sống lại. Có cảm tưởng gì? Lâm Khôn thản như nói, "Ta cảm giác rất kỳ quái, thật giống như, giống như là đặc biệt nhằm vào ta đâu dạng. Lại hoặc là, đặc biệt nhằm vào nhà ta." Ân, nói cụ thể nói. Tiêm Long Lâm Dương bỗng nhiên cảm giác hứng thú, ngẩng đầu lên. Nhìn xem huynh trưởng trong mắt hiếu kỳ, lại nhìn một chút một mặt nghiêm túc lao phụ, Lâm Huy nhẹ gật đầu. Nếu như nói, vị này huyển lệnh là phía trên phái xuống tới dạng đạo lý, như vậy Có thể đột phá địa phương, thực sự là nhiều lắm. Nói thật, lấy triều đỉnh thực lực, chỉ cần huyện lệnh không phải quá đẩn, cường ngạnh một chút, chúng ta những này thế gia, nhưng thật ra là không, có quá tốt ứng đối phương pháp. Trừ phi có người sống được không kiên nhẫn được nữa, đi tạo phản. Nếu không, huyện lệnh tay cầm đại nghĩa, chỉ cần cường ngạnh một chút, chúng ta những này thế gia hào cường, chỉ có vừa lui lại lui phần. Mặc dù người ở bên ngoài trong mắt, thế gia hào cường từng cái phong quang vô cùng, rất là lợi hại, tay cầm đủ loại đại quyền. Nhưng mà, chân chính thế gia tử đều rõ ràng, cũng biết triều đỉnh chỗ cường đại. Càng là cường đại thế gia, càng là biết được chiều đỉnh cường đại, căn bản cũng không phải là một cái hai cái thế gia có thể chống cự. Đã không có cách nào chống cự, vậy cũng chỉ có thể từ tâm. Vì vậy, một khi huyện lệnh cường ngạnh, thế gia bọn họ bình thường chỉ có nghe lời nói phần, một đường đối cứng, một bước cũng không nhường thế gia, là sống không được hơn ngàn năm. Có thể đủ số ngàn năm truyền thừa xuống, đều hiểu được nên mềm thời điểm, nhất định phải mềm đạo lý. Cho nên, nếu như là đơn thuần vì dạng đạo lý, một lần nữa phân phối hồng đảo huyết lợi ích, không cần thiết xuống tay với ta. Dù sao Dựa theo đại sở luật, ta này một ít sai lầm, căn bản cũng không tính là gì, ngược lại sẽ đánh dẫn động cỏ. Nói đến đây, Lâm Huy cũng có chút hoang mang, trực tiếp nhìn về phía phụ thân cùng huynh trưởng. "Ân, nói cũng đúng. Nếu như lần này về lệnh, trực tiếp tìm một cái tội ác nhiều hơn ra hỏa đến luật Huy, hiệu quả xác thực sẽ tốt hơn nhiều." Lâm Dương nói. "Tốt, ba ngày này lao ngục sinh hoạt, ngươi cũng nhớ lâu một chút, về sau làm việc thời điểm, không cần dò gì ra sơ hở. Hiện tại, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói, Lâm Khôn khoát tay áo, Lâm Huy liền bắt đầu, trực tiếp rời đi. Lâm Vi mặc dù được sủng ái, nhưng cuối cùng không phải gia chủ, cũng không phải đợi tiếp theo gia chủ, vì vậy, Lâm ra rất nhiều bí mật, hắn đều không rõ ràng, cũng không cần biết. Việc này, người thấy thế nào? Ngay vậy, Lâm Dương tuyệt không trực tiếp trả lời, mà là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hồi tưởng đến Hùng Nam đã từng kinh lịch, hồi tưởng đến giờ phút này trong tay hết thảy tình báo. "Phu thân, ta cảm thấy chúng ta không thể may mắn, phải làm cho tốt dự tính xấu nhất." Lâm Dương kiên định đạo. Hắn giờ phút này, trong lời nói, rất là kiên quyết, tựa hồ thật sự có một tia tiềm lòng phấp phạm. Làm tốt hai tay chuẩn bị, như thế Liền không chuyện xảy ra đến trước mắt, mới phát hiện mình chuẩn bị không đủ, chân tay luôn cuống. Hướng Tố nghĩ, việc này chỉ là cái ngoài ý muốn, vừa vận tiểu đệ hắn vận khí không tốt, bị đụng phải. Hướng Tố nghĩ, vị này người lệnh, chỉ là triều đình phái tới dạng đạo lý. Thực Phong Nghi thành bá, khuyến học một sách, bên ngoài duy nhất biên soạn người, tương lai giáo tử, năm ngoái khoa cử khảo thí thám hoa lang, những này thân phận chung vào một chỗ, chỉ cần hơi cường ngạnh một chút, mọi người liền sẽ không cùng hắn đối cứng. Toàn bộ cố huyện, liền coi như là lại một lần về tới triều đình trong tay. Hướng Tố Nghị chúng ta chỉ cần điệu thấp án ổn mượn qua 10 năm thời gian, vô luận hắn có ra lệnh gì, chúng ta đều phối hợp. Như thế, 10 năm về sau, hắn liền sẽ thăng quan rời đi, chúng ta tại tiếp lấy cùng đời tiếp theo huệnh lệnh, hảo hảo đấu một trận chính là gặp có năng lực, lại tương đối mạnh cứng rắn quan viên, nên làm cái gì? Mấy ngàn năm qua kinh nghiệm nói cho thế gia tử loại thời điểm này, liền cần giả dạng làm một con người vật vô hại bé thỏ trắng, mân mê cái mông, lộ ra mềm mại phân bụng, bán manh liền có thể. Dù sao, cường ngạnh còn có năng lực quan viên, chung quy là số ít. Còn lại, phần lớn là người tầm thường. Không đáng để lo. Trong 10 năm, nghe theo mệnh lệnh, điệu thấp làm người làm việc, thậm chí là bỏ qua một chút lợi ích, điểm này cũng không khó. Nhưng là, vạn nhất sự tình hướng phía Hoàng Bắc phương hướng tiến triển đâu? Lâm Khôn bỗng nhiên nói. Hướng Hoàng nghĩ, Triều đình đã đối với chúng ta nhà có chỗ hoài nghi, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ bất quá, vì phục chúng, mới bắt đầu chậm rãi điều tra nhà chúng ta. Hướng Hoàng nghĩ, vị này nghi thành bá đối xử lý tạo phản, rất có kinh nghiệm, đồng thời, đã bắt đầu hoài nghi chúng ta nhà. Hướng Hoàng Nghị, chúng ta liền muốn làm tốt chuẩn bị xấu nhất làm tốt thời khắc bị Triều đình phát hiện chuẩn bị. Nói cách khác, chúng ta muốn tốt nhất, tùy thời tùy chỗ tạo phản chuẩn bị. Nghe đạo tạo phản hai chữ, Lâm Quân cũng có chút bực bội, trực tiếp bưng lên chén trà trong tay, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, bây giờ đại sở, chính là tình thế, tạo phản khẳng định là không thể nào thành công. Một khi giơ lên phản cờ, cho dù lấy lạc quan nhất thái độ đến xem, trong vòng mấy tháng, cũng chắc chắn bị trấn áp. Loại tình hình này, đối mặt thời khắc này đại sở, cho dù Lâm ra chuẩn bị cho dù tốt, một khi tạo phản, cũng nhiều nhất chính là kéo dài thêm mấy ngày, sống lâu mấy ngày mà thôi. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt đoạt một bút bỏ chạy chuẩn bị. Hồng Đào huyện Vân Biển, chúng ta muốn tại trong vòng 3 ngày đoạt hoàn chỉnh cái Hồng Đào huyện mất tính. Đến lúc đó, mang vào chúng ta lâm ra từ ngàn năm nay tích lũy, tại lôi cuốn mấy cái thế gia hào cường tông phái, đem bọn hắn cũng lôi xuống nước, không thể không theo chúng ta cùng một chỗ tạo phản. Cuối cùng, có nhiều như vậy thực lực, lại thêm Hồng Đào huyện trăm vạn con đông dân, cho dù tiến về hải ngoại, cũng có thể tìm một đại đảo, diệt đi trên đảo thổ dân, thành lập một cái tiểu quốc. Triều đình đâu? Không không quan trọng, chúng ta tạo phản về sau, 3 ngày liền rời đi. Triều đình tốc độ phản ứng lại nhanh, cũng sẽ không ngay từ đầu liên xuất động chân tiên cường giả. Ngụy chẳng tốt, cái này kế hoạch, chí ít có thể thực hiện bậy thành trở lên. Trở đến hải ngoại, đó chính là không có vương pháp địa phương. Ở nơi đó, nhưng không có người của triều đình đạo pháp lưới, thiên cơ hỗn loạn, muốn nhìn triều đình sủi sèo, có khớ người. Có thể nói, một khi đi đến ngoại hải tri địa, chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Chương 8, thời gian nửa năm. Mấy ngày sau, Lâm Khôn Tùy tiện tìm cái lý do, bắt đầu mời Hồng Đảo huyện các lớn thế gia hào cường người phụ trách. Lần này mời nội dung Không có gì hơn là thương lượng, ứng đối ra sao hùng nham vị này, Triều Đình phái tới dạng đạo lý cường ngạnh huy lễ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiến hội về sau, thế ra hảo cường bọn họ nên sẽ tại ứng đối hùng nham thời điểm, bảo chí nhất trí. Hoặc là, các loại mềm cái đinh, đập vào mặt, loại khả năng này lớn nhất. Hoặc là, trực tiếp cường ngạnh phản đối hùng nham, loại khả năng này nhỏ nhất. Hoặc là, trực tiếp chịu thua, nghe theo Triều Đình ngăn bài, loại khả năng này cũng không lớn. Tối thiểu nhất, mọi người cũng phải lẫn nhau tham dò mấy cái hiệp về sau, tại phục tụng Triều Đình ngăn bài. Làm nơi đây lớn nhất thế gia, Lâm gia tự nhiên có tư cách trở thành yến hội người đề xuất. Đương nhiên, yến hội cũng không có mời Hùng Nam. Đối với cái này, Hùng Nam cũng không thèm để ý thế ra hào cường bọn họ, nghĩ tụ tập cùng một chỗ, như vậy tùy bọn hắn đi tốt. Dù sao, đầu năm nay trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, không ai dám tạo phản. Mà chỉ cần là quy tắc bên trong đấu tranh, mình liền không sợ. Bởi vì, mình thời khắc đều có thể là bàn. Cùng một cái tùy thời đều có thể lật bàn người làm đấu tranh, đây không phải tìm kích thích là cái gì. Nghĩ thông suốt những này, đối với loại này cùng loại yến hội, Hùng Nam liền không thèm quan tâm trực tiếp tại trấn huyện nha, bắt đầu ra lệnh. Đã làm tới huyện lệnh, kia cũng nên chơi lên mấy món chuyện tốt. Mà Hùng Nam, làm chuyện thứ nhất, chính là đại thanh tẩy. Ai là địch nhân của chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta? A, không đối, chuẩn xác mà nói, hẳn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phối hợp với từ ngự sử bộ môn, điều tới tài liệu tương quan, lại thêm mấy ngày nay quan sát, cùng Từ bách tính nơi đó, thu thập mà đến tư liệu. Hùng Nam cũng liền bắt đầu động thủ. Tìm một chút lý do thích hợp, đem một chút thật phạt đội, mà lại, tại ngữ sử bộ môn có ghi chép ra hỏa khất hệ lồ xuống dưới. Đương nhiên, làm việc lưu một tuyến sau đó tốt gặp nhau, cân nhắc đến bọn gia hỏa này phía sau thế lực, Hùng Nam vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn lồ xuống dưới, tài sản sung công về sau, liền thả bọn hắn. Loại này vụ án, tại ngày thứ nhất thời điểm, Hùng Nam sẽ làm cùng một chỗ, đối tượng là một huyện nha bên trong chính cựu phẩm quan viên. Ngày thứ hai thời điểm, Hùng Nam không lúc ních, bên ngoài không có bất kỳ cái gì lớn động tác. Thậm chí, ngay cả tên này quan viên lui ra về sau, xuất hiện con trước, đều không có đi còn đó. Nhưng mà, đợi đến ngày thứ 5 thời điểm, Hùng Nam sẽ làm thứ hai vụ giết người, lần này, luột xuống dưới một cái thôn trường. Lột xong sau, Hùng Nam lại không động tác. Thậm chí, như cũ đối người thôn trưởng này vị trí, không có bất kỳ cái gì ăn bài. Mới đầu thời điểm, thế ra bọn họ đối với Hùng Nam còn có chỗ cảnh giác. Nhưng về sau, mới phát hiện Hùng Nam chỉ là càng không ngừng luột người, cũng rất ít xếp vào nhân thủ, liền đều yên lòng, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Mỗi một cái thôn trường, mỗi một cái trưởng làng, thậm chí ngay cả huyện nha bên trong một cái nho nhỏ thư lại, đều là tranh đoạt đối tượng. Không phải là không có người nhìn ra Hùng Nam ý nghĩ. Nhưng bản này chính là Dương Nhu. Quan chức ngay ở chỗ này, hiện tại thật trống không. Người đoạt không đoạt, ngươi có muốn hay không để cho mình ra tòa người, khi cái này Quan Nhi, tốt chiếu cố nhà mình suy nghĩ. Dù là ngươi có thể tỉnh táo lại, tự tuyệt tranh đoạt quan chức, nhưng người khác đâu. Như thế, vẹn vẹn qua nửa năm, toàn bộ huyện nha quan, cơ bản bên trên đều đổi một lần. Không đổi, cũng đều sớm đã âm thầm đầu nhập hung nham. Vẹn vẹn nửa năm, hung nham liền thông qua loại phương thức này, để thế ra bọn họ rốt cuộc đoàn kết không nổi. Nguyên bản, huyện nha bên trong, dưới đáy thôn trấn bên trong, lớn thế gia thế lực là cân bằng. Cái gì quan, là cái kia một nhà cũng sớm đã ước định mà thành. Thế nhưng là, nửa năm này gần như lưới lê thấy đỏ mình tranh ám đấu phía dưới, rốt cuộc hài hòa không nổi. Lẫn nhau gặp mặt về sau, cũng chỉ có thể bảo trì mặt ngoài hài hòa. Dù là biết rõ, đây hết thể đều là hùng nham tinh kế, nhưng quan chức ngay ở chỗ này, nhiều nhất chính là âm thầm bên trong, mang bên trên hùng nham vài câu, tiếp lấy tranh đoạt mà thôi. Điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ nha bên trong thế lực, ước chừng chia làm ba cái phe phái. Cái thứ nhất Chính là hoàn toàn bị điện hạ ngươi trưởng không chịu định phái phái này thế lực ít nhất nhưng trưởng không đều là vị trí then chốt mà lại điện hạ ngươi chính là huyện lệnh tay cầm đại nghĩa mặc dù thực lực ít nhất nhưng lại không thể coi thường cái thứ hai thì là Lâm ra Lâm ra trước đó thời điểm thế lực là lớn nhất thế nhưng là fan này đại thanh tẩy xuống tới tổn thất cũng là lớn nhất cái thứ ba chính là báo đoàn thế gia bọn họ bọn hắn tại fan này đại thanh tẩy bên trong kiếm nhiều nhất trong thiên hạ này có người phản bội bằng hữu có người phản bội phụ mẫu có người phản bội tổ chức thế nhưng là cũng rất ít có người phản bội lợi ích. Mà chuyện cho tới bây giờ, còn lại thế ra tại Hùng Nham dừng lại thao tác phía dưới, thu hoạch nguyên bản thuộc về Lâm gia đại lượng lợi ích. Những này đều là trắng bóng bạc. Có những này, thế ra bọn họ cùng Lâm gia liền coi như là đối dựng đứng lên. Nửa năm trước, Hồng Đào huyện mỗi tháng thu thuế là bao nhiêu? Hùng Nham đột nhiên hỏi. Lúc kia, chỉ có 20 và lượng, hoàn toàn không xứng với ký tỉnh duy nhất ra cửa biển thân phận. Mà bây giờ, tại điện hạ chỉnh lý một phen về sau, tại không nhiều dân tình vùng dưới, đã tăng trưởng đến mỗi tháng 30 và lượng. Nghe vậy, Tung Nam liền hỏi ra vấn đề thứ hai, như vậy, nửa năm qua này, không ngừng xét nhà chép ra bao nhiêu ngân lượng. Những quan viên này, mặc dù phẩm cấp đều không cao, nhưng lại đều là phụ trách thực tế sự vụ, một vào một ra ở giữa, chất béo to đến cái người. Chỉ có thể nói, ký tình kẻ có tiền thật nhiều. Liên tục mấy câu, đều nói rõ lịch hoa kinh ngạc. Tiếp đấy, liền lấy ra một phần danh sách. Bọn gia hỏa này, ít nhất cũng có mấy ngàn hai gia sản. Tại làm quan trước đó, rất nhiều người đều là một nghèo hai trắng, nhưng khi quan về sau, lại có được bất động sản, vườn hoa, trại viện, rủ tốt. Mỹ tiết 6. Ngắn ngủi nửa năm, chỉ là xét nhà, liền thu được tổng cộng 800 vạn 2 tài phú, thật sự là không nghĩ tới. Cái này rất bình thường, hải ngoại chính là giao nhân, long tộc địa bàn, thậm chí còn có không ít giá nhân, hồn nào. Tài phú có thể xưng đếm mãi không hết, cơ duyên càng là nhiều đến không hết. Bắt một cái bình thường giao nhân mỹ nữ, ở chỗ này, liền có thể bán hơn vạn hai. Thành công vận chuyển đến ký tỉnh tỉnh thành, thậm chí có thể bán đi 10 vạn lượng giá cao. Đại sở hòa bình văn năm, nội địa cuộc sống của người có tiền, mục nát quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái gì phú bà vui vẻ hỏa chi loại, Hùng Nam khi nhìn đến tin tức tương quan về sau, quả thực cảm thấy mình tương quan, nhận lấy khiêu chiến. Nói thật, thủ đoạn của chúng ta vẫn là quá ôn hòa một chút, rất nhiều kịch liệt thủ đoạn cũng không thể dùng. Nếu không, như thế nào lại chỉ chép ra ngần ấy mà? Chương 9, mù sinh, người phát hiện hoa điểm. Lâm gia có vấn đề, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tại không có chứng cứ tình huống giới, Hùng Nam lại không thể đối Lâm gia động thủ, cái này rất bất đắc dĩ. Cũng không thể nói với người khác, ta từng trong lúc vô tình được chứng kiến tương lai đoạn ngắn. Tại những này đoạn ngắn bên trong, Lâm ra tạo phản. Loại chứng cứ này, cũng có lẽ có khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn không có gì khác nhau. Cái gọi là tương lai đoạn ngắn, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ngươi biết, đây chẳng phải là ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Vì vậy, cực kỳ lâu trước kia, mọi người liền phát hiện, cái gọi là tương lai đoạn ngắn, 10 cái có 9 cái đều là có thể đem người hố thổ huyết, còn có một cái thì là sẽ trực tiếp đem người hố chết. Vì vậy, vì tốt hơn chế tại Lâm ra, bắt lấy cái này lớn phản tắc, Hùng Nam đương nhiên chỉ có thể càng cố gắng thu thập tin tức, tìm kiếm manh mối với cùng xử lý Lâm ra. Nhưng mà vấn đề là, Lâm gia chủ tính tạ phản, đã không phải là một năm hai năm, cũng không phải 10 năm 8 năm, mà là trọn vẹn 1000 năm. Thời gian dài như vậy, tích lũy kinh nghiệm là cực kỳ phong phú. Có lẽ, vừa mới bắt đầu 1 2 chục năm bên trong, còn có đủ loại sơ hở. Nhưng mà, tại bây giờ niên đại bên trong, tại ngàn năm về sau hiện đại, tất cả sơ hở, không dám nói cơ hội không có, nhưng là, bên ngoài chứng cứ là khẳng định không có. Hung Nam, từ khi mấy năm trước đó, liền bắt đầu để mắt tới Lâm gia, ngẫu nhiên điều động thực lực cao minh phụng theo dõi nhưng kết quả lại là mấy năm ở giữa, đầu mối gì đều không có phát hiện. Mà nửa năm qua, Hùng Nam mấy lần xem xét ban ngành liên quan, trong âm thầm liên quan tới Lâm ra hết thảy tư liệu, đồng thời không ngừng mà lợi dụng quyền lệnh thân phận ưu thế, điều tra lấy Lâm ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là không có tìm được rõ ràng chứng cứ. Chỉ có thể nói, ngàn năm thời gian nhu đồ, đủ để cho Lâm ra sơ hở, hạ thấp thấp nhất. Lâm ra có vấn đề, đây là khẳng định. Chỉ tiếc, ta lại đem nắm không đến mấu chốt của vấn đề. Nhìn xem đầy bản tư liệu tin tức, Hùng Nam đều có chút sốt ruột. Ngay vậy, lính Hoa lại bắt đầu tỉ mỉ chỉnh lý những tài liệu này, đem dựa theo quy luật, từng cái để đơn, toàn bộ dọn xong về sau, nhìn liền đẹp mắt nhiều, chỉ ít không phải dối bởi. Nhìn xem lại một lần bình tĩnh trở lại Hùng Nam, Lệnh Hoa liền mở miệng, Hồng Dao huyện, hết thể có 16 cái hương, 300 cái thôn. Dù là đến trước mắt cho đến, bên ngoài cũng có được tròn vẹn 8 vị trưởng làng, 200 vị thôn trưởng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhận lấy Lâm gia ân huệ. Cho dù là hiện tại, Lâm gia thế lực cũng là lớn nhất, mạnh nhất, so điện hạ cùng còn lại thế gia, cộng lại còn mạnh. Điểm này Là Lâm ra mấy trăm năm qua tích lũy kết quả, một lát không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trung quy là ngàn năm thế gia, trọn vẹn hơn ngàn năm tích lũy, cho dù là đầu heo cũng sắp biến thành nhị sư huynh, chỗ nào là dễ dàng như vậy giải quyết. Bất quá, chúng ta có thể thay cái góc độ đi xem. Đã trực tiếp tạo phản chứng cứ, tìm không thấy, vậy thì tìm gián tiếp. Nhìn xem tràn đầy tự tin linh hoa, rất hiển nhiên, nàng đã phát hiện một chút manh mối. Cũng không có sâu hùng nham khẩu vị, liền nói thẳng. Lâm gia, danh nhất là thư viện. Nhà hắn thư viện, danh xưng vô luận là ai, vô luận xuất thân chỉ cần nguyện ý đọc sách đều có thể tới miễn phí nhập học đồng thời lấy chép sách làm thù lao bình quân xuống tới cơ hội là miễn phí nhập học miễn phí ăn cơm một mực cung cấp nuôi dưỡng đến 20 tuổi cho đến mà lại mỗi một tòa hình thành đều chỉ ít có một tòa lâm giá thư viện ngay vậy cùng Nam thì là nhớ tới nhà này thư viện tư liệu vốn là lâm ra bên trong gia tộc thư viện 800 năm trước bắt đầu hướng ngoại công phải từ đó về sau toàn bộ hoa Châu bất tính chỉ cần là đứa bé chỉ cầnghi đọc sách đều có thể miễn phí tiến vào nơi đây đọc sách loại này cùng loại hành vi Rất nhiều thế gia đều vẫn đang làm. Một phương diện có thể tích lũy thanh danh khí số, một phương diện khác thì là có thể thu hoạch người đọc sách bọn họ báo đáp. Dù sao, nhiều như vậy người đọc sách, luôn có một chút kết xuất. Nếu như là từ thư viện ra, trời sinh chính là một cái lợi ích liên minh. Dân ra, người đọc sách càng ngày càng nhiều, lâm gia thế lực cũng liền càng lúc càng lớn, thanh danh cũng càng ngày càng vang dội. Có thể nói, nhà này thư viện mới là lâm gia ngàn năm qua sừng sững không ngã nhân tố chủ yếu. Có nhà này thư viện, lâm gia giao tiếp liền càng ngày càng rộng, tiềm ẩn thực lực cũng càng ngày càng mạnh ai cho tới bây giờ thư viện đã sớm có thành cứuu không có lý do thích hợp không có khả năng cấm rơi thư viện mà lại chỉ dựa vào một chút phú thương với tiền kiểm soát người đọc sách phản hồi liền đủ để cho thư viện vận chuyển xuống dưới đối với cái này thư viện Hùng nhằm là vừa yêu vừa hận thư viện bản thân là rất tốt làm ra giáo hóa tác dụng cái này ngàn năm qua bởi vì nhà này thư viện tồn tại rất nhiều lên không được học không đi học nổi ra hỏa đều thành công đi học có thể nói cái này một nhà thư viện tồn tại trực tiếp đem hoa chââu ngủ chiết su thấp xuống chí ít hai thành Từ góc độ này nhìn, công lớn lao chỗ này cho Lâm gia bịa một cái có quan hệ đọc sách thế tập bá tước, hầu tước đều không quá đáng. Thế nhưng là đổi một góc độ, loại hành vi này bản thân liền là đang đảo chiều đỉnh cấp tượng. Những chuyện này vốn nên là triều đình làm, thế nhưng là giờ phút này lại bị thế ra cho làm. Quả nhiên, điện hạ ngươi cũng không để mắt đến vấn đề này. Vừa nhắc tới thư viện, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là khích lệ hoặc là kiêng kỵ. Nhưng có rất ít người cẩn thận nghiên cứu trong đó thu chi vấn đề thăng bằng. Toàn bộ Hoa Châu, hết thảy có 12 cái quận, 130 cái huyện. 1.500 cái gương có bách tính tổng cộng 3.200 dư vạn 3.200 dư vạn máy tính đứa bé số lượng có bao nhiêu chí ít cũng là 300 vạn liền xem như là 300 vạn tốt trong đó Lâm ra các đời đến nay, thông qua thư viện cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách lại có bao nhiêu đầu căn cứ điều tra biểu hiện Lâm ra thư viện số lượng chỉ là hoa Châu liền có 322 tòa cung cấp mô dưỡng người đọc sách tổng số là 60 vạn ngay vậy cùng nhằm nháy mắt liền mở to hai mắt hàng năm cung cấp nuôi dưỡng 60 vạn người đọc sách vẫn làm miễn phí cái này cần bao nhiêu bạn Mặc dù là miễn phí, nhưng cần thiết tốn hao là không thiếu được. Bút mực giấy nghiên phải có đi. Mỗi ngày hai bữa bắt cháo, dừng lại cơm khô dù sao cũng phải có đi. Ngày lễ ngày Tết còn được thêm cái bữa ăn, cái này không có vấn đề đi. Như thế, một năm xuống tới được bao nhiêu bạc? Chỉ dựa vào phú thương quên tiền, tiết suất người đọc sách quên tiền, thật đủ sao? Ngoài ra, Lâm gia nổi danh nhất một điểm, chính là kết giao bằng hữu. Vô luận là ai, vô luận mục đích của đối phương là cái gì, Lâm gia đều sẽ thành khẩn tới kết giao bằng hữu. Miễn phí ăn uống đều là nhất cơ bản. Mà lại Tại mỗi một nhà thư viện phụ cận, lâm gia đều có xây không ít nghĩa xá. Cái gọi là nghĩa xá, chính là cùng đường mặt lộ thời điểm, đi vào miễn phí ăn bữa cơm, uống miệng cái nóng, ngủ cái ăn rất địa phương. Nơi này cũng là rất nhiều những khách, vô lại bọn lưu manh, thích nhất địa phương. Ở đây, có thể thu thập tình báo, cũng có thể đoàn kết hảo kiệt, đồng thời, còn có thể đầu tư những khách. Thậm chí, rất nhiều việc ngầm sự tình, cũng có thể mượn nhờ nghĩa xá đến làm. Những này nghĩa xá đều bị thư viện phong quang cho che lại. Trên thực tế, những này nghĩa xá bên trong, hàng năm tốn hao cũng rất nhiều mà lại, lần này nhưng không có phú thương quên tiền. Ngoài ra 6, lệ loi tổng tóm lại dưới, Lâm ra hàng năm chi tiêu, vừa xa gia tộc bên ngoài thu nhập. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm ra trong âm thầm có một chi hàng năm thu nhập, cao tới 7-800 vạn 2 sinh ý lịch hoa tổng kết đạo. Chương 10, Thạch phá thiên kinh. Đánh dẫn động cỏ. Huyện nha bên trong, một ngày này, thùng nham lấy huyện lệnh thân phận, tổ chức hội nghị. Lần này hồi ức, tham dự nhân viên rất nhiều, toàn bộ Hồng Đào huyện, tất cả trưởng làng, thôn trưởng, huyện nha bên trong tất cả có phẩm cấp viên, đều đến đây. Một tiếng quả kiện Viện nha đại môn quan bế, hội nghị thất bên trong cửa sổ cũng theo đó phong kín. Cùng lúc đó, Thường Trương phụ lục gián tiếp tại hội nghị thất bên ngoài. Cuối cùng của cuối cùng, nương theo lấy huyện lệnh đại ấn, một sợi nhân đạo khí số trực tiếp hóa hình mà ra, hiện lên hỏa hồng sắc, bao phủ toàn bộ hội nghị thất. Trận thế lớn như vậy, cũng lập tức hấp dẫn rất nhiều hữu tâm nhân chú ý. Đạp đạp đạp, tại đông đảo quan lại nhìn chăm chú, hùng nham đi vào hội nghị thất. Nguyên bản tương đối đen ngẩm hội thất, cũng ngay mắt sáng ngời lên. Từ quy cách này liền biết, lần này hồi ức nội dung, khẳng định không tầm thường. Mặc dù, trên lý luận giảng Giờ phút này là phi thường bảo mật. Nhưng là Hùng Nam tin tưởng, những cái kia lưu truyền cả năm, thần thông quảng đại thế gia bọn họ, nhất định có đầy đủ thủ đoạn, tại sao khi tan họp ngay lập tức bên trong, đạt được lần này hồi ức toàn bộ nội dung? Bất quá không quan hệ những tin tức này vốn là muốn để bọn hắn biết đến. Bái kiến hội quân. Nhìn thấy Hùng Nam tiến đến, lấy huyện thừa cầm đầu rất nhiều con viên, cùng nhau bái một chút. Ân, chư quân hữu lễ, đều ngồi xuống trước, hôm nay hội nghị tương đối rải, sự tình cũng tương đối nghiêm trọng, nhất thiết phải giữ bí mật. Nói xong mình cũng không tin lời nói về sau. Hùng Nam liền ngồi xuống, nhìn xem ngồi ở bên trái huyện thừa, trực tiếp liền mở miệng. Ngươi cảm thấy, Lâm ra thế nào? Lâm ra, Là bản địa thế gia Lâm ra. Nhìn xem Hùng Nam gật đầu về sau, huyện thừa trong lòng liền có phổ. Từng bộ từng bộ tiếng phổ thông, liền nói ra: "Đại ý là, Lâm ra là triều đỉnh tán thành thế gia, có thực lực, có danh vọng. Cương điệu cương điệu, đây là chiêu đỉnh tán thành. Ta làm chiêu đỉnh quan viên, kiên quyết ủng hộ triều đỉnh quyết định. Nếu như Lâm ra tạo phản, ngươi sẽ cùng theo cùng một chỗ sao?" Nói chuyện thời điểm, Nam tuyệt không chế lập. Vì vậy Mặc dù thân em không lớn, nhưng lại để dưới đáy quan viên, kinh ngạc không thôi. Liên cho tới nay, giữ Vượng tỉnh táo hoàn thừa, đều tỉnh táo không xuống. Thậm chí, còn có một số không đủ kinh nghiệm lăng đầu thanh, trực tiếp liền đứng lên. Cái gì? Lâm ra tạo phản? Cái này, cái này, cái này, cái này sao có thể? Đây là trung lập phái phản ứng. Có phải hay không là huyện quân sai lầm? Đây cũng quá hắc ám đi. Làm chính trị đấu tranh, đều hắc ám thành loại này bộ dạng. Cần thiết hay không, trực tiếp nói xấu Lâm ra tạo phản. Đây là đối rừng hữu hảo phái phản ứng. Đối với bọn này quan lại phản ứng, Hùng Nam đều yên lặng ghi ở trong lòng. Ân, tâm lý nắm chắc. Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình, bản huyện quân nói chỉ là một câu mà thôi, còn chưa nói đến tụt cùng là thật là giả, nhưng tại nhìn xem có chút quan viên phản ứng. Ta ngược lại là rất muốn hỏi một câu, các người, đến tụt cùng là triều đỉnh quan viên, vẫn là lâm gia quan viên? Chẳng lẽ nói, cái này Hồng Đào huyện không họ Hùng mà là lúc nào, đổi họ Lâm? Như cũ chỉ là một câu, nhưng tại trận đám quan chức, không chút nào nhẹ nhọn không nổi. Thậm chí, rất nhiều trước đó có chút kích động, không dám tin quan viên cũng lập tức như là bị người từ đầu đến chân dội cho một thùng nước lạnh đồng dạng, ngu ngơ ngồi xuống. Đồng thời, rất nhiều trong lòng tương đối linh hoạt quan viên thì là âm thầm cảm thán hùng nham thủ đoạn bất phàm. Vô luận Lâm ra phải trang tạo phản, chỉ bằng vừa rồi đám kia quan viên phản ứng, liền có thể trực tiếp vậy bọn hắn quan ra. Chính trị chính xác biết hay không? Ngươi đến cùng là triều đình quan viên, vẫn là cái nào đó thế ra quan viên? Trong âm thầm, ngươi đương nhiên có thể nói, ngươi là nhà ai người, thay nào đó một nhà làm việc. Nhưng là, một khi công khai nói như vậy, vậy liền xong rồi, Thiên Vương lão tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà lại, Hùng Nam lấy chính trị chính xác làm lý do, đem bọn hắn quang ra về sau, Lâm ra còn không thể, cũng không dám vì bọn họ ra mặt. Nếu không, chính là thật muốn tạo phản. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, rất nhiều nhiều năm lão lại, lập tức đã cảm thấy Hùng Nham cổ tay bất phàm. Tuy tiện một cái giả tạo phản, liền đem Lâm gia chỉnh thành dạng này, lợi hại, thật sự là lợi hại. Hôm nay sau khi trở về, liền thông tri trong tộc, nhất định phải thấp điều phối hợp, chú ý cẩn thận. Vị này vị quân, là một cái có thủ đoạn, cũng là một cái lá gan đủ lớn. Vì 10 năm này ở giữa lợi ích, bị cắm một cái hư hư thực thực tạo phản tang, vậy coi như quá thua lỗ. Nếu như Lâm ra tạo phản, vậy ta nhất định phải chiến đấu tại tuyến đầu, dù chỉ là trở thành một cái tiểu binh, cũng phải tới chiến đấu đến cùng. Huyện thành bỗng nhiên rắc cúng họng, la lớn. Ân, quả nhiên không hổ là huyện thừa, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng tối thiểu nhất chính trị chính xác, vẫn là không có phạm sai lầm. Ân, không thể. Nói xong, Hùng Nam liền nhìn về phía ngồi bên phải trong tay, phụ trách huyện binh huyện úy. Nhìn xem Hùng Nam ánh mắt, huyện úy không nói hai lời, liền đứng lên như là quân nhân đồng dạng, đứng thẳng tắp vô cùng, tựa như là đao tước đồng dạng. Nếu như Lâm gia tạo Phản, ta liền tự mình dẫn người, đánh vào Lâm gia phủ đệ, đem Lâm gia một nhà già trẻ, toàn bộ bắt lấy. Ai dám tạo Phản, người đó là địch nhân của ta. Đến chết mới thôi." Khẩu hiệu kêu vang động trời, cũng rất xinh đẹp. Thấy thế, Hùng nham nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía vị kế tiếp. Cứ như vậy, một vị tiếp lấy một vị, có người hô khẩu hiệu, có người phát ra lời thể, bên trong ngược lại là đều không khác mấy. Nếu như Lâm gia Tạ Phản, ta liền cùng bọn hắn không đội trời chung nhất định phải tự tay xử lý lâm ra. Ừm, hầu như đều là cùng loại nội dung. Đương nhiên, cũng có một chút có ý mới, có sáng tạo quan viên, không đi đường thường. Tỷ như trước mắt vị này, người khác đều là thể, hắn trực tiếp xuất ra một thanh dao, cắt mình một đao, dùng máu tươi bôi mặt, phát hạ huyết thể. Lập tức, toàn bộ huyện nha bên trong còn lại liền đều ghi nhớ hắn, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cuối cùng, đợi đến tất cả quan viên đều hô xong khẩu hiệu về sau, Hùng Nam thì là hài lòng nhẹ đầu, bắt đầu tiếp tục chủ trì nhớ lại. Ừm, đoạn thời gian gần nhất, có bộ phận nhiệt tâm mấy tính Giống ta phản ứng, Lâm ra có tạo phản hiểm nghi. Nói thật, làm ta lần thứ nhất thu được tin tức này thời điểm, ta là không tin. Lâm ra, kia là tích kiệt nhà, là lưu truyền hơn ngàn năm khổ lao thế gia, vì triều đình làm vô số cống hiến. Dạng này gia tộc, làm sao lại vô duyên vô cớ tạo phản đâu? Cho nên, ta phản ứng đầu tiên chính là nói xấu, cái này nhất định là nói xấu. Nhưng mà, căn hệ trọng đại, ta một người chủ quan mục đích là vô dụng. Cho nên, ta liền triệu tập Trư vị, cùng đi suy nghĩ một chút vấn đề này, Lâm gia đến tột cùng có hay không tạo phản. Mà khác Những tài liệu này là ta từ ngự sử bộ môn nơi đó muốn đi qua, còn có một số là ta đoạn thời gian này thu thập mà đến. Hy vọng chư vị cùng ta cùng một chỗ hảo hảo thẩm tra một lần, nhìn xem Lâm ra đến tụt cùng có hay không tạo phản ý đồ. Chương 11, triều đình lực lượng. Một ngày này, hội nghị mở thời gian rất lâu, mãi cho đến lúc đêm khuya mới kết thúc. Liên liên câu tối đều là tại hội nghị thất bên trong giải quyết. Nhưng mà, thẳng đến hội nghị lúc kết thúc, Hùng Nam cũng không có lấy ra càng nhiều tư liệu, hoặc là nói, càng nhiều chứng cứ. Mã Nương tựa theo ngữ sử bộ môn chỗ điều tra tư liệu, còn có hùng Nam sửa sang lại Lâm ra tư liệu đáng quan chức cẩn thận nghiên cứu thật lâu cũng không có nghiên cứu ra cái gì kết quả chỉ từ những tài liệu này đến xem không có rõ ràng chứng cứ chứng minh Lâm ra thật muốn tạo phản. nhưng là đồng dạng, cũng không có người nào dám vô bộ ngực cam đoan Lâm ra nhất định không có tạo phản. dù sao một khi bảo đảm đến lúc đó vạn nhất Lâm Gi tạo phản liên lụy coi như không phải mình một người tối thiểu nhất cũng là chết cả nhà tội ác đêm khuya Hùng Nam buông ra cậm chế để trư vị qua viên tại huyện nha nghỉ ngơi ngày thứ hai thả đám ngườiời đi đồng thời xác định Mấy ngày sau, mọi người tiếp tục đến chỗ này, Thương Thảo việc này đồng thời căn dặn đám người, nhớ lấy giữ bí mật. Mặt khác, nếu như chư vị có điều kiện lời nói, cũng có thể tự mình điều tra. Nhưng lại tại một đêm này ở giữa, toàn bộ Hồng Đào huyện từng cái lớn thế lực, cơ bản bên trên đều biết việc này. Lâm ra, bị huyện quân Vũ Hoàn, cắm một cái hư hư thực thực tạo phản tang. Ân, điểm này là rất để người kinh ngạc. Nhưng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một lát, rất nhiều thế gia người phụ trách, liền bị hùng nham công bố tư liệu cho kinh đến. Cái này Lâm gia, bất tri bất giác, đã có nhiều như vậy gia sản. Thậm chí, rất nhiều gia tộc không biết, giờ phút này lại mật thiết hợp tác tiểu thương đi, vậy mà cũng là Lâm gia sản nghiệp, Lâm gia đây là muốn làm gì? Dù sao cũng là Triệu Đình Ngự sự bộ môn điều tra, cho nên, Lâm gia bên ngoài tài sản, thu nhập, khách sạn tiểu lâu số lượng, âm thầm điều khiển thương hội các loại, đều bị tra nhất thanh nhị sở. Dù sao, tạo không tạo phản tất cả mọi người không biết, nhưng Lâm gia khổng lộ như thế lại rõ ràng tài sản chứng minh, lại thật để rất nhiều thế gia, thấy được một cái cơ hội, một cái ăn hết Lâm gia cơ hội. Mặc dù giờ phút này nhìn, còn không biết, cơ hội này lớn bao nhiêu. Dù sao, Lâm ra chuyển thế gần năm, nội tình khẳng định không cạn. Nhưng mà vấn đề là, thử một chút lại không biết ít khối thịt. Dù sao là huyện quân đệ vào phía trước, sợ cái gì? Vạn nhất thành công đâu? Dù là không thành công, nuốt mất Lâm ra một chỗ tử lâu, một chỗ trang viên cũng là tốt. Cứ như vậy, mấy ngày sau bí mật hội nghị bên trong, rất nhiều quan lại liền rất thần kỳ lấy ra một phần phần tư mật tư liệu. Ân, dựa theo đường kính của bọn họ đến nói, đây đều là mấy ngày nay đến nay, bọn hắn bắt vào điều tra kết quả. Trong đó, có chút tư liệu là triều đình đã tra rõ ràng nhưng là Hùng Nham không có lấy ra. Còn có một số thì là Triều Đình cũng không có điều tra ra. Nhìn xem những tài liệu này, Hùng Nham thật rất hài lòng. Những này thế ra quả nhiên rất thượng đạo. Mình cung cấp một cái cơ hội, từng cái liền hướng xong lên. Rất nhanh, thời gian trôi qua, 3 tháng liền đi qua. 3 tháng qua, phổ thông Bạch tính có lẽ không có cái gì rõ ràng cảm giác, nhưng hơi thông minh một chút, liền có thể nhìn thấy dấu ở bình tĩnh phía dưới gió tanh huyết vũ. Đấu tranh, đại lượng đấu tranh. Rất nhiều thế gia hào cường, tựa như là người thấy đồ ăn linh cẩu đồng dạng Trầm chú nhìn chằm chằm Lâm ra, cùng Lâm Gia đấu. Mà Lâm ra, tự nhiên là cắn chặt răng, đối cứng lấy cùng bọn hắn làm đến mọi mỏi. Loại tình huống này, Lâm ra tự nhiên là không thể chịu thua. Một khi chịu thua, để rất nhiều thế ra, nghĩ lầm Lâm ra mềm yếu rồi, không được, tổn thất kia cũng không phải là thời khắc này một chút điểm. Trên thực tế, tham dò đến bây giờ tình trạng, rất nhiều thế ra, tại nếm đến ngon ngọt về sau, đã sớm đồng ý đổ đồ xấu. Lâm ra có tiền như vậy, so mọi người tưởng tượng đều muốn có tiền nhiều, đều muốn có thực lực nhiều, muốn hay không thật để hắn tạo phản một chút đâu. Kể từ đó, Những này tài sản chẳng phải đều là của ta? Thậm chí, đã có không chỉ một nhà, thông qua rất nhiều thủ đoạn, hướng Hùng Nam biểu lộ loại thái độ này. Đối với cái này, Hùng Nam tự nhiên là rất hài lòng. Bất quá, nhưng không có đồng ý. Ngược lại là nhân cơ hội này, tiếp tục đại thanh tẩy. đem Lâm ra tại Hửa nhà, trong thôn, trong thôn nhân thủ, hết thể đổi xéo đi. Đổi thành thế gia người, mà vị trí then chốt thì là Hùng Nam người. Trên thực tế, cứ việc 3 tháng này đến nay, chư vị thế gia vẫn tương đối giảng cứu tương ăn, nhưng Lâm Gia tổn thất, lại tuyệt khuất. 6 Bái kiến ba phụ, đây là gia phụ tin. Thiếu niên đến từ Hồ gia, cũng là một cái thế gia, chỉ bất quá, không có Lâm gia thành thế như thế lớn. Ta và ngươi phụ thân là thật lâu trước đó, liền nhận biết bạn cũ. Hiên Chất đều có thể đem nơi này xem như là nhà mình, tận hứng một chút." Lâm Khôn cười nói. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy thư tín nội dung bên trong, liền rốt cuộc không cười nổi. "Hiên Chất, các ngươi thật xác định sao?" Nhìn xem Lâm Khôn bình tĩnh dáng vẻ, thiếu niên sớm có đoán trước, trực tiếp điểm một chút đầu. Những ngày qua đến nay, Rất nhiều thế gia trong bóng tối mượn Lâm gia không phù hợp quy tắc lấy cớ chèn ép gia tộc, uy hiếp gia tộc, gia tộc thực sự là không chịu được nổi. Cái này hợp tác, liền dừng ở đây đi. Nguyên Lai, like, gia tộc này là phụ trách tơ lụa sinh ý, cho tới nay cùng Lâm gia đều là hợp tác đồng bạn, hợp tác thời gian cũng không phải 1 năm 2 năm, mà là trên trăm năm, mấy đời người giao tình. Trên lý luận giảng, loại này giao tình tự nhiên là rất thâm hậu. Chỉ tiếc, lý luận cùng hiện thực, trên lệch cuối cùng quá lớn. Hiện Chất, nhà ngươi cùng nhà ta hợp tác nhiều năm như vậy, giao tình cũng không tính ạ. Xem ở những này tình cảm bên trên, có thể hay không nói cho thúc phụ, nguyên nhân chân chính. Nhìn xem vẫn như cũng là một mặt tỉnh táo lâm khôn, thiếu niên chẳng biết tại sao, đột nhiên nhịn không được run lắc cập. Sợ Hãi, gia tộc sợ Hãi. Đối mặt chư vị thế gia uy hiếp, cân nhắc đến cùng Lâm gia giao tỉnh, Hồ gia hoàn toàn chán có thể không nhìn những này uy hiếp, cắn cắn răng chống đỡ xuống dưới là rất bình thường. Thế nhưng là, đối mặt Lâm gia khả năng tạo phản tin tức, Hồ gia liền phải không được làm ra lựa chọn, thậm chí là trực tiếp tối ra khỏi. Không phải quan hệ lẫn nhau không tốt, mà là lo lắng Lâm gia tạo phản. Dù là Lâm gia tạo phản khả năng chỉ có không đến một phần vạn, nhưng ai dám cầm toàn cả gia tộc chuyển thừa đi được đâu? Đối với thế gia, hào cường, tông phái mà nói, nhà mình chuyển thừa mới là trọng yếu nhất. Giao tình cái gì, đều là vị thứ hai, vị thứ ba thậm chí cả vị thứ tư trọng yếu đồ chơi. Một khi tạo phản là thật, Hồ gia tại cùng Lâm gia liên lụy sâu như vậy, kia vấn đề liền thật nghiêm trọng. Hồ gia không dám đánh cược, hoàn toàn không dám cầm gia tộc chuyển thừa đến cược. Hồ gia chỉ là nhà thứ nhất cùng Lâm gia kiến xuất quan hệ hợp tác gia tộc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liên tiếp không ngừng có thế gia, hào cường tới cửa giải trừ lẫn nhau dài đến mấy chục năm, thậm chí cả trên trăm năm quan hệ hợp tác. Đây chính là hư hư thực thực tạo phản ảnh hưởng, không, chuẩn xác mà nói, đây chính là triều đình lực lượng, loại lực ảnh hưởng này, bản thân liền là triều đình cường đại một bộ phận. Chương 12, lấy lui làm tiến. Phu thân, từ khi họ ra cùng chúng ta giải trừ quan hệ hợp tác đến nay, gia tộc bên ngoài tổn thất đã đạt đến một thành rưỡi. Đối với Hồng Đào huyện năm giữ, càng là giảm mạnh. Tối thiểu nhất, bên ngoài chỉ còn lại hai thành quan viên. Như thế tổn thất lớn, cũng nên bắt đầu hành động đi. Lâm Dương một mặt thịt đau đớn Làm sao? Đau lòng. Sắc thực đau lòng, lúc này mới bao lâu thời gian? Vị này đi vào Hồng Đào huyện, trước trước sau sau vẫn chưa tới một năm đi. Nhưng chúng ta lâm ra tổn thất, lại khổng lồ như thế, thật sự là xấu. Nhìn xem chậm rãi lắc đầu Lâm Dương, Lâm Khôn Hải lòng nhẹ gật đầu. Ta muốn, chính là tổn thất thật lớn. Đã gia tộc đã bị để mắt tới, vậy khẳng định là muốn bao nhiêu cắt chút thịt. Chỉ cần có thể rửa sạch hư hư thực thực tạo phản hiềm nghi, dù là tại nhiều hơn một lần tổn thất, cũng không quan trọng. Ta hỏi ngươi, những tổn thất này, đối với gia tộc mà nói, thật rất lớn sao? Ngay vậy, Lâm Dương một chút suy tư, liền có trả lời, không lớn, những này bên ngoài sản nghiệp, bất quá là che giấu sử dụng. Ngàn năm qua, gia tộc cơ nghiệp đã sớm đã tăng mấy lần không chỉ. Giờ phút này công bố những này sản nghiệp, chỉ chiếm gia tộc tổng thu nhập chứng phân nửa. Dù là bên ngoài sản nghiệp, toàn bộ tổn thất hết, chỉ dựa vào gia tộc tích lũy, đều có thể kiên trì 10 năm lâu. Như vậy, sự nghiệp của chúng ta bị phát hiện sao? Đến khó lường không động thủ thời điểm sao? Không có bị phát hiện, huyện quân làm như thế, vừa lúc nói rõ, hắn không có phát hiện gia tộc đại sự. Nếu không liền sẽ không là hư hư thực thực tạo phản, cũng không có khả năng gần như công khai, cùng đám quan chức thảo luận loại chuyện này. Nói đến đây, Lâm Dương tâm tình, lập tức liền tốt rất nhiều. Hung Nham có vẻ như thật không có phát hiện gia tộc tạo phản sự tình. Tin tức này bản thân chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Nói thật, những ngày qua đến nay, mặc dù đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng lúc này xem ra, tựa hồ cục diện cũng không có xấu đến loại tình trạng này. Như vậy, nếu như không có tất yếu, giờ phút này đến thời khắc quan trọng nhất sao? Không có, thời khắc này thế cục nhìn như nguy hiểm. Nhưng kỳ thực rất là an toàn, nhiều nhất chính là tổn thất một chút mặt ngoài tài vận. Cắn căn răng, vẫn là có thể kiên trì. Đã không tới động thủ thời điểm, đã chúng ta tổn thất, chỉ là một chút đơn thuần tiền tài, đã nhịn một chút liền có thể đã qua, kia vì sao không nhịn xuống đến đâu? Người này như thế gióng trống thu chiêng, không che giấu chút nào nhằm vào chúng ta, thậm chí nói xấu gia tộc Tạ Phản, gây nên Sở Cầu, bất quá là Hồng Đào huyện trưởng không quyền, cùng bộ phận tiền tài mà thôi. Thậm chí, Sở Dĩ trên đỉnh chúng ta, bất quá là bởi vì Hồng Đào huyện, vừa vặn bị gia tộc chừng khống. Muốn làm một cái đại sự cuối cùng thăng quan phát tài mà thôi. Cho nên nói, đoạn thời gian này đến nay, gia tộc cũng không có đại quy mô phản kích, mà là một mực yên lặng tiếp nhận tổn thất, điệu thấp phản kích đều là bởi vì cái này duyên cớ. Chấm dãi, Lâm Dương đem toàn bộ sự kiện luồn lên đến suy nghĩ một chút, cũng liền suy nghĩ minh bạch. Chỉ cần Hải ngoại ám tuyến không gãy, bên ngoài sản nghiệp, tổn thất cũng liền tổn thất. Bất quá, đến giờ phút này, cũng kém không nhiều nên có chỗ ứng đối. Không phải, có ít người cũng sẽ không yên tâm. 6. Làm ra quyết định về sau, Lâm liền có điều hành động, đầu tiên là điều động lực lượng làm ra một bộ liều chết phản kích bộ dáng, sau đó thì là đưa một món lễ lớn cho Hùng Nam. Nhìn thấy đại lễ phân thượng, nhìn xem giờ phút này mình trên mặt bàn kia một sắp thật dày không ký danh đại nghịch ngân phiếu phân thượng, Hùng Nam liền tiếp kiến vị này Lâm ra gia chủ. Một lát sau, trong lòng mang tâm sự hai người liền trao đổi hoàn tất. Nói đến, kỳ thật đoạn thời gian này đối với nhà ngươi chân ép, cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi nhưng minh bạch bản huyện quân dụng tâm lương khổ. Nói chuyện thời điểm, Hùng Nam trừng mắt mắt to, rất chân thành nhìn xem Lâm Côn. Minh Bạch, đương nhiên minh bạch. Lâm gia sản nghiệp lớn, tộc nhân nhiều luôn có một hai cái bất tài tộc nhân, tại bên ngoài bại hội gia tộc thanh danh, dần già, liền sẽ cho gia tộc mang đến tai họa. Bây giờ, kinh lịch việc này về sau, gia tộc rút lại rất nhiều, rất nhiều tộc nhân cũng đều ổn định lại tâm thần, cố gắng đọc sách, suy nghĩ, học tập. Toàn cả gia tộc tố chất đều nâng cao một bước, đây mới thật sự là lâu dài chi đạo. Lúc nói chuyện, Lâm Khôn nhìn thấy Hùng Nam chén trà sắp giống, còn chủ động cho Hùng Nam rót chén trà, rất có một loại cho đại lao đưa trà cảm giác. Đúng là đạo lý này, lần này, Lâm gia sản nghiệp quá nhiều, mà bị còn lại người ngất ngế là bản huyện quân không, có ngờ tới. Bất quá, đây đối với Lâm gia cũng có chỗ tốt. Bỏ đi một chút sản nghiệp, ổn định lại tâm thần, đi học cho giỏi. Như thế, người khác cũng sẽ không nói xấu Lâm gia tạo phản. Dù sao, sản nghiệp đều đã mất đi hơn phân nửa, cho dù người khác nói Lâm gia tạo phản, cũng không ai tin, đúng hay không. Cứ việc trong nội tâm, đối với Hùng Nam nguy bệnh, Lâm Khôn đã nhả dánh một lần lại một lần, nhưng trong hiện thực, nhưng lại không thể không liên tục gật đầu, tựa như một cái manh mới, đang nghe đại lao nói chuyện đồng dạng. Cái này cùng trong công việc một ít sự tình, đồng dạng đồng dạng anh mới, ngươi có biết hay không, ta chèn ép ngươi, nhưng thật ra là vì tốt cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi nóng tính, sắc bén vô cùng, vạn nhất đắc tội cái kia đại lao làm sao bây giờ? Cho nên, ta muốn ép ngươi một đoạn thời gian, hiểu? Cái này kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi. Có hiểu hay không? Ta là vì ngươi tốt, mới tham giới ngươi công lao. Nếu không, người người khen ngươi, chính ngươi một kiêu ngạo, phát sinh thương trọng tính sự tình, nên làm cái gì? Tóm lại, ở trong đó đạo đạo, Lâm Khôn đều hiểu, cũng đều hiểu. Thời điểm trước kia, hắn đã từng lợi dụng thân phận, làm qua những chuyện tương tự. Chỉ bất quá, giờ này ngày này, nhân vật thay đổi một chút. Hắn tử phê bình người khác đại lão, biến thành bị phê bình mạnh mới. Đều là huyện quân yêu quý, hiểm trở dụng tâm lương khổ, ta đã biết. Chờ sau khi trở về, liền triệu tập tập nhân, dũng tâm đọc sách, cố gắng học tập, đền đáp triều đình giáo. Ân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này, vậy liền không thể tốt hơn. Đối với chuyện này, nên nói đều nói không sai biệt lắm. Tại cuối cùng, ta còn có hai cái điểm, muốn bổ sung một chút sáu. Nói, Hùng Nam còn dựng lên ngón và ngón trỏ. Một lát sau, một ly vào trong bụng. Hùng Nam tiếp tục dạy bảo ta còn có một câu, muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Lại một lát, Lâm Khôn tiếp lấy cho Hùng Nam rót một chén nước ân, cuối cùng của cuối cùng, ngươi nhất định phải ghi nhớ sáu. Một chén tiếp lấy một chén, Lâm Khôn cũng là không bỏ lửa, ngược lại an tính cho Hùng Nam tiếp tục trầm trà, ở giữa còn đổi hai lần lá trà sáu. Đang lúc hoàng hôn, nhìn lên bầu trời bên trong chiều tà, cảm thụ được giờ phút này màu ra cam thái dương quá mang, Lâm Khôn mặt lộ vẻ mỉm cười rời đi hẹn nhà. Về phần trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, không quan trọng. Dù sao, việc này về sau, không có người sẽ hoài nghi Lâm gia tạo phản. Hùng nham cũng sẽ không. Tối thiểu nhất, mặt ngoài chính là như thế. Đông dạng, bởi vì Lâm ra quả quyết, duy nhất một lần phun ra nhiều như vậy lợi ích, ngược lại lấy lui làm tiến, rụt. Đông đảo thế ra, cũng không còn nhìn chằm chằm Lâm ra. Chương 13: Nước ấm nấu hết xanh. Thời gian trôi mau, trong mấy mắt, khoảng cách Hùng nham trở thành Hồng Đảo huyện khiến, đã qua trọn vẹn 5 năm. Ngay tại tháng trước, triều đình sứ giả tới điều tra, thu thập các loại tin tức, cùng 5 năm trước so sánh mới. Cuối cùng xem xét Hồng Đảo huyện khí số, so với 5 năm trước đó, càng là tròn vẹn tăng trưởng mấy lần. Lập tức Hùng Nham liền được một cái cực giai kiểm tra đánh giá. Nguyên bản, triều đỉnh phái Hùng Nham tới nói đạo lý thời điểm, là làm xong liên tục 7, 8 vị huyết lệnh, đều bị thế ra cưỡng chế di dời chuẩn bị. Thế nhưng là, không nghĩ tới chính là, Hùng Nham lại như thế tài giỏi. Lập tức, tình lý những đại quan liền lại một lần nhớ kỹ cái tên này. Mà lúc này, chính là Hùng Nham cái thứ 2 nhiệm kỳ, vừa mới bắt đầu thời điểm. Dựa theo lệ cũ, là thời điểm làm một vô lớn. Đời thứ nhất thời điểm, tìm hiểu tình huống, đoàn kết bằng hữu, điệu thấp làm người. Mà đời thứ 2 thời điểm, chính là buông tay làm lớn làm ra chiến tích thời điểm. 5 năm qua, điện hạ ngươi thường xuyên mang theo quan viên, tuần tra toàn bộ Hồng Đảo huyện, cũng trong quá trình này, cách chức mất mười mấy tên quan viên, từ đó về sau, đáng quan chức bên ngoài tê tháo liền một mực tại dâng lên. 5 năm qua, điện hạ ngươi chiêu mộ đại lượng thuế lại, phụ trách tính toán thu thuế, phụ trách tra thuế, cả huyện thành thu thuế, cũng không ngừng dâng lên. Rất nhiều không hợp pháp suy nghĩ đều đã không tồn tại. Đại lượng màu xám đen lợi ích đều thành triều đỉnh. Đồng thời, chúng ta cũng trong quá trình này, thu hoạch rất nhiều. Mà đến hiện tại, Lâm gia đối Hồng Đào huyện ảnh hưởng cũng đã bị hạ thấp thấp nhất hạn độ. Toàn bộ Hồng Đào huyện, 16 cái hương, 300 cái thôn, giờ phút này không có một cái quan viên là Lâm gia thành viên. Về phần còn lại vị trí, Điện hạ nắm giữ 4 thành, thế ra, Hào Cường, tông phái bọn họ, nắm giữ còn lại 6 thành. Nhưng là, mấu chốt vị trí, cơ bản bên trên đều là chúng ta người. Lại thêm triều đình đại nghĩa, cùng Điện hạ mấy năm qua này, tích lũy danh vọng, hoàn toàn có thể nói là nắm giữ Hồng Đào huyện. Mặt khác 6. nghiêm túc nghe Lịch Hoa giới thiệu, Hùng Nam khi tỉ dụng tâm suy nghĩ, khi tỉ gật gật đầu, bộ dáng rất chăm chú. Một lát sau, Hùng Nha mở hai mắt ra, lộ ra một cô điên cuồng. Bây giờ, đã là ta cái thứ hai nhiệm kỳ, cũng là thời điểm khởi động cái kia kế hoạch. Điện hạ, này lại không có chút thái thương gấp rút, nếu không chờ một chút. Dù sao hiện tại công lao đã sớm đủ để cho điện hạ ngươi tiếp tục tham quan, trực tiếp đảm nhiệm thái thú. Linh Hoa nhắc nhở. Chó cùng dứt dậu sao? Thật đúng là không phải rất sợ, giờ phút này, cuối cùng không phải 5 năm trước vừa tới nơi này thời điểm. Lúc kia, Hồng Đào huyện trong lòng bất tính, lớn nhất, lợi hại nhất, không phải triều đình, mà là Lâm gia. Thế nhưng là giờ phút này, đại lượng phúc lợi phụ cấp, ân uy tỉnh thi phía dưới, Hồng Đào huyện bách Tính trong lòng, đâu còn có Lâm ra chuyện gì? Thiệt quên, có lẽ là Bạch Tính bạn tính, cũng có lẽ là nhân loại thiên tính. Ròng rã 5 năm, Lâm ra tại Hồng Đào huyện điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, lại thêm hùng nham một chút thủ đoạn, lực ảnh hưởng thật là không lớn bằng lúc trước. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, vạn nhất Lâm ra vô luận như thế nào, đều không tạo phản đâu. Linh Hoa bỗng nhiên nhắc nhở. Kỳ thật, nàng muốn nói là, thế gia trong lâm thầm làm một ít phạm pháp loạn kỵ cương sự tình, thực sự là quá bình thường. Trước mắt cho đến, Lâm gia chỉ là có chút kỳ quái, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ cho thấy Lâm gia muốn tạo phản. Vạn nhất cái này Lâm gia từ đầu đến cuối liền không có nghĩ đến tạo phản, vạn nhất là điện hạ ngươi xinh xinh đem nguyên bản chung với Triệu Đình Lâm gia bước cho phản đầu. Ngay vậy, Tùng Nam nháy mắt liền hiểu lịch hoa ẩn tàng ý tứ. Vạn nhất trí nhớ của kiếp trước có sai trên lệch làm sao bây giờ? Vạn nhất Lâm gia thật là trung thần, lại nên làm cái gì? Ân, khả năng này thực sự là quá nhỏ, tối thiểu nhất Hùng Nam không cảm thấy có loại khả năng này phát sinh. Nhưng là đi Lo trước khỏi họa, sớm làm chút chuẩn bị, luôn luôn tốt. Ta là quan, đại biểu cho triều đình. Lâm ra một ngày không tạo phản, một ngày liền phải bị ta suy yếu. Ngày gọn nguyệt tổn hại phía dưới, 5 năm về sau, ta rời trước thời điểm, còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Thanh danh còn lại bao nhiêu. Tích lũy tiền bạc, còn lại bao nhiêu. Nếu như loại thời điểm này, Lâm ra như cũ không có tạo phản, vậy đã nói rõ, Lâm ra căn bản cũng không có tạo phản ý tứ. Đã như vậy, vậy ta liền bỏ qua bọn hắn. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm thì là bắt đầu cẩn thận hồi ước Lâm ra Tạo Phản tất cả lịch sử. Lâm ra Tạo Phản, nhưng cuối cùng lại bị triều đình trấn áp. Chỉ bất quá, trong quá trình này, rất nhiều người đều trốn. Cuối cùng, triều đình phân tích kết luận là Lâm ra, chính là bộ phận đạo môn, bộ phận yêu tộc, bộ phận nho ra, ngâm đỡ nhiều loạn đại sở quân cờ, chính là một cái vì vương tiên phong mệnh. 6. Mấy ngày sau, huyện nha bên trong truyền ra tin tức, Hùng Nam sắp chỉnh lý buôn bán trên biển, một lần nữa ký kết quy củ. Giờ phút này, hy vọng các phương nhân cho ý kiến. Tin tức này vừa ra tới. Rất nhiều người tựa như là vỡ tổ đồng dạng, ùn ùn cùng ùn ùn xô lên. Cuối cùng đã tới một ngày này. Vị này Nguyễn Quân, thật sự là hảo phế lực, cũng dám trực tiếp đối buôn bán trên biển hạ thủ, lần này rất nhiều người đều nên ngồi không yên. Thật can đảm, thằng nhãi danh người dám. Dưới sự phẫn nộ, Lâm Dương hung hăng vô vô cái bản, ba một cái, nguyên bản nguyên một trường gỗ thô cái bản, liền chia năm xẻ bảy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mấy năm này đến nay, gia tộc lấy lui làm tiến, bên ngoài thu nhập vốn là chỉ có 5 năm trước một nửa không đến, nhưng các loại chi tiêu nhưng vẫn không có biến qua thậm chí còn trận có gia tăng. Sở dĩ gia tộc còn có thể duy trì, dựa vào không phải liền là buôn bán trên biển, dựa vào không phải liền là gia tộc tại hải ngoại quan hệ. Ta nhìn cái này trọng chỉnh buôn bán trên biển, chính là hướng chúng ta tới. Lâm Dương trong miệng buôn bán trên biển, kỳ thật trên bản chất chính là buôn lậu. Khẳng định là pháp pháp, cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng là cái này một khối, liên quan đến lợi ích, xác thực không là bình thường nhiều. Lâm gia dựa vào hải ngoại quan hệ, dựa vào buôn lậu, hàng năm khoảng chừng hơn ngàn vạn 2X lợi. Còn lại thế gia, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có tham dự việc này. Thế nhưng là, việc này ảnh hưởng lớn nhất, cuối cùng vẫn là lâm ra. Phu thân, không thể chờ đợi thêm nữa. Ta nhìn cái này Hồ Nam, là đã sớm biết gia tộc đại sự. Những năm gần đây đủ loại thủ đoạn, bất quá là vì mê hoặc chúng ta, để chúng ta phất lở, không tại phòng bị hắn mà thôi. 5 năm, năm trước, gia tộc nếu như khởi sự, chí ít Hoa Châu khẳng định có thể nằm trong lòng bàn tay, có thể, còn có thể liên lụy chung quanh mấy cái châu. Nói lên một câu thối nát mấy châu, uy trấn thiên hạ không chút nào quá đáng. Thế nhưng là đến hôm nay, lại nhiều nhất thối nát số quận. Liên Hoa Châu đều không thể nắm giữ. Liên bản gia Hồng Đạo huyện đều xảy ra vấn đề. Biến hóa này quá lớn. Chương 14: Khí số đã hết, cho buổi xong việc. Ngay vậy, Lâm Khôn tuyệt không trực tiếp phản bác, mà là bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, 5 năm qua hết thệ biến hóa. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể không thừa nhận, như từ Lâm Dương nói tới, đúng là một loại khả năng. Có thể, đây hết thệ từ ban đầu, chính là Hùng Nham tính kế. Hết thệ, đều tại hắn tính kế bên trong, không hổ là Dương Thần cường giả tối đỉnh chuyển thế, quả nhiên là lão âm so một cái. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trực tiếp giờ phút này khởi sự. Chúng ta cuối cùng không có chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này khởi sự, tất nhiên sẽ thất bại, mà lại, gia tộc cũng sẽ vì vậy mà tổn thất nặng nghề. Lâm Khôn trầm ngâm nói. "Nói cho cùng, cái này nước gấm nấu hết xanh suy đoán, cuối cùng chỉ là một cái suy đoán. Bัง vào cái suy đoán này, liền trực tiếp khởi bình tạo phản, có phải là có chút phản ứng quá độ. Nếu như có thể tiếp tục cầu lấy, vậy thì càng tốt hơn." Vị trí khác biệt, nhìn thấy phong quang, tự nhiên cũng liền không giống. Đối với Lâm Dương mà nói, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là hùng nham tính kế. Chờ đợi thêm nữa, Lâm gia liền tẫn xong. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần tạo phản, căn bản cũng không có lực lượng tạo phản. Mà đối với Lâm Khôn mà nói, Trung quy là Lâm gia gia chủ, muốn đối toàn cả gia tộc phụ trách. Đối với gia tộc mà nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Tại không có minh xác cơ hội tình huống giới dù là trên đất bằng cầu lấy, cũng so trực tiếp đi Hải ngoại đảo mệt mỏi. Thật sự cho rằng Hải ngoại chính là một mảnh đất lành Không thể nào. Hải ngoại, tràn đầy đại lượng cường đạo, tập nhân, phản tặc, cự tham, giết người không tính toán ma vương, lấy người vì ăn yêu ma sáu. Đủ loại nhân tố phía dưới. Hải ngoại thật không phải là một cái thích hợp gia tộc kéo dài địa phương. Ngay vậy, Lâm Dương mặc dù có chút kích động, bất quá cuối cùng vẫn là không hề nói gì, lặng lặng mà ngồi trên ghế. Gia tộc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, thế nhưng là, lại như cũ chấp mê bất độ. Tại Lâm Dương xem ra, thời khắc này phụ thân tựa như là thoại bản bên trong tiểu năng nhân vật phản diện đồng dạng. Dung khí vận lưu đến nói, chính là khí số đã hết, cho bùi xong việc. Cái này, rất rõ ràng là bị tức vận sở mê, có chút mất trí. Thế nhưng là, tại Lâm Khôn trong mắt, Lâm Dương không phải là không như thế. Quá mức cấp tiến, Thật sự cho rằng tạo phản là chơi nhà chọi sao? Ngụy tạo nên tạo. Trước đó không cần chuẩn bị. Sau đó kết cục như thế nào? Như thế nào cam đoàn, khởi binh về sau có thể thuận lợi đảo vòng hải ngoại. Tiếp ứng người, chuẩn bị xong chưa? Tiếp ứng địa điểm, chuẩn bị xong chưa? Ngày sau gia tộc sinh tồn địa phương, chuẩn bị xong chưa? Cái gì đều chưa chuẩn bị xong, cả ngày liền biết phản phản phản, đầu óc đâu? Tóm lại, thời khắc này hai người lẫn nhau nhìn đối phương, đều có chút không vừa mắt, chỉ bất quá cũng không có lộ ra ngoài. Nhìn bên ngoài, vẫn như cũng là một mảnh hải hòa. Nếu có vọng khí sĩ ở đây, liền sẽ nói, đây là nhận lấy triều đỉnh ảnh hưởng, khí vận nhận lấy áp chế. Khí số không đủ, bị kiếp khí mê mẩn tâm trí, trí thông minh hạ xuống, người thông minh biến thành người bình thường, người bình thường biến thành đồ đẩn, đồ đần cũng chỉ phải chết đi. Một lát sau, Lâm Dương liền đưa ra một cái mới đề nghị, như vậy đi, chúng ta có thể tiến hành tiến thêm một bước thăm dò. Đồng thời, mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, trực tiếp điều động một đầu đại yêu, lưu thoán đến Hồng Đào huyện, giết người phóng hỏa. Như thế, cho dù cuối cùng đại yêu bị triều đỉnh chu sát, Bị liên lụy về sau, Hùng Nham cũng sẽ bị triều đình trực tiếp điều đi. Như thế, gia tộc cũng liền an ổn. Nói chuyện thời điểm, Toàn Song không có đem hồng đảo huyện Bách tính sinh tử tồn vong, để ở trong lòng. Khí số không đủ, đức không xứng vị, cuối cùng điều đi. Tốt ra, miễn cưỡng cũng là một cái biện pháp. Lâm Khôn gật đầu nói, cái gọi là khí số không đủ, đức không xứng vị, nhưng thật ra là một cái rất nhiều người đều không thừa nhận thuyết pháp. Bộ phận tu sĩ cho rằng, một số người mệnh cách không đủ, đời này chú định sảng khoái không được thất phẩm quan lục phẩm quan, ngũ phẩm quan sáu. Cho dù những người này có bản lãnh đi nữa, mệnh cách không đủ, cũng không thể khi như thế lớn quan, một khi liền sẽ chuyện xấu mà. Có huyện lệnh, vừa lên nhậm trong huyện liền phát sinh nạn hạn hán. Có quận trưởng, vừa lên nhậm, quận bên trong liền phát sinh hường thai. Có hoàng tử, vị cách không đủ, cưỡng ép làm hoàng đế, xui xẻo chính là toàn bộ quốc gia. Tỷ như đại manh hướng mặt đại hoàng đế, bản nhân là cái chăm chỉ hiếu học tốt hoàng đế, nhưng vừa lên làm hoàng đế, thiểm bác đại hạn, trăm năm khó gặp đại hạn, trực tiếp phát sinh, trận này đại hạn, thôi sinh một nhóm lớn nghĩa quân 6. Tóm lại, được không xứng vị thuyết pháp. Triều đình quan phương là không thừa nhận. Nhưng là, nếu quả như thật phát sinh loại tình huống này, nhưng cũng sẽ trực tiếp quan tướng viên rời. Dù là chi hạ thủy thai, nạn hạn hán cùng tên này quan viên không quan hệ, nhưng cuối cùng phải có người vì thế sự tình phụ trách. Lưu Thoán đại yêu, giết người phóng hỏa, luốt sống mất tính, một thôn một thôn an, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Ta đại sở hòa bình vẫn năm, đã cực kỳ lâu chưa từng xảy ra dạng này ác liệt sự kiện. Vì vậy, một khi phát sinh, hùng nam chắc chắn bị liên lụy. Cuối cùng điều đi, đây cũng là đối phó hắn một cái biện pháp." Lâm Dương chậm rãi nói, kỳ thật Phương pháp này hắn là không nguyện ý vận dụng. Hắn thấy, đã muốn tạo phản, động tác kia nhất định phải nhanh, đây không phải chơi đùa, mà là liều mạng. Thế nhưng là, giờ phút này lại bởi vì Lâm Khôn Nguyên nhân, không thể không thả ra đại yêu, đây quả thực là hố có tử. Việc này sau khi phát sinh, dù là Hùng Nam bị điều đi, Triều đình tiếp xuống cũng sẽ nghiêm tra toàn bộ Hồng Đào huyện, thậm chí cả phụ cận quận huyện. Đến lúc đó, muốn tạo phản, tỷ lệ thành công so với giờ phút này lại nhỏ hơn một chút. Ai, làm sao tạo cái phản, cứ như vậy khó đâu. Vậy cứ như vậy đi. Ngươi đi tìm ngươi Ninh Phúc, phụ trách cân đối việc này, ta thì là tăng tốc chuẩn bị, cùng Hải ngoại làm tốt liên hệ. Nếu như việc này thành công, kia là tốt nhất, nhưng nếu như việc này thất bại, vậy thì nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất." Lâm Khôn bất đắc dĩ nói. "Ừm, theo ta trước hết đi tìm Ninh Phúc." Lâm Dương nói, nói, liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Lâm Dương bóng lưng rời đi, Lâm Khôn chợt nhịn không được một trận cười khổ. Cái này lại như tử, thật đúng là long hành hổ bộ, làm việc quả quyết, thật sự là sát phạt quả đoán. Đại Yêu nói buông liền vùng, Bạch Tính nói rết liền rết. Liên liên tạo phản loại đại sự này cũng là không chút do dự. Vừa nghĩ tới tạo phản thất bại kết quả, Lâm Khôn liền cảm giác đau đầu, thật đau đầu. Thế nhưng là, đã đến loại thời điểm này, gia tộc Tồn Vong cũng chỉ trong một ý nghĩ, cho dù gia tộc muốn lui lại một bước, còn lại người cũng sẽ không chơ mắt nhìn, gia tộc an toàn lui về tới. Nghĩ tới đây, Lâm Khôn liền nhớ tới Tiểu Nhi Tử. Đến lúc đó, Đại Nhi Tử tạo phản thất bại, tiến về hải ngoại, Tiểu Nhi Tử nắm chắc thời cơ, kịp thời dù sao, báo cáo gia tộc, trở thành triều đình trung thần. Chỉ bất quá, dù sao thời cơ, nhất định phải nắm giữ tốt. Thời gian sớm gia tộc còn không có tiến về hải ngoại, thời gian chậm liền không có giá trị. Chương 15, Tâm huyết Dương Trảo. Dương thần cấp bậc yêu thú, cho dù là sư môn cũng phải không dễ, ngươi xác định giờ phút này muốn thả ra một đầu. Mù đạo nhân mà không thay đổi đạo. Cái gọi là yêu thú là một loại cùng yêu quái hoàn toàn khác biệt sinh vật. Chán, yêu quái bọn họ có tán đồng cái quan điểm này, có không nhìn như vậy. Dù sao, cái nhìn này là nhân tộc nói ra. Cái gọi là yêu tình, hoặc là yêu quái, bình thường là chỉ sinh ra linh trí động thực vật, tảng đá thậm chí là nước chảy, không khí chờ mà yếu thú, thì là thuần túy chỉ có lực lượng mà không có linh trí. Nói ngắn gọn, chính là tại tu luyện hóa hình thời điểm, bởi vì đủ loại chuyên cớ, chỉ dài cơ bắp, không dài đầu góc. Kết quả cuối cùng chính là, nhục thân mạnh vô địch, nói lên một câu cùng giai vô địch cũng không tính sai. Thế nhưng là pháp lực cũng rất ít rất ít, tựa hồ tất cả đều luyện tiến nhục thân bên trong. Không rõ thiên cơ, không biết đạo pháp, chiến đấu thời điểm cũng chỉ sẽ bình à, một khi bị nhắm vào, rất dễ dàng liền sẽ xong đời. Xác định, Lâm Dương có chút không cam lòng nói, nếu như giờ phút này lâm ra là hắn làm chủ lời nói nhất định sẽ không như thế làm. Có thể, liền đã trực tiếp khởi binh. Ngay vậy, mù đạo nhân giữ im lặng, khẽ gật đầu, bắt đầu tất pháp. Một lát sau, niệm chú hoàn tất, trong tay thì là xuất hiện một viên mai rùa. Mai rùa vừa mới lấy ra, một đạo mãnh hoang, cổ lão hơi thở, liền tự động phát ra. Mà mai rùa phía trên thì là tràn đầy lít nha lít nhít vết dạng, tựa hồ chỉ cần dùng lại lần nữa, liền sẽ trực tiếp vỡ vụ đồng dạng. Lâm Dương biết, đây là vạn năm láo quy mai rùa. Trán, cũng chỉ có tuổi thọ vô hạn dáng dấp lão quy, mới có thể tại xuống một vạn năm tình dưới còn không phải chân tiên. Có vật này, lần này thiên cơ, nhất định có thể che giấu cực kỳ chặt chẽ, đến lúc đó làm việc thời điểm, thành công xác suất lại lớn mấy phần, thật không hổ là đinh cốc. Nhìn xem ngay tại tác pháp mù đạo nhân, Lâm Dương Tán Dương. Trên thực tế, mù đạo nhân cũng nghĩ như vậy, lần này thỏa. Bảo vật này, hắn cũng không thường dùng. Mà lại, có mảnh này mai rùa tại, cho dù thi pháp thất bại, cũng có thể hoàn mỹ chống được phản vệ, thực sự là thiên cơ những tu sĩ yêu thích nhất bảo vật. Chỉ tiếc, loại bảo vật này, sư môn cũng không nhiều. 6. Huyện nha bên trong Nguyên bản ngay tại xử lý chính vụ Hùng Nham, chợt ngẩng đầu lên. Nhìn đứng ở một bên Lịch Hoa, nói thẳng, "Ta chợt có nhận thấy, đi trước Bế Quan. Về phần những này, ngươi nhìn xem xử lý đi." Nói xong, không đợi Lịch Hoa đáp lời, liền trực tiếp rời đi, thần sắc vội vàng. Thấy thế, Lịch Hoa cũng không tốt khí, mà là bắt đầu cấp tốc xử lý chính vụ. Mấy hơi thở sau, Hùng Nham về tới sửa chữa qua Bế Quan trong tinh thất. Sửa chữa về sau, tất cả cửa sau cũng không có. Còn lại thế lực lưu lại chuẩn bị ở sau, tự nhiên cũng không có. Mà lại, Từng Đạo Phu Lục Từng kiện bảo vật về sau, đủ để cam đoan, vô luận là ai, đều không thể nhìn trộm Hùng Nam. Tiến vào nơi đây về sau, Hùng Nam mới thoáng buông lỏng. Ngay tại vừa rồi, sâu trong thức hải Tam Bảo Ngọc như ý, dâng nhiên cảnh báo. Tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền lấy ra một trương bắt quái đồ, thân là hoàng tử, vốn là có chọn vẹn nguyên bộ linh bảo. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hoàng tử thân phận, liền chú định, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể mua được đủ tốt đồ vật. Trước mắt này bắt quái đồ, chính là Hùng Nam lấy ra 10 triệu lượng bạc, mua bảo vật Đây là một kiện dương thần cấp bậc thiên cơ bảo vật. Đương nhiên, đây không phải nó đắt như vậy nguyên nhân, sở dĩ đắt như vậy là bởi vì đây là một kiện dựa theo Hùng Nham yêu cầu, đặt trước làm bảo vật. Đây là một kiện xỏa qua thức bảo vật, thao tác cực kỳ đơn giản. Cho dù bảo vật chủ nhân là kẻ ngốc, cũng có thể hoàn toàn phát huy ra bảo vật công năng. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể so với bình thường bảo vật, muốn đắt đến nhiều. Đương nhiên, từ khi Hùng Nham đưa ra xỏa qua thức bảo vật cái này khái niệm về sau, cung đình nội bộ luyện khí sĩ bọn họ, liền lại một lần kiếm rồi một bút. Vẫn là câu nói kia Cụ thể kỹ thuật là không làm khó được toàn tâm toàn ý nghị kiếm tiền tu sĩ. Chỉ cần có cái này khái niệm, bọn hắn phát minh, sáng tạo, cải tiến là rất nhanh. Cho nên, cuối cùng để tỏ lòng cảm kích, mấy vị kia cung đình tu sĩ lại chủ động đổi vật liệu, luyện chế lại một lần, thăng cấp thay đổi chiều đại. Cánh tay trái đặt ở bắt quái đồ phía trên, Hùng Nham liền mở miệng, diễn toán thiên cơ, nhìn xem đến tụt cùng là ai tại tính kế ta. Ngoài ra, diễn toán thiên cơ đồng thời cũng phải đem việc này tiên cơ che đậy che lại. Ông một tiếng, bắt quái đồ tự động vận chuyển, phía trên âm dương bắt quái đồ án trực tiếp liền xoay tròn, phóng xuất ra đạo đạo kim quang. Cùng lúc đó, từng chương âm dương bắt quái đồ văn, giải tại kim quang bên trong, liếc nhìn lại, cho người ta một loại kịch liệt mâu thuẫn cảm giác. Vô số bắt quái đồ tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng tung khắp tứ phương, loại mâu thuẫn này cảnh tượng, đủ để cho người bình thường mất đi ý thức. Sau đó, một lát sau bắt quái đồ dị tượng liền biến mất, đồng thời, vài cái chữ to xuất hiện ở trên không linh thạch không đủ, phỏng đoán chi ít cần 6. Thấy thế, Hùng Nham trực tiếp lấy ra một cái túi Càn trong túi giả đại lượng linh thạch, tối thiểu cũng có 10 vạn cân. Tiêu hóa 10 vạn cân linh thạch về sau, bắt quái đồ lại một lần bắt đầu vật chuyển, lần này, chậm rãi một vài bức hình tượng, liền xuất hiện ở Hùng Nham trong mắt. Một cái mắt bị mù đạo sĩ, ngay tại che lớp thiên cơ, một bên thì là đứng Tiềm Long Lâm Dương. Đối với Lâm Dương, Hùng Nham đương nhiên không xa lạ gì, ra hỏa này chính là long mạch chi linh chuyển thế, tư chất bất phàm, thực lực bất phàm, dã tâm càng là thật to. Ở kiếp trước trong trí nhớ, khởi binh tạo phản, cuối cùng bị triều đỉnh trấn áp, chết không thể chết lại. Về phần cái này mù sĩ, Hùng Nham thì là cũng chưa từng gặp qua. Nhưng là, từ cái này tạo hình Hùng Nham liền có thể suy đoán ra thân phận của hắn, rất hiển nhiên, chính là xoán mệnh một mạch tiên điên. Tương lai trong trí nhớ, không có người này, tám thành là lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, chết tại Lâm Dương tạo phản trên đường. Một vài bức hình tượng hiện hiện mà ra, 10 vạn cân linh thạch, cung cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, nhìn xem một màn này, Hùng Nham cắn cắn răng, lại một lần ném đi 10 vạn cân linh thạch. Lần này, rốt cục đem toàn bộ sự kiện chân tướng làm rõ ràng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, tất cả thiên cơ hình tượng lại toàn bộ biến mất. Vô luận Hùng Nham thấy thế nào, đều không nhìn thấy. Cuối cùng Bắt qué đồ phía trên, lại một lần xuất hiện vài cái chữ to. Đại ý là nói, coi không ra, thiên cơ bị hoàn toàn che đậy. Ma đuổi thành một bên, nương theo lấy răng rắc một tiếng, mù đạo nhân trong tay mai rùa, trận vỡ vụt. Nhìn xem một màn này, mù đạo nhân tựa hồ ở vào ngu ngơ bên trong, một đôi mắt nháy mắt trận thật lớn, chỉ tiếp chống rông ánh mắt, lộ ra càng thêm giận người. Giờ khắc này, mù đạo nhân cũng không lo được chân quý cái này sư môn bạo vật, trong nội tâm còn có mấy phần kinh dị. Cái này, đây là thế nào? Lâm Dương liền vội hỏi. Thiên cơ phản vệ, vị này luyện quân khí số Thật đúng là bất phạm. Bất quá còn tốt, lấy mảnh này mai rửa làm đại giá, cuối cùng làm hữu tính thành công. Chính là đáng tiếc cái này sư môn bảo vật, bao nhiêu đời, vậy mà tại trong tay của ta triệt để hư hao. Linh tục kiên tâm, chờ đại nghiệp thành công, loại bảo vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói xong, liền rời đi. Nhìn xem Lâm Dương bóng lưng rời đi, mù đạo nhân nguyên bản chống rống vô thần hai con người, tựa hồ lóe ra linh quang, ai cũng không biết, tại vừa rồi mai rửa vỡ tan kia một cái trước mắt, hắn đến đột cùng nhìn thấy cái gì hình tượng, chính là một màn kia, mới khiến cho hắn nhiên ngu ngơ. Trước 16, bại lộ thân phận. Nhìn xem lại một lần bình phục lại bắt quái đồ, Hùng Nham nhịn không được lắp đầu. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Loại này thiên cơ đạo pháp, tại cao nhân trong tay, là có thể dở trò dối trá, cuối cùng không thể tính làm trực tiếp chứng cứ. Nếu không, giờ phút này Hùng Nham liền có thể liên lạc ký quốc công, tận lên tinh binh, chu diệt lâm ra. Đến lúc đó, lại là một trận đại công tới tay. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì giờ phút này, Hùng Nham đủ khả năng điều động nhân lực vật lực có hạn. Nếu không, làm sao có thể đầu mối gì, đều không tra được. trên đời này Người qua lưu ngấn, nhạn quá lưu ảnh, nơi nào có sự tình gì, là chân chính một đạo vết tích cũng không còn lại. Mấu chốt ngay tại ở, ngươi là có hay không giao ra cái này đại giới. Mà rất hiển nhiên, trước mắt Hùng Nham thân phận không đủ, nhân thủ không đủ. Nếu không, điều động hai chữ số chân tiên cao thủ tới, nào có cái gì là không tra được. Mà lại, bây giờ tiên cơ ngăn cách, sẽ hay không bị đối phương phát hiện. Vạn nhất bọn hắn vì vậy mà thay đổi chủ ý, trực tiếp cho cùng dứt dậu làm sao bây giờ? Ai? Nhìn xem cái này hố cha vô cùng khủng diện, Hùng Nham lại một lần phát hiện một cái để người lễ bái sự thật. Mình giống như không phải loại kia có thể đi một bước nhìn mười bước siêu cấp thiên tài. Rõ ràng có chi nhớ kết trước, rõ ràng đã chế định tốt lên rất nhiều kế hoạch, còn có rất nhiều dự bị phương án, nhưng sự đáo lâm đầu lại như cũng không thể triệt để nắm giữ toàn cục. Nghe nói, trong truyền thuyết những cái kia trí giả bọn họ có thể thông qua bấm ngón tay tính toán, suy đoán ra quá khứ tương lai 500 năm tin tức, chán, chỉ ít sợ thổi bọn họ là nói như vậy. Phạm nhân trí tuệ, ta quả nhiên vẫn là phạm nhân trí tuệ. Thoáng cảm khái mấy hơi thở, hùng Nham liền điều chỉnh tốt tâm tính. Đã mình không am hiểu bố cục nhu độ, Vậy liền dựa vào một đôi năm đấm, đẩy ngang đi qua tốt. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nhìn một chút năm đấm của mình, còn giống như không đủ lớn, thực lực cũng không đủ mạnh. Cứ việc, có chi nhơ kết trước, còn có Tam Bảo Ngọc Như ý trấn áp khí số, có thể tu luyện thời gian, dù sao quá mức ngắn hủy. Năm năm qua, Hùng Nam mặc dù tiến bộ không nhỏ, thậm chí đã vượt qua phong tiếp, đạt đến âm thần ban đêm xuất thiếu, trong vòng một đêm mấy vạn giảm tình trạng, nhưng là khoảng cách Dương Thần, vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nếu không, lấy Dương Thần cảnh thực lực, lại thêm Hồng Đào huyền nhân đạo khí số, hoàn toàn có thể là bản. Ngáy nấy mắt Hùng Nham liền lại một lần lấy ra một kiện bảo vật, đây là một kiện thông tin dùng, mạng hóa đẳng cấp rất cao, nghe nói, cho dù là chân tiên, cũng cần tốn hao đại lực khí mới có thể phá giải trong đó tin tức. Mà lại, có nhất định khả năng, tại phá giải tin tức trước đó, tin tức liền sẽ tự động biến mất. Tối thiểu nhất, cung đình nội bộ tu sĩ bọn họ, là nói như vậy. Ta là Hùng Nham 6. 6. Tỉnh thành, nơi này là ký quốc công phụ đệ. Ký quốc công, uy danh huyền hoách, là loại kia dựa vào mình dốc sức làm, một đường phần đấu, mới có được hôm nay tước vị hảo hẳn như loại này đệ nhất tức vị thu hồi người, đều là cái đỉnh cái có thể đánh, cái đỉnh cái có bản lĩnh, cũng bị thế nhân bội phục. Mà giờ khác này, ký nước công tắc là hai tay đệ trần, ở trong mật thất tu luyện. Đột nhiên, liền mở hai mắt ra, nhìn xem thông tin bạo vật tin tức chuyển đến, lại nghĩ đến nghị thế khắc cục diện, lập tức nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, ta lão Lâm từ một giới con cháu tông thất, một đường phấn đấu cho tới hôm nay, thi qua khoa cử, đã từng tiến về Facebook, làm qua ngoại tộc, còn diệt qua yêu tộc, mới có địa vị của hôm nay, dựa vào chính là cái này hai chân đủ nhảy bén con mắt. Bây giờ xem ra, lần này lại cửa thắng. Toàn cả gia tộc, nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước, liền liên ta mình, có thể cũng có cơ hội thành tựu Chân Tiên, trường sinh bất tử. Cười to ở giữa, ký quốc công hùng lầm cả người khí thế, đều không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Võ đạo đại tông sư khí thế, cho dù mật thất đã sớm bày ra tầng tầng công chế, giờ phút này cũng bị chấn lắc liên tiếp đến mấy lần. Phải biết, đại sở từ khi xác định đoạt đích quy củ về sau, liền cơ hồ không có hoàn tử, bởi vì đoạt đích thất bại mà bỏ mình. Càng quan trọng hơn là Rất nhiều nhân tài kiệt xuất đều bởi vì đoạt đích mà xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đến cuối cùng, kiệt xuất nhất nhân tài đều sẽ bị Tân hoàng lấy về mình dùng. Đây cũng là Tân hoàng biểu hiện tự thân lòng dạ cơ hội. Đương nhiên, nhân cơ hội này, tan giá còn lại hoàng tử thành viên tổ chức để bọn hắn từ nay về sau ổn định lại tâm thần, không nghĩ tới tạo phản, loại mục đích này cũng không cần phải cố ý nói ra. Cũng chính là bởi vậy, mỗi một lần chư vị hoàng tử đoạt đích đều là đại sở nhân tài buộc phát thời khắc. Lao tướng lại bởi vậy tỏa ra sự sống, gia văn thần cũng sẽ vì vậy mà ý chí chiến đấu sục sôi. Về phần người trẻ tuổi, vậy thì càng là không tầm thường. Ma đại sở thì là trên thực tế được lợi lớn nhất. Tại năm chắc tốt độ vấn đề về sau, cơ hồ mỗi một lần đoạt đích chi tranh đều là đại sở tràn đầy nguyên động lực. Đương nhiên, giống ký quốc công dạng này, cũng không phải tùy tục tiện tiện liền sẽ coi trọng nào đó một vị hoàng tử. Dù sao, Hùng Nam cũng là hắn mắt thấy trưởng thành. Hắn thấy, dùng cái này khác Hùng Nam năng lực cá nhân, thực lực chờ tổng hợp đến xem, cho dù cuối cùng đoạt đích thất bại, một cái liền đem quốc cũng là không thiếu được. Có thể sẽ còn nhận tân hoàng trọng dụng. Rất nhanh, Ký Quốc Công liền muốn xem rõ ràng những này, thu thập xong cảm xúc, mặc vào áo giáp, mang lên bảo đao, liền xuất phát. Một lát sau, tại một mảnh trên cỏ, Ký Quốc Công thấy được một cái cái đỉnh, mà trong đỉnh thì là một vị người mặc hoàng tử Long Bảo thiếu niên. Cái này thiếu niên bóng lưng, nhìn xem liền có loại cảm giác quen thuộc, không phải người khác, chính là Hùng Nam. Một cố cảm giác thành kỷụ, tự nhiên sinh ra. Mình quả nhiên không nhìn lầm, Hùng Nam thật là hoàng tử. 12 tuổi đại nhật vào lòng, xem ra chính là khảo nghiệm bắt đầu. Ngày hôm nay Đoán chừng chính là để lộ thân phận thời điểm Lần này đầu tư, vô luận như thế nào Đều xem như thành công Ký quốc công lâm, gặp qua điện hạ Mấy ngày không gặp, lâm thúc làm sao lại như thế xa lạ Vậy ta liền hỉ lớn, vẫn là giống như trước đây Gọi người một tiếng hiền chất Vốn là nên như thế, vô luận ta là thân phận gì Lâm thúc đều là lâm thúc Tốt, tốt, tốt Liên tục nói 3 tiếng tốt, đủ để chứng minh hùng lâm thời khắc này kích động Cho dù là trang, cũng làm cho người cảm thấy cao hứng Đối, liên quan tới ta thân phận Lâm Thúc còn xin tạm thời giữ bí mật có thể không nói thì không nói Hùng Nam Đỗng nhiên dạn dò nếu như không phải lần này cần điều động đã binh hùng Nam thật đúng là sẽ không giờ phút này bại lộ thân phận dù sao đã binh chính là quốc triều nội tình không có lý do thích hợp bằng vào hai người giao tình là không đủ để để ký quốc công điều động đã binh điện hạ yên tâm ngày sau có người ngoài thời điểm người liền vẫn là Nghi thành bá ta lão Lâm khẳng định sẽ nghiêm túc bảo mật đồng thời còn đem bộ ngực của mình đật ba vang Mặc dù biết rõ đây đều là trang Nhưng Hùng Nam vẫn là cảm giác một trận hài lòng. Chắc không được, nhiều như vậy thượng vị giả đều thích trình giáo kim dạng này người thô kịch, không phải là không, có đạo lý. Ân, chuyện là như thế này 6. Chương 17, Hồ yêu xuất thế. Hồng Đào huyện phương bắc dãy núi, nơi đây chính là dãy núi chỗ sâu, khoảng cách Hồng Đào huyện bên dưới, chừng trăm dặm xa. Tại chỗ này bên trong dãy núi, sinh hoạt bộ phận yêu tộc. Thực lực, phần lớn không tính rất mạnh, mạnh nhất cũng bất quá là âm thần cảnh giới. Loại cảnh tượng này, lúc trước là rất bình thường. Đại sở cường thịnh trước đó, dãy núi, rừng lâm, sông lớn, Hồ nước bên trong chàn đầy đủ loại yêu quái, yêu thú. Về sau, nương theo lấy đại sở từng bước cường thịnh, mới chậm rãi tiêu diệt những loài yêu quái, từng bước một thu nhỏ yêu quái tại đại sở trên lãnh địa không gian sinh tồn. Rất nhiều năm trước, đại sở chỉ có 3-40 cái châu, thế nhưng là bây giờ lại có trọn vẹn hơn 200 cái châu, trong đó tương đương một bộ phận lãnh thổ, đều là dạng này từ yêu quái bọn họ trong tay, từng bước một đoạt lại. Cái này vốn là một trận chủng tộc ở giữa sinh tồn chiến tranh. Kết quả cuối cùng là đại sở thắng lợi, địa bàn ngay tiếp theo lật ra gấp mấy lần. Trong quá trình này hơn chính thành yêu tộc, không phải bị đánh chết, chính là bị ăn sạch, hoặc là làm thành tiêu bản, cũng có một bộ phận cơ linh kịp thời chạy trốn, chạy tới Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đương nhiên, cũng có bộ phận địa phương yêu tộc tương đối có nhã quang, đầu nhập nhân tộc, sống tiếp được. Bọn hắn là vĩ đại chủ nghĩa thế giới người, có được siêu việt chủng tộc giới hạn các cục, bỏ qua tiểu gia vì hài hòa, ân, nói ngắn gọn, chính là làm yêu gian. Muốn làm yêu gian, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Mà trả giá đắt về sau, yêu gian bọn họ cũng phải lấy còn sống sót, tiếp tục gan tính tại đại sở địa bàn bên trên sinh hoạt. Nơi đây trong dãy núi yêu tộc bộ lạc, chính là năm đó yêu gian bọn họ hậu đại. Bọn hắn cùng nhân tộc làm ăn, cùng nhân tộc Thường Xuyên có các loại giao lưu. Cho đến ngày nay, trải qua trăm ngàn năm qua giao lưu, giá trị quan bên trên đã triệt để biến thành nhân tộc, thậm chí so rất nhiều lòng dạ hiểm độc nhân tộc, càng giống là một người tốt. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, vào thời khắc này, nguyên bản hạnh phúc hài hòa sinh hoạt bị đánh vỡ. Nương theo lấy một tiếng vang động kịch liệt, đại đế đều lung lay ba lắc, rất nhiều vừa hóa hình không lâu yêu quái, trực tiếp liền bị rơi xuống núi đá, cho đỡ chết. Yêu thú chưa hiện thân, Một cú ác phong liền sớm xuất hiện, đem phương Viên vài giảm chi địa yêu quái bọn họ đều thổi lên trời. Giống. Khi tiếng giống lúc kết thúc, yêu quái bọn họ cuối cùng là thấy rõ ràng quái vật nguyên bản hình dạng. Đây là một đầu phóng đại bản điếu tình bạch ngạch con quặp, thân dài trăm trượng, lớp 11 hơn 10 trượng, thực lực cường đại vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, cường đại uy áp phía dưới, kia cô từ thực chất bên trong truyền đến sinh mệnh đẳng cấp cảm giác các bác, thực sự là quá cường đại. Uy áp phía dưới, trung quanh yêu tộc cũng chỉ có thể không lúc nhích, có là thật không động được, có là không dám động. Đối với những yêu này, Cổ Vương nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp nhảy đi. Vân Tùng Long, Phong Tùng Hổ, nhảy lên phía dưới, từng đợt màu đen yêu phong liền tự động xuất hiện ở bên cạnh. Tại trận này màu đen yêu phong trợ rút dưới, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới đến bên ngoài mới dặm. Nếu như bảo trì cái tốc độ này, như vậy, đoán chừng chỉ cần vài chục lần nhảy vọt, liền có thể tiến vào Hồng Đào huyện. Chỉ tiếc, nửa đường thời điểm liền bị triều đình đội ngũ tuần tra cả lại. Đây là một chi trăm người tiểu đội, trang bị 10 tên ngưng thần cảnh đạo sĩ, một tử phủ cảnh đạo sĩ, chung vào một chỗ, tổng cộng 111 người. Một bên thì là một cái tiểu hình pháo đại. Nói trắng ra là, loại này đội ngũ tôn tra chính là dùng để giám thị chỗ này dây núi. Nguyên bản, phối hợp với pháo đại bên trong trận pháp là đủ để ngăn chặn âm thần cảnh yêu tu một đoạn thời gian. Chỉ tiếc, lần này mục tiêu là dương thần cảnh yêu thú hổ vương. Nhìn xem cái này trên dưới 100 cái làm cho người ta chán ghét tiểu côn trùng, hổ vương hét lớn một tiếng, há mồm khẽ hấp vô cùng hát phong liền xuất hiện. Cái này hát phong bên trong mang theo nồng đậm mùi tanh, trên trong tinh linh vừa mới nghe được hương vị, liền mất đi 11 tên tu sĩ, cũng không có tốt hơn chỗ nào nhẹ nhàng khẽ hấp, 100 tên binh lính tuần tra, 10 tên ưng thần cảnh đạo sĩ, liền toàn bộ tiến vào miệng bên trong. Rang rắc, rang rắc. Nhẹ nhàng nhai mấy lần, 110 người, liền triệt để vỡ nát, chảy ra một cỗ huyết thủy, đem nguyên bản màu trắng miệng cho nhuốm đỏ. Cùng lúc đó, nhìn xem ngay tại chạy chối chết tử phủ cảnh tu sĩ, Hổ Vương nhìn cũng không nhìn, vươn chân trước, nhẹ nhàng ngỗ, tựa như là đập dưa leo đồng dạng, bụp một tiếng, đạo sĩ nhục thân liền triệt để hư hao. Yêu lực phun ở giữa, linh hồn cũng không bị khống chế, tự động về tới Hổ Vương bên người, trở thành trành quỷ một phân tử. Ngay tại các đạo sĩ bỏ mình mây mắt, ở xa huyện nha hai tên đạo sĩ liền có phản ứng. Cái này hai tên đạo sĩ là chuyên môn phụ trách trông coi mệnh bài Nơi đây có rất nhiều đạo sĩ mệnh bài cũng có thật nhiều triều đình quan lại mệnh bài Mạng này bài bên trong có những quan viên này, bọn họ một sợi hơi thở cùng một giọt máu tươi. Tu vi cao thâm các đạo sĩ, đủ để thông qua cái này mai mệnh bài phục hồi như cũ đã bỏ mình quan viên, đạt được triều đình muốn tin tức. Đồng dạng, làm quan viên môn ngộ hạ thời điểm, nơi đây cũng sẽ ngay lập tức hiểu rõ việc này. Mà giờ khắc này Nhìn xem trong thời gian ngắn liên tiếp vỡ vụn mệnh bài, lại nhìn một chút mệnh bài sở quy thuộc phương vị, hai tên đạo sĩ liền biết sự tình lớn. "Sư đệ, ngươi nhanh đi bẩm báo hội quân, ta ở chỗ này trông coi." "Tốt." Nhưng mà, ngay tại vị sư đệ này lúc xoay người, chuẩn bị đánh lén, một thanh mặt ngoài vẽ lấy tầng tầng hoa văn, cực kỳ sắc bén truy thủ, từ sau lưng chỗ thọc tiến đến, trực tiếp thương tổn tới trái tim. Ngay sau đó, sư đệ nháy mắt mở to hai mắt, còn chưa kịp đại hống đại thiếu, truy thủ liền bị rút ra, vừa hung ác thập mấy lần. Cuối cùng, vị sư này liền ngã xuống dưới, trước khi chết cũng không có xoay đầu lại, hỏi thăm một câu vì cái gì. Nhìn xem chừng lớn hai mắt, há to miệng, một mặt kinh ngạc sư đệ, vị sư huynh này thì là không lời lắc đầu. Nhìn xem chảy xuôi trên mặt đất máu tươi, cũng không có đi chỉnh lý, mà là trực tiếp lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị xong đã ăn được, trực tiếp phục dụng. Tiếp lấy, liền thở dài, "Sư đệ yên tâm, sư huynh không được bao lâu, liền sẽ đi giúp ngươi." Nói chuyện đồng thời, khoe miệng liền bắt đầu chảy máu, mấy hơi thở về sau, liền triệt để chết đi. Lại qua mấy hơi thở, ngay tiếp theo thi thể đều hóa thành tro tàn, triệt để tan cảnh mây khói. Nguyên địa bên trong, chỉ còn lại một đống cho tàn, cùng một bộ chết không nhắm mắt thi thể. a đối, còn có một số ngay tại vỡ vụn mệnh bài. Từ hổ yêu xuất thế, lại đến hổ yêu diệt đi tuần tra tiểu đội, lại đến hổ yêu đi vào hồng đảo huyện phụ cận, thời gian hết thẻ vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu. Nhưng mà, đối với việc này nên biết, cũng đã biết. Tối thiểu nhất, ẩn dấu ở đây chư vị dương thần chân nhân, cũng đã biết. Thành Đông, Thành Tây, Thành Nam, Thành Bắc đều có một vị dương thần chân nhân, xa xa phóng thích mình hơi thở chấn yêu. bốn vị này Có hai vị là thế gia dương thần cao thủ, có hai vị là thương hội thuê dương thần cao thủ. Vào thời khắc này, huyện nha bên trong cũng xuất hiện một vị dương thần chân nhân, vị này thì là Triệu đỉnh quan phương công vụ. Chương 18, thời đại thay đổi. 5 vị dương thần cao thủ xuất hiện, cho dù hổ vương linh trí không cao, giờ phút này cũng có chỗ chững trở. Cái này không quan hệ trí tuệ, chính là thuần túy sinh tồn bản năng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, mấy hơi thở về sau, ở vào huyện thành đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng dương thần cường giả, liền cùng nhau thu liễm hơi thở. Về phần huyện nha trung ương vị này dương thần cường giả thì là trực tiếp động thủ. Đối với cái này, hổ Vương không tránh không né, cũng không sợ, liền sông đi lên tới đại chiến. Thế cục, trong lúc nhất thời tụi hổ cứ như vậy cầm cự được. Nhìn xem bốn tên tu liễm hơi thở dương thần cường giả, Hùng Nam cười lạnh. Lâm ra, thật sự chính là trăm phương ngàn kế. Về phần những ngày thế ra, càng là cho ăn không quen Bạch Nhã Lang. Mình chấp trưởng Hồng Đào huyện mấy năm qua này, trừ Lâm ra bên ngoài thế ra, cái kia một nhà không phải phi tốc phát triển. Thế nhưng là, đến giờ phút này, bốn tên thế gia, thương hội dương thần chân nhân, lại vẹn vẹn chỉ là lộ cái mặt. Nhìn xem một màn này, Lâm Dương thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Phụ thân mặc dù cổ hủ một chút, thế nhưng là làm việc thời điểm, lại cân nhắc cực kỳ chu toàn. Chỉ bất quá, cũng không biết, lần này để bốn tên dương thần đồng thời lưu bước, chỗ trả ra đại giới, đến tột cùng là cái gì? Giống. Giống to một tiếng phía dưới, Hổ Vương trung quanh xuất hiện trên trăm đầu trảnh quỷ, những này trảnh quỷ đều là Hổ Vương tự mình nếm qua da hỏa. Khi còn sống thời điểm, thực lực thấp nhất cũng là tự phụ cảnh hoặc là tiên tiên cảnh. Giờ phút này, trên trăm tên Tránh quỷ nháy mắt bộ phát ra, trực tiếp đem chiều đỉnh vị này dương thần tu sĩ con Mà nhân cơ hội này, Hồ Vương thì là trực tiếp nhào về phía Hồng Đào huyện. Thỏa, lần này hết thệ đều chú định. Vị này làm cho người ta chán ghét huỷ lệnh, rốt cục muốn rời khỏi Hồng Đào huyện. Ai, chúng ta làm như vậy, có phải là có chút không tử tế? Không có gì không tử tế, hết thệ cũng là vì gia tộc, vị này thủ đoạn, quá mức tàn khốc, cũng quá độc ác, liên hư hư thực thực tạo phản loại này thế ra kiên kỵ nhất thủ đoạn, đều dùng ra, còn có cái gì là hắn không dám? Hắc, không tử tế? Người nghĩ phụ hậu, vậy ngươi liền ra tay giúp đỡ a. Trước đó không giúp đỡ. Sau đó ở chỗ này thảo luận giày không tử tế, thật không hổ là hồ ra, ra mặt chính là không tầm thường. Mặc dù cái này hồ yêu, tứ ngược huyền thành, không phải huyện lệnh trách nhiệm, nhưng liên lụy phía dưới, cuối cùng muốn vì việc này phụ trách. Chậc chậc, đáng tiếc. Hắc hắc, các ngươi cảm thấy, việc này là cái kia một nhà thủ bút. Như thế hung ác, trực tiếp thả ra một đầu dương thần cấp bậc yêu thú, đây chính là đại thủ bút. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mấy vị dương thần chân nhân, thân nghiệm giao lưu phía dưới, lại có vẻ rất náo nhiệt, thảo luận hồi lâu. Thế nhưng là tại ngoại giới, thời gian lại vẹn vẹn, vẹn vừa qua khỏi một cái hô hấp. Giờ phút này, Hổ Vương thân ảnh đột nhiên lại một lần phóng đại mấy lần. Thân dài 500 trượng, khổng lộ như thế thân thể, có thể xương che khuất bầu trời, trực tiếp đem toàn bộ Hồng Đào huyện Thái Dương đều cho che đến kín mít. Phổ thông mắt tính, chỉ cảm thấy trời tối. Đồng thời, trong nội tâm không hiểu trầm mượn, mà tại tu sĩ bọn họ xem ra, thì là một cỗ uy áp hoàn không xuất thế, đặt ở trong lòng phía trên, chiếu nặng, rất không thoải mái. Đối với mấy vị Dương Thần chân nhân hành vi, hùng nham lơ đến, hoặc là nói, một màn này đã sớm tại trong dự liệu. Thậm chí, sau đây càng nghiêm trọng tình hình Tùng Nam đều từng vì chi làm qua dự án. Thời khắc này tình hình, mặc dù không phải lý tưởng nhất, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Nghĩ tới đây, Hùng Nam trên tay liền xuất hiện một viên huyện lệnh đại ấn. Tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, nhân đạo đại trận liền thành lập. Toàn bộ Hồng Đào huyện đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Kim Hoàng sắc khí vận tụ tập cùng một chỗ, diễn hóa thành một đầu tam trảo giao xà. Giao xà hiện hiện ra, chính diện ngăn cản hổ vương. Tới đại chiến, trong thời gian ngắn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn xem một màn này, rất nhiều hữu tâm nhân cũng không khỏi thần sắc thất vọng. Thế thế, Lâm Dương cười lạnh, một màn này đã sớm tại trong dữ liệu. Nếu như Lâm Dương liên bản sự này đều không có, kia mới kỳ quái đâu. Phu thân, nên khởi động ám tử. Ngươi có biết, một khi bắt đầu dùng ám tử, sự tình liền càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ phụ thân coi là chúng ta còn có còn lại lựa chọn sao? Sớm tại 1000 năm trước, gia tộc quyết định áp dụng cái này kế hoạch thời điểm, đây hết thể liền đã được quyết định từ lâu. Lâm Dương mặt không thay đổi đạo. Mà thôi, sau này gia tộc cũng là muốn giao cho ngươi. Đã ngươi muốn làm như vậy, vậy liền làm như vậy đi. Cái này một cái chớp mắt Mấy tên triều đình còn lại, đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Những này quan lại bên trong, bên ngoài đều không phải lâm ra người. Vừa vận tương phản, bọn hắn có là hùng nham cất nhắc thuộc hạ, có là chư vị thế gia ăn bài thuộc hạ. Thế nhưng là giờ phút này, lại cùng nhau xảy ra vấn đề, hoặc là xuất ra bảo vật, hoặc là xuất ra phù lục, tóm lại, tận khả năng phá hư nhân đạo đại trận. Bọn hắn đương nhiên không cách nào thật phá hư nhân đạo đại trận, thế nhưng là, chỉ cần ngăn cản đại trận vận chuyển một cái hô hấp, liền đạt đến nguyên bản mục đích. Trên thực tế, mục đích của bọn hắn sắp thực đạt đến. Nguyên bản Hoàn Mỹ vô khuyết trận pháp, trong nháy mắt này, xuất hiện một cái không cân đối địa phương, hổ vương vào vào. Tiếp xuống, chính là hổ vào bảy giê, tứ ngược Hồng Đào huyện, chế tạo hung án thời điểm. Nhìn đến đây, Lâm Dương rốt cục nhịn không được bật cười. Vị này huyệt quân, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mặc dù hắn phá hủy gia tộc tại hổ Gia thôn không chỉ, tiêu diệt Thanh Sơn đạo, nhưng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ. Ngay vậy, luôn luôn nghiêm túc Lâm Khôn cũng ít có nhẹ gật đầu. Bỏ ra như thế lớn đại giới, vị này huyệt quân, cuối cùng là phải xui xẹo. Nhưng mà, hắn không biết là Hùng Nam giờ khác này lại không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Tuyt, tuyt, tuyt, Yêu thú đương nhiên xuất hiện, có thể nói là ngoài ý muốn dẫn đến. Dù sao, nơi đó là yêu tộc tụ tập địa phương, xảy ra bất trắc kia là rất bình thường. Nhiều nhất, xem như ta không may mà thôi. Thế nhưng là giờ phút này, nhân đạo đại trận vận chuyển xảy ra vấn đề, nhân tộc xuất hiện người gian, cũng không phải là chỉ là ngoài ý muốn có thể giải thích được. Cho tới nay, Hùng Nam chịu đựng không động thủ, chính là vì giờ khác này. Có việc này, liền có đầy đủ lý do, hoài nghi có người tạo phản. Rất nhiều nguyên bản không thể sử dụng thủ đoạn, cũng có thể danh chính ngôn thuận sử dụng. Vì vậy, vì cảm kích đầu này hổ yêu, Hùng Nam liền quyết định mau sớm giải quyết hết nó. Xoay tay phải lại, trong tay liền xuất hiện một viên Minh Châu, chói mắt bạch sắc quá mang, tràn đầy phương viên mấy chục trượng phạm bì. Soát một chút, Minh Châu liền đụng phải hồ Vương, biến thành vô cùng vô tận lôi đỉnh. Tại chân tiên trước đó, luyện khí sĩ bọn họ trong tay người sở hữu vô số thần kỳ đã pháp, nhưng là lôi pháp, lại là công nhận sát phạt chi pháp. Vô cùng vô tận lôi đỉnh, lộ ra uy nghiêm hùng tráng thiên uy. Thiên uy phía dưới, Hổ Vương tinh thần không quá quan, trực tiếp lật đi. Lôi đỉnh phía dưới, Hổ Vương cường đại thân thể trực tiếp biến thành than cốc. Cùng lúc đó, ba tên Dương Thần cường giả lấy hùng nham sư huynh đệ thân phận xuất hiện, ngay lập tức bắt lấy Hổ Vương, ngăn cản sạch đủ loại ngoài ý muốn. Như là Thái Dương đồng dạng, ba tên Dương Thần cường giả không giữ lại chút nào phóng thích ra mình hơi thở. Nhìn xem một màn này, rất nhiều hồng đào huyện mất tính, nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Mà rất nhiều hữu tâm nhân thì là âm thầm cảm khái, thời đại thay đổi. Chương 19, đại yêu công thành, người gian đán chết. Nương theo lấy quen thuộc tiếng trống trận, Khi từng đội từng đội lính binh hất lên bao trùm toàn thân dốc ra, tay cầm đao thuần hoặc trường mâu, xuất hiện tại Hồng Đào huyện từng cái phố lớn ngõi nhỏ thời điểm, dân chúng đều tự động rụt. Về phần những cái kia ngày bình thường từng cái kêu gào thiên lao đại, địa lao nhị mình lao tam gia hỏa, cũng đều rất có ánh mắt ngầm ngược lại. Loại tình huống này, còn dám nói linh tinh, liền thật sự có khả năng bị trước mắt đại binh bọn họ loạn đao chém chết. Đường đường đường, thua chiêng gõ trống thanh âm, vẫn luôn không có dừng lại qua. Mỗi đến một con đường, đều có tiểu lại cầm trong tay chư trống, cảnh cáo bất tính, truyền đạt hùng nam mới nhất mệnh lệnh. Hôm nay, có đại yêu công thành, trừ vị Bạch Tính tận lực ở lại trong nhà 6. Chư vị chớ hoàng sợ, đại yêu đã chết 6. Hôm nay, có người gian cấu kết đại yêu, ý đồ mưu phản, trừ vị có đầu mối, nhưng trực tiếp tiến về huyện nhà, gặp mặt huyện quân 6. Huyện quân tuyên bố lệnh chiêu mộ, tất cả tiên đạo tu sĩ, võ đạo tu sĩ, xuất ngũ binh sĩ, đồng đều tại chiêu mộ phạm vi bên trong, mệnh lệnh như sau 6. Nương theo lấy tiểu lại bọn họ một con đường một con đường thông trì, dẫn chúng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là, đại yêu công thành sự kiện ảnh hưởng, mới bất quá là vừa vận bắt đầu. Huyện nha bên trong, Hùng Nam vị này huyện lệ, ngồi tại chính trung ương. Bên trái hắn là huyện thừa cùng mấy vị chính bắt phẩm huyện nha quan viên. Bên phải hắn thì là huyện ủy cùng chư vị bạch nhân tướng bọn họ. Đại yêu công thành, có người gian hiền thần, á ý phá hư nhân đạo đại trận, may mắn bản quan phúc tinh cao chiếu, vừa lúc có ba vị sư huynh đi ngang qua nơi đây. Nếu không, hôm nay chính là thành hủy người vong siêu cấp bi kịch. Nói chuyện thời điểm, Hùng Nam ngữ khí bình tĩnh, nhưng tại trận chư vị đám quan chức lại cùng nhau cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không nói một lời, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Thật giống như trên mặt đất, có đủ loại đại đạo đồng dạng, từng cái đều lâm vào đốn ngộ bên trong. Ở đây lại không phải người ngu, hơn suy đoán một chút, liền có thể biết được hôm nay trận tướng. Rất hiển nhiên, đây là cái nào đó thế ra, hoặc là nào đó mấy cái thế ra, nhìn hùng nham không vừa mắt, trực tiếp động thủ yến cớ. Nếu không, Hồng Đào huyện đều an toàn đã nhiều năm như vậy, từ đâu tới đại yêu? Vẫn là dương thần cấp bậc yêu thú, cái này lại không phải mấy ngàn năm trước, đại sở còn không có mạnh mẽ lên thời điểm. Chỉ bất quá, trước mắt xem ra, vị này phía sau màn hắc thủ, hiển nhiên là chơi đọ. Mà người thắng sau cùng thì là vị này ngồi ở chỗ này, thoải mái nhàn nhã huyện quân đại lao gia. Không sai, thời khắc này Hùng Nam, tại chư vị quan lại trong mắt, đã là đại lao gia cấp bậc tồn tại. Tuy tiện, liền có thể có được 3 vị dương thần sư huynh đệ, dạng này sư môn, tất nhiên là có được chân tiên tồn tại. Thậm chí, nói không chừng chân tiên cường giả, còn không chỉ một vị. Như thế, vị này huyện quân bối cảnh, liền càng phát cường đại. Hùng Chi, dựa theo đủ loại truyền thuyết đến xem, kết hợp với vị này huyện quân kinh lịch, tương lai rất có thể thành tựu chân tiên. Một vị chân tiên, cho dù là tương lai chân tiên vốn là một cố cực mạnh lực lượng cường đại. Trên thực tế, tại đại sở chính là không bao giờ thiếu người nhiệt tâm và hảo tâm người. Chỉ cần ngươi có thể hướng thế nhân chứng minh, ta, nào đó nào đó, thật sự có chân tiên tri tư. Như vậy, khẳng định sẽ có đại lượng người hảo tâm, người nhiệt tâm, cầm linh thạch, công pháp đầu tư ngươi. Nhiều nhất, chính là tại tiếp nhận linh thạch, công pháp thời điểm, thuận tiện nhiều hơn một cái la bà, hoặc là nhận một cái cha nuôi mà thôi. Vì vậy, đối mặt thắng lợi đại lão Hùng Nam, đừng nói là bọn hắn, chính là bọn hắn phía sau thế gia gia chủ đến đây, giờ phút này đối mặt Hùng Nam cũng phải chân chính tôn kính có thừa. Cái này cùng trước đó mượn nhờ Triều Đình ra hộ, uy hiếp đám người là hoàn toàn không giống. Bây giờ, Đại Yêu mặc dù đã tử vong, người gian cũng đã bại lộ ra, thế nhưng là ai cũng không biết, Hồng Đào huyện bên trong còn có bao nhiêu người gian. Mặc dù trước mắt cho đến, Hùng Nam còn không có kêu đánh tiêu giết, thế nhưng là người gian hai chữ, cũng đã rõ ràng minh bạch biểu lộ thái độ của hắn. Người gian, nếu là người gian, cái kia còn có cái gì tốt nói? Gặp phải về sau, tự nhiên chỉ có loạn đao chém chết bọn hắn. Lần này Đại Yêu công thành, điểm đáng ngở rất nhiều. Thứ nhất, đại yêu lai lịch, dương thần cấp bậc yêu thú, không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Điểm này, ta đã thượng tấu triều đình, trong tỉnh cũng sắp điều động ban ngành liên quan quan viên tiến hành điều tra. Thứ hai, đại yêu công thành mục đích là cái gì? Động cơ lại là cái gì? Điểm này, chính là đang ngồi cần suy nghĩ thật kỳ vấn đề. Thứ ba, bạo lộ ra người gian bên trong, có đạo sĩ, có quan viên, còn có bình dân bách tính. Bọn hắn ngày bình thường, thanh danh cũng coi như không tệ. Tại sao lại xung làm người gian? Điểm này, cũng cần hảo hảo điều tra. Thứ tư sáu thứ 56 6. Tốt, tạm thời chính là những vấn đề này, chư vị có ý kiến gì không? Ngay vậy, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng, liền tập thể đưa ánh mắt đặt ở huyện thự trên thân. Ân, hạ quan sát thực có một chút, không phải rất thành thục đề nghị. Giảng. kể trên rất nhiều vấn đề, chúng ta khẳng định phải từng cái điều tra. Nhưng mà, những vấn đề này lại đều không phải giờ phút này trọng yếu nhất. Bởi vì cái gọi là danh không chính tất luôn không thuận, mấu chốt nhất vẫn là cho án này định tính, đồng thời, lấy được tỉnh lý cho quyền. Dù sao Giờ phút này huyện quân quân chính hỗn độn, thậm chí quân quản toàn huyện, chung quy là không thỏa đáng. Mặc dù những này phù hợp khẩn cấp điều lệ, nhưng tốt nhất vẫn là trước lấy được tỉnh lý cho quyền. Nếu không, chỉ là sau đó cái cỏ, chính là một cái đại phiền thoái. Ngay vậy, Hùng Nam có chút nhẹ gật đầu. Huyện vừa lần này, cuối cùng là nói câu hữu dụ. Đại yêu công thành, Hùng Nam dưới tình thế cấp bách, quân quản toàn huyện, kia là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là, sau đó đâu? Mấy ngày sau đâu? Thậm chí là sau mấy tháng đâu? Còn một mực quân quản toàn huyện, quân chính hỗn Ngươi muốn tạo phản sao? Không cần phải lo lắng, điểm này ta đã lấy được tỉnh lý cho quyền. Nói, hung nam liền lấy ra một phần mệnh lệnh. Mệnh lệnh phía trên có chi ít 6 cái con dấu, 7 tên tỉnh lý bộ môn chủ quản, ở đây ký tên, vì cái này phong điều lệnh phụ trách. Nhìn xem thủ tục hoàn chỉnh điều lệnh, huyện thừa liền tâm lý năm chắc. Loại này thủ tục cùng với dương dạ, liên lụy bộ môn rất nhiều điều lệnh, vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm, liền có thể lấy ra, chỉ có 2 cái khả năng. Thứ nhất vị này quân đã sớm chuẩn bị, sớm chạy tốt những thủ tục này. Thứ hai vị này quân manh thông thiên, Bối cảnh kinh người, tại trong tỉnh có thép tấm đồng dạng cứng rắn hậu trường. Vô luận là loại nào khả năng, cũng nói rõ vị này huyện quân cường đại. Không chỉ là huyện thừa, khi phần này điều lệnh bị ở đây quan viên sau khi xem xong, trong lòng bọn họ liền có phổ. Hùng nham trong lòng, cũng có phổ. chương 20, tiền không là vấn đề, nhưng trọng yếu là không có tiền. Mấy ngày sau, quân quản toàn huyện tình huống, đã gần như kết thúc.